Mười tòa đại trận, sát khí ngút trời mà lên, xem ra cực kỳ khủng bố. Lập tức hương tử nha, tân hoàn loại người khiêu chiến. Lý Tĩnh dẫn theo mọi người quan sát đại trận, một lát, không có tùy tiện lựa chọn phá trận, mà là trở về nơi đóng quân thương nghị. Trong đại trướng, chỉ có Lý Tĩnh sáu người, ánh mắt đều là ngưng trọng. Vậy hẳn phải là Thập Thiên Quân thập tuyệt trận. Quả nhiên lợi hại. Chỉ là ở ngoài trận, liền có thể cảm nhận được cái kia sát khí trường khuê trước tiên trầm giọng nói nhìn dáng dấp tựa hồ đối với cái kia mười tòa đại trận cũng không quá xa lạ năm người kia cũng đều là như vậy đây là đại thương làm ra chuẩn bị bên trong thập thiên quân tin tức tư liệu bọn họ cũng đều biết thập tuyệt trận cũng rõ ràng một ít tuy nhiên cũng không thể bảo đảm hoàn toàn chính xác đúng vậy hơn nữa trọng yếu hơn là thập thiên quân vì là theo đuổi đại trận uy lực đã cùng thập tuyệt trận nhân trận hợp nhất tiết nhân quý trong ánh mắt lóe lên một kia tình mang mơ hồ mang theo một vẻ ý cười nói lý tính vương dương minh ánh mắt sáng ngời Nhìn về phía Tiết Nhân Quý, ở đây 6 người luận đến đánh với phương pháp tinh thông, Tiết Nhân Quý có thể cùng Lý Tĩnh đặt ngang hàng số 1, song phương sở trường cũng khác biệt. Chương 1, muốn lại nghĩ, hay là quyết định tăng nhanh tốc độ tiến trình đi, thật chậm chậm viết phong thần, chính ta có cảm giác rất nước, không nhiều lắm y tứ. Chương 521, phá trận 3 người. Lý Tĩnh sở trường là các loại quân trận, càng to lớn hơn trình độ phát huy đại quân lực lượng. Tiết Nhân Quý sở trường thì là thiên hướng sát trận. Thập tuyệt trận không thể nghi ngờ là tuyệt đối sát trận. Đối với vừa lực trận, Thiết Nhân Quý nhìn ra đồ vật rất bình thường. Nhân trận hợp nhất. Tiết tướng quân ý tứ là, Lý Tính có ý riêng, mở miệng hỏi. Tiết Nhân Quý rõ ràng Lý Tính hai người minh bạch ý hắn, nhân trận hợp nhất bốn chữ đủ để chứng minh quá nhiều, hơi gật đầu, Túc Âm thanh nói, Thập Thiên quân mỗi người thực lực mạnh mẽ, ở Tiệt giáo bên trong danh tiếng địa vị không kém. Đấu tướng tới nay, chúng ta nhìn như chiếm thượng phòng, nhưng muốn giết chết Tam giáo đệ tử kiên quyết phi thường khó khăn. Lần này chính là một cái tốt thời cơ. Lý Tĩnh ánh mắt lấp lué, mắt nhìn mấy người nói, chư vị nghĩ như thế nào. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Trương Khuê ba người còn có chút không quá minh bạch, bất quá không nghĩ nhiều. Tiết nhân quý muốn giết thập thiên quân ý tứ, bọn họ là nghe được. Có thể giết chết địch nhân, vậy dĩ nhiên là tốt, theo Tiết nhân quý hai người một dạng, rồn rập gật đầu không nói. Được, chúng ta liền lập tức bẩm lên bệ hạ, chém giết thập thiên quân tâm ý. Lý trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, một phong cấp báo hướng về chiều ca mà đi. Sau đó, bọn họ không có manh động, mà là thỉnh thoảng đi quan sát thập tuyệt trận, một bộ đang suy nghĩ như thế nào phá trận dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ chỉ là đang đợi viện quân thôi, luận đến trận pháp chi đạo, đại thương mạnh hơn bọn họ có vài vị. Đại thương trước đó thương nghị đối phó thập thiên quân thập tuyệt trận nhân tuyển, cũng không phải là bọn họ. Vì lẽ đó tùy ý Tây kỳ một phương làm sao chửi bậy, bọn họ cũng không hoảng hốt không đội, không có phá trận ý tứ. Hai ngày sau. Tây kỳ trung ương trong đại trận, Khương Tử Nha, Văn Thủ phổ hiển, thập thiên quân loại người đều chỉ có thân công báo rời đi, tiếp tục mời đạo hưu đến đây giúp đỡ. Lý tính loại người không dám ra tay phá trận, chỉ sợ sẽ là biết rõ đại trận lợi hại, đang đợi viện quân. Khương Tử Nha ngưng giọng nói, thời gian càng lâu, hắn kinh nghiệm lại càng phong phú, ánh mắt càng lão đạo, tiến bộ nhanh chóng dị thường kinh người, đối với thương quân như vậy hành vi, lập tức liền có thể đoán ra cũng khẳng định. Bản thân thực lực cũng là như thế thật giống mỗi một ngày trôi qua đều có chỗ tiến bộ một dạng. Khương đạo hưu không cần lo lắng, mặc hắn đến ít nhiều viện quân đều chỉ có thể ham ở chúng ta trong thập tuyệt trận. Chúng ta thập tuyệt trận cùng một nơi, mười trận đại thế đã thành, lẫn nhau trợ thế, thêm vào chúng ta tự mình chủ trì đại trận, thương quân đừng hỏng phá chúng ta đại trận, trừ phi hắn có hôn nguyên cường giả ra tay. Tần hoàn giữa hai lông mày tự tin sức lực càng sung túc rất nhiều, thậm chí như là có chút ngông cuồng. Còn lại cửu thiên quân dồn dập mở miệng cùng một cái ý tứ cái kia phần ngông cuồng cũng càng thêm nồng nặc, cùng bọn họ ngồi đối diện nhau văn thủ phổ hiền khẽ cau mày, càng là đối với thập thiên quân không thích, thật sự là ngông cuồng. tuy nhiên thập tuyệt trận sát thực rất lợi hại, bọn họ chỉ là ở bên ngoài xem, liền biết mình phá không, nhưng dễ dàng mở miệng liên quan đến hôn nguyên, lại là ngông cuồng. vẫn là tại trước mặt bọn họ, hiển nhiên có nhầm vào bọn họ, ở trước mặt bọn họ khoe khoang huyền diệu ý tứ. khương tử nha trong lòng cũng có chút cau mày, bất quá cũng nhận ra được văn thủ phổ hiền không thích ngay lập tức sẽ đánh lên giảng hòa, duy trì lấy cục diện hòa ái. Đồng thời cũng thoáng yên tâm, lấy hắn lúc này nhãn giới tu vi, cũng đối với thập tuyệt trận không có bất kỳ cái gì cách nào, thêm vào tần hoàn bọn họ tự tin như thế, nhất định có thể để thương quân đại lượng hao binh tổn tướng. Lại quá hai ngày, ba đạo an mặc tiểu văn sĩ thân ảnh đi tới thương quân trong doanh địa. Lý Tĩnh sáu người tự mình lên tiếp, mang theo ý cười, ra các đại nhân, bàng đại nhân, viên đại nhân, chúng ta có thể rốt cuộc đã tới các ngươi, mau mau tiến vào." chư vị tướng quân khách khí, cầm trong tay một cái nga ma phiến, thân hình cao lớn khí chất cực kỳ siêu phàm ra cắt lượng cười nói. Bên cạnh hắn bằng thống, Viên Thiên Cương cũng từng người mở miệng khách khí. Tiến vào đại trướng, lại khách khí hai câu, ra cắt lượng vẻ mặt hơi túc, nghiêm mặt nói: "Chư vị tướng quân, tình hình chiến tranh khẩn cấp, còn mau chóng mang ta chờ xem trận chiến, tìm kiếm pha trận giết địch chi phương pháp." Lý Tĩnh gật đầu, nên nói bọn họ cũng đã ở cấp báo đã nói, ra cắt lượng loại người hiển nhiên cũng đều biết, không cần nói thêm nữa trực tiếp đi tự mình lượt trận là đủ. Trâm Dọng mở miệng nói, mấy ngày nay chúng ta ngày ngày đều biết phái người đi vào lượt trận, đối phương sẽ không ngăn cản. Sau đó chúng ta liền đi vào, bất quá muốn hơi hoan nước ba vị đại nhân ẩn tàng một hồi. Ra cát lượng ba người lập tức biểu thị cái này không có gì, ba người bọn họ chính là thương đỉnh chuẩn bị kỹ càng đối phó thập thiên quân thập tuyệt trận nhân tuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, luận đến trận pháp, ba người ở toàn bộ đại thường đều là tuyệt đối phía trước năm tồn tại. Thu được cấp báo. Đế Tân liền đem phần cấp báo cho quân chính hai các xem, thương nghị một phen, ba người nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Sau đó không có nhiều lời, bọn họ liền đi vào lực trận, bây giờ thời gian càng sớm phá trận, lại càng có hy vọng chém rớt Thập Thiên Quân. Dù sao Tây Kỳ Một Phương cường giả khẳng định càng ngày càng nhiều, bọn họ trì hoãn thời gian càng dài, Thập Thiên Quân cũng nhất định phải biết càng cẩn thận. Hơn ba canh giờ đi qua, ở Tây Kỳ Một Phương không ít người chửi bậy bên trong, lý Tĩnh ra cắt lượng loại người trở về đại doanh Quả nhiên, thập thiên quân vì là nhất muội thôi phát đại trận uy lực, lựa chọn nhân trận hợp nhất, chỉ cần chúng ta đem đại trận vừa vỡ, thập thiên quân tất được phản phệ, khi đó chính là chém giết bọn họ thời cơ tốt nhất. Mọi người vừa hạ xuống tòa, bàng thống trước tiên mở miệng nói. Phổ thông bình thường thậm chí có chút xấu xí, nhưng lại có một luồng khác mị lực kỳ dị khuôn mặt, tựa hồ đang phát tán ra một loại quan mang, vô cùng sắc bén, trí tuệ vô song quan mang. Lý tĩnh sáu người vẻ mặt hơi mừng, bàng thống cũng như nói vậy như vậy thì cơ bản không có sai nếu như có thể chém rất thập thiên quân sức ảnh hưởng sẽ bị chém giết cựu long đảo tứ thánh cường đại mấy lần không thôi bất quá thập tuyệt trận mỗi một trận nhìn như độc lập tồn tại nhưng kỳ thực mỗi từng trận thế cũng lẫn nhau đập ra kỳ thế hỗ trợ vì lẽ đó trận thứ nhất khó khăn nhất phá muốn phá trận e sợ cũng không dễ dàng viên thiên cương lúc này mở miệng vẻ mặt khá là ngưng trọng lời này vừa nói ra mọi người trở nên trầm mặc xác thực thập thiên quân lựa chọn nhân trận hợp nhất Ưu thế rất rõ ràng, thập tuyệt trận uy lực phi thường mạnh mẽ, chỉ là ở bên ngoài lực trận, liền để bọn họ có chút bó tay toàn tập. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Kỳ trận vừa vỡ, thập thiên quân tất được phản vệ, đây là bọn hắn có thể đủ chém giết thập thiên quân thời cơ tốt nhất. Nhưng như thế nào phá trận? Đây là to lớn nhất chỗ khó. Ngược lại bao quát lý tính ở bên trong, trừ dĩ lực phá trận, cũng không có cái gì thật là phương pháp hay. Muốn phá trận, chúng ta nhất định phải tự mình vào trận nhìn qua. Tốt nhất để trận pháp các loại huy năng toàn bộ thi triển ra. Mấy hơi thở về sau, bang thống ngưng âm thanh mở miệng nói. Mọi người vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, vào trận liền đại diện cho đã bắt đầu phá trận, còn muốn cho trận pháp huy năng toàn bộ hiện hiện, độ nguy hiểm không cần truyền lời. Lý tĩnh khẽ to mày, đồng nhiên, nhìn về phía vẫn không thể mở miệng, như là đang suy tư gì đó ra cắt lượng. Chương 2, suy tư rất lâu, phong thần một đoạn trừ số ít mấy trận, còn lại đều sẽ dùng mao vào viết phương pháp. Chương Tr năm người xung trận. Trong lòng hơi động, nhưng không có trực tiếp mở miệng do hỏi, mà là ánh mắt chuyển hướng bằng thống, đồng ý nói, bang đại nhân nói rất hay, bất kể như thế nào, chính diện đối mặt thập tuyệt trận, là không thể thiếu, không biết chư vị còn có ý kiến gì không. Nói, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, hắn là nơi này chủ soái nhưng câu nói này tự nhiên cần làm từ hắn tới nói. Mọi người dồn dập ngầm thừa nhận, cũng không có ý kiến. Lý tính hơi dừng một chút, do hỏi. Vị tướng quân nào nguyện bồi ba vị đại nhân vào trận nhìn qua? Lý tướng quân, ta xem cái kia thập tuyệt trận, từng trận tướng vọng. nếu như chúng ta nhiều người vào trận, có thể liền sẽ bị mạnh mẽ phân tán ra đến vào không giống trận. Hơn nữa nhân số quá nói nhiều, Tây kỳ một phương cũng nhất định phải sẽ phái người vào trận giúp đỡ thập thiên quân. Bàng thống trước tiên ngưng giọng nói, thập tuyệt trận trận pháp huyền ảo, uy lực kinh người, nhưng nếu như quá nhiều chuẩn thánh cường giả cùng vào một trận, như vậy dù cho thập tuyệt trận từng trận tướng vọng, lẫn nhau trợ thế. Cũng không dễ dàng đối phó quá nhiều người vào một trận tình huống, dễ dàng để vào trận người toàn thân trở ra. Vì lẽ đó tất nhiên có phần tán nhân mấy cách nào. Hơn nữa song phương ở đầu tướng, bọn họ nhân số quá nhiều, tây kỳ một phương khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ý tứ chính là vào trận nhân số không thể nhiều, dù sao đây chỉ là thăm dò. Còn phải chuẩn bị sẵn sàng, khả năng mấy người bọn họ cùng một nơi vào trận, cuối cùng hiện ra cục diện, lại là một người đối mặt một trận đương nhiên người cũng không thể quá ít, bằng không mười trận sát khí, uy thế e sợ đều muốn tập hợp ở một trận bên trong, khi đó uy lực cũng quá mức, cường hãn, trốn cũng khó khăn trốn. Lý tính vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu biểu thị minh bạch, Tiết Nhân Quý lập tức mở miệng nói, liền từ ta đi cho, đối với trận pháp nhất đạo, ta cũng coi như đặt chân một, hai, ta cùng đi, phá trận không dễ, nhưng lùi trận ứng không thành vấn đề. Vương Dương Minh mở miệng, bình tĩnh vẻ mặt dưới là sung túc sức lực, đơn thuần luận bản thân thực lực. Hắn là ở đây trong mọi người đệ nhất. Thêm vào hắn đánh với phương pháp cũng tinh thông một ít, tự nhiên là không thể thiếu hắn. Có tiết tướng quân cùng vương đại nhân cùng đi, nên liền đủ đủ. Còn có người muốn mở miệng lúc, bang thống liền mở miệng lần nữa nói. Ra cắt lượng, viên thiên cương đều không có nói, tựa hồ ba người đã đạt thành hiệu ngầm. Định ra nhân tuyển, mọi người lại liền chuyện khác thương nghị một chút một phen, tỉ như tiếp ứng, các loại tình huống ứng đối phương pháp vân vân. Cuối cùng thỏa thuận tốt ngày mai đi vào vào trận về sau. Từng người rời đi. Gia Cát Lượng trỗi trong lều vải, bàng thống đi thẳng tới nơi này, bố trí một tầng bình trướng về sau, sắc mặt có chút kỳ quái mà nhìn Gia Cát Lượng nói, ngươi hôm nay làm sao như vậy trở mặc. Đây cũng không xem ngươi. Ừ. Vậy ta thường ngày lại là kiểu gì? Gia Cát Lượng khoát khoát tay bên trong nga mao phiến, ngập lấy ý cười tùy ý nói. À, ta xem ngươi tam chín phần mười chính là ở kim nén xấu, nói đi, lại đang đánh ý định gì? Bàng thống khỏe miệng dương lên không khách khí chút nào ngồi xuống, chắc chắn nói. Gia Cát Lượng lộ ra một chút khóc cười không được nụ cười, như có chút ghét bỏ nói, không phải, ta không, ngươi cũng chớ nói lung tung xấu thanh danh của ta. Bang thống trợn mắt trừng một cái, không nói gì, nhưng tràn đầy xem thường. Ở trước mặt ta, ngươi còn có danh tiếng. Gia Cát Lượng lập tức liền nhìn rõ ràng ý hắn, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi nghiêm túc, cũng không có gì, chỉ là hôm nay phát hiện một ít chuyện, nhưng không dám khẳng định, một mực ở suy tư. Cần ngày mai vào trận nhìn qua mới có thể biết được. Nếu như xác định thì như thế nào? Bang thống vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn không hỏi cụ thể là chuyện gì, bởi vì hắn rõ ràng ra cát lượng nếu như không làm xác định rõ ràng là sẽ không nói cho hắn. Như vậy còn không bằng trực tiếp hỏi kết quả sẽ như thế nào. Gia cát lượng hai mắt hơi híp mắt một ít, thanh âm tràn đầy khẳng định, nếu như xác định, Thập Thiên Quân chắc chắn phải chết. Bang thống ánh mắt sáng ngời, nghiêm chiêu, cũng không hỏi lại bất cứ chuyện gì. Ngày thứ nhì sắp tới đến, thương quân ra nơi đóng quân ứng chiến. Thế vậy, Tây Kỳ mọi người liền biết rõ đây là thật muốn sông trận, bằng không sẽ không chỉ huy đại quân đi ra. Bước đầu tiên đi tới trước thập tuyệt trận thập thiên quân đại hỉ, tần hoàn lúc này cười to nói, thương quân người, các ngươi ngược lại là rốt cục có gan tới xông ta tuyệt trận, còn không mau mau vào trận nhận lấy cái chết. Còn lại cửu thiên tôn cũng rồn rập cười to, loại kia tự tin, không, thậm chí có thể nói là cản rỡ lại nồng nặc mấy phần. Lý tính loại người lạnh gia cắt lượng hai mắt nơi sâu xa lại là thật giống sáng dưới, chăm chú nhìn Thập Thiên Quân. Không có nhiều lời phí lời, Lý Tĩnh nhìn về phía gia cắt lượng năm người, năm người gật gù, cùng một nơi hướng về Thập Tuyệt trận bay đi. Thập Thiên Quân cười lạnh một tiếng, xoay người từng người vào trận, một bộ căn bản không thể đem gia cắt lượng người để ở trong mắt dáng vẻ. Gia cắt lượng năm người cũng không tức giận, cất bước đi ra trận bên trong. Nhất thời, Thập Tuyệt trận hào quang chói lọi, mười trận chu vi cái kia tràn ngập sát khí càng ngày càng sôi trào mấy liệt. Mơ hồ lộ ra như thực chất hồng quang. Lý Tĩnh loại người thần sắc nghiêm túc, lặng lặng chờ, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng thậm chí ra tay cứu viện. Tây Kỳ một phương, Khương Tử Nha vẻ mặt cũng khá là nghiêm túc nói, còn chư vị đạo huynh chuẩn bị kỹ càng, một khi Lý Tĩnh người chuẩn bị viện thủ, chúng ta liền lập tức ra tay ngăn cản. Bên người mọi người rồn rập gật đầu, pháp lực âm thầm nhắc tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Khương Tử Nha thì là ở trong lòng suy tư, năm người kia bên trong có 3 người đều là khuôn mặt mới. Không biết là người phương nào Dám đến đây phá trận Đích thị là có bản thật lĩnh Cũng không biết rằng lần này có thể hay không chém giết bọn họ Bên ngoài người hai phe ngựa từng người chuẩn bị lúc Thập tuyệt trận Không có ra ngoài bọn họ dự liệu Ra cắt lượng năm người vừa tiến đến Cũng cảm giác được không gian mơ hồ Làm trước mắt tất cả ổn định lại lúc Cùng đi đi vào năm người Liền vô thanh vô tức tách ra Tiến vào không giống trận bên trong Thiên tuyệt trận Ra cắt lượng cầm trong tay nga mau phiến Đứng chắp tay Lảng lảng đánh lượng phòng bị cái này hoàn toàn khác nhau thế giới, hiện lộ hết ung dung không vội phong độ. Thiên điệu nhân tam tài điên đảo, nội hàm hỗn độn cơ hội, khiến người ta căn bản vô pháp suy tư, hỗn hỗn độn độn. Mơ hồ hẹn ước chừng ba cái kỳ phiên dựng đứng, ẩn hàm vô số sắc cơ, cái kia vô tận sát khí lại càng là phả vào mặt. Đây là thập tuyệt trận đứng đầu thiên tuyệt trận, sắp thực nguy cơ trùng trùng. Ngươi người này họ gì tên gì? Mau mau bao đến, cũng tốt để ngươi chết thoải mái. Tân Hoàn Âm thanh vang lên. Sắc khí càng thêm phun trào khiếp người cực kỳ. Gia Cát Lượng không có vẻ sợ hãi chút nào, khóe miệng ngậm lấy ý cười dường như càng ngày càng lớn, không chút hoang mang nói, "Ngươi đạo nhân này không cố gắng ở Thâm Sơn tu luyện, nhưng chạy tới ta Cửu Châu thể hiện, sẽ không sợ thân tử đạo tiêu, trên cái kia phong thần bảng sao?" "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Hôm nay chúng ta liền nhìn, là ai trên cái kia phong thần bảng." Tần Hoàn Kinh thường cười to nói. Nói xong, dường như không nhịn được giống như vậy, vô tận sát khí phun trào. Mơ hổ có lôi quang hiện ra. Da Cắt Lượng khỏe miệng ý cười càng nồng một phần, phảng phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong định liệu trước, ngao nao phiến lung lay, bước chân không hoảng hốt không vội về phía sau lùi lại, nhưng thật giống như đạp ở cái gì tiết điểm bên trên, tách ra cái gì. Trong bóng tối, Tần Hoàn hơi run, lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút môn đạo, bất quá vậy thì như thế nào? Lập tức toàn lực khởi động thiên kiệt trận, cũng mượn còn lại trận pháp uy thế, sát khí. Cùng lúc đó, địa liệt trận, phong hướng trận Hàn băng trượt, hóa huyết trượt, bảng thống bốn người phân biệt ở trong đó. Bất quá bốn người thật giống lại không có ra cắt lượng như vậy ung dung, ngan ngắn mười mấy tức thời gian, liền bắt đầu có người có chút chật vật. Cái kia vô tận sát khí dường như diệt thế dòng nước lũ, phối hợp với trận pháp vốn là huyền diệu, ép hướng về bốn người. Rất nhanh, so ra, trận pháp cùng bản thân thực lực gộp lại nhất không chiếm ưu thế tiết nhân quý liền có chút lạc đường, đã không tìm được suất trận đường. Lại quá mười mấy tức thời gian, Vương Dương Minh cũng có chút lạc đường. Mấy trăm tức thời gian, bang thống vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ, mắt nhìn một hướng khác. Chết trùng, còn chưa khỏe sao. Thiên tuyệt trận. Bước không nhanh không chậm bước chân, thong dong tránh thoát từng trận sát cơ ra cắt lượng còn nói hai câu, thành công vén lên tần hoàn tiếng hét phẫn nộ về sau, thần sát hắn nhất động, bấm ngón tay tính toán, có quyết định. Cười nhạt một tiếng nói, thập tuyệt trận quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại lợi hại, hôm nay liền đến này đi, tương lai chúng ta lại đến đây phá trận. cuồng. Ngươi cho rằng ta thập tuyệt trận muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chờ, ngươi là không tệ, hai trận uy thế không làm gì được ngươi, nhưng chờ ngươi nó đồng bạn thân tử đạo tiêu, ta lại tập hợp mấy cái trận uy thế, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ trôn. Tân Hoan nộ hống, mang theo xấu hổ khô tâm ý, hắn căn bản không nghĩ tới, người trước mắt trận pháp trình độ cư nhiên như thế cao thâm. Hắn cùng với Thiên Tuyệt trận nhân trận hợp nhất, uy lực đã đạt thương lượng trong đỉnh chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, thêm vào mượn một trận uy thế sát khí, uy lực càng lớn hay là không làm gì được đối phương. Bất quá muốn đi cũng không dễ như vậy, nhất là nhìn đối phương ý tứ, còn muốn mang theo bốn người khác cùng đi. Vọng Tưởng, Ngâm Cuồng, gia Cát lượng cười khẽ, cũng không biện giải, lại phiến phiến ngao mau phiến, một cái tay khắc rũa ra, một phương nho nhỏ trận đồ xuất hiện, ngập bắt quái trận thế. Vô cùng huyền ảo từ trong trận đồ xuất hiện, sau một khắc, gia Cát lượng dùng lực ném đi, trận đồ thăng khoảng không, cấp tốc lớn lên. Hào quang lóe ánh cùng huyền ảo cực kỳ lực lượng xuất hiện. Trực tiếp lạng Yên không một tiếng động xuất hiện ở liệt trận bốn trận bên trong, Bàng Thống bốn người trên thân thăng lên một cái hư huyễn trận đồ, tỏa ra một luồng đồng dạng lực lượng. Đi! Gia Cắt Lượng quát nhẹ, trận đồ xoay tròn, Bàng Thống bốn người trên thân hư huyễn trận đồ cũng xoay tròn, càn khôn na di lực lượng bạo phát. Sau một khắc, năm trận bị xào rượu mở ra một lỗ hổng, Gia Cắt Lượng năm người sức lực thẳng xuất trận ở ngoài. Thập Thiên Quân Trinh một hồi, nhất thời toàn bộ vừa giận vừa sợ. Đó là cái gì? Giống như pháp bảo lại như trận pháp, lại có thể phá tan bọn họ năm trận, toàn thân trở ra. Mặc dù có địa hãm trận 4 trận thiên quân bất cẩn, không có phòng bị nguyên nhân, nhưng tuyệt đối lợi hại phi thường. Gia thập tuyệt trận ở ngoài ra cắt lượng năm người tất nhiên là không để ý tới biết thập thiên quân tâm tư, bay thẳng về thường quân trận doanh, bàng thống bốn người cũng âm thầm thở một hơi. Thập tuyệt trận uy lực hay là ra ngoài bọn họ dự liệu, nếu như không có gia cắt lượng trước đó chuẩn bị, tiết nhân quý, Vương Dương Minh tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Sẽ ở trận bên trong bị chậm rãi làm hao mòn chết đi. Bang thống, viên thiên cương lại đem xuống dưới, thời gian một dài cũng không dễ nói, một khi không tìm được suất trận đường, cái kia sớm muộn cũng chết vong. Thương quân một phương lý tĩnh mấy người cũng thở một hơi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tây kỳ một phương thì là không giống nhau, có chút cao mày, lại cũng đi ra. Trưng 523, càng thêm hung lệ tồn tại. Nhìn qua cũng còn tốt xem một người đều không có nhận đến tổn thương gì. Dù cho xem không lên thập thiên quân văn thủ phổ hiền hai người, cũng tao mày nghi hoặc. Thập tuyệt trận lợi hại bọn họ cũng không dám xông, càng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thương quân năm người vào trận, làm sao có khả năng năm người cũng toàn thân trở ra. Hay là nói thập thiên quân không có đem bọn hắn chia lịa, mà là đem bọn hắn đặt ở đồng nhất trận bên trong, thêm vào vừa vặn một người trong đó trận pháp trình độ rất cao, dẫn theo bốn người khác cùng đi ra. Nghi hoặc suy đoán, đều muốn dò hỏi ánh mắt nhìn phía Khương Tử Nha. Muốn không muốn ra tay. Khương tử nha cao mày hạ đầu xuống, đối phương năm người cũng xuất trận, nhìn qua còn không có cái gì bị thương, cho dù bọn họ ra tay, lại có gì dùng. Bây giờ còn là chờ thập thiên quân giải thích kể rõ cho thỏa đáng. Ra cắt lượng năm người toàn thân trở ra, lập tức, Lý Tĩnh tiểu hạ lệnh về doanh. 9 người đi tới Trung ương Đại trướng, từng người ngồi xuống về sau. Lý Tĩnh liền bắt đầu rõ hỏi, tình huống làm sao. bang thống mắt nhìn không có trước tiên nói chuyện ý tứ ra cắt lượng, lén lút bĩu môi. Hay là trước tiên nói, thập tuyệt trận quả nhiên lợi hại, nhất là trong trận sát khí, phiền toái nhất, nếu như không có sát khí, thập tuyệt trận uy lực tuyệt đối giảm xuống 4 phần 10 không ngừng, phá đi cũng phải dễ dàng rất nhiều. Viên thiên Cương gật đầu, ngưng âm thanh nói, vậy sát khí sát thực phiền phức, che người giắt quan, giao động tâm thần, còn công kích tính 10 phần, hôm nay nếu không phải gia cắt đại nhân sớm chuẩn bị được, ta chỉ sợ cũng muốn rơi vào nhập vào. Đúng vậy, hôm nay sát thực muốn bao nhiêu tạ ra cắt đại nhân, ta tiến vào trận trong chốc lát đã bị cái kia sát khí quấy rầy mất đi phương hướng, không tìm được xuất trận con đường, nếu không phải ra các đại nhân, ta cũng phải rơi vào." Tiếp nhân quý lập tức nói tiếp, đối với gia cát lượng ôn quyền cảm kích nói, "Vương Dương Minh cũng là ôn quyền, biểu đạt ý cảm tạ nói, thập tuyệt trận mỗi một trận uy lực đều đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, ta năm người tiến vào trận, phân biệt tiến vào một trận, cái này năm trận lại từng người mượn còn lại một trận uy thế, sát khí, uy lực kinh người, nếu không phải ra các đại nhân, ta cũng không ra được." Gia Cát Lượng lập tức nhất nhất đáp lễ, chân thành nói, chư vị đại nhân khách khí, cái này vốn là nên việc, hơn nữa nếu không phải bệ hạ thường bắt quái đồ, cũng giúp ta luyện thành cái này bắt trận đồ, ta cũng không thể ra sức. vì lẽ đó nên cảm tạ bệ hạ mới phải. Mọi người gật đầu, hướng về phía đông Triều ca phương hướng liền ôm quyền, biểu thị kính ý. Đối với bắt trận đồ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là âm thầm kinh ngạc huyền ảo. Gia Cát Lượng lung lay phía tử, ngừng lại, lộ ra một chút ý cười, chắc chắc nói. Thập tuyệt trận sắc thực lợi hại phi thường, bất quá cái kia thập thiên quân nhưng kỳ thực cũng là đang tự tìm đường chết. Ánh mắt mọi người sáng, dồn dập chăm chú nhìn về phía gia cắt lượng. Còn gia cắt đại nhân từng nói, lý tĩnh đưa tay nhanh chóng nói, bang thống lén lút lại bĩu môi, đối với gia cắt lượng lật dưới khinh thường, luôn là như vậy yêu hiền diệu, không dám. Gia cắt lượng thì là vội vã về câu lý tĩnh, vẻ mặt hơi tức nói, thập thiên quân nhất muội theo đuổi trận pháp uy lực, kỳ thực đã bị coi thường chi đạo. Thập tuyệt trận chính là sát trận, bên trong sát khí vô cùng, uy lực kinh người, nhưng này sát khí có lợi có hại, lợi người tất nhiên là uy lực mạnh mẽ. Mà tệ người, vào lúc này lại càng là gia tăng vô số lần, đây chính là đại kiếp, kiếp khí tràn ngập. Câu nói sau cùng hạ xuống lúc, đã là ẩn chứa một chút sát ý. Đồng thời, bàng thống loại người vẻ mặt chấn động, dường như minh bạch cái gì. Ra các đại nhân ý tứ là, thập thiên quân đã được kiếp khí ảnh hưởng. Lý tĩnh lập tức trầm giọng hỏi. Không sai. Ra cắt lượng một cái xác định, hôm qua lược trận lúc, ta liền có điều phát giác, cái kia thập tuyệt trận sát khí ngập trời, phải, nên biết đại kiếp thời gian, sát khí dễ nhất trêu chọc kiếp khí. Tỉ mỉ quan sát về sau, sát thực phát hiện thập tuyệt trận xúc động một cô vô hình lực lượng, càng giúp đỡ như thế. Nhưng còn không dám xác định, vì lẽ đó không có nói rõ. Hôm nay quan cái kia thập thiên quân ngạo mạn ngông cuồng, cùng Tân Hoàn nói chuyện, hắn lúc này dịch nóng nảy dễ tức giận, thêm vào vào trận nhìn qua cái kia vô hình lực lượng đích thị là kiếp khí không thể nghi ngờ. Thập thiên quân nhân trận hợp nhất, lúc này đã là hết bệnh được kiếp khí ảnh hưởng. Được. Lý tính thích nói, ra các đại nhân thật sự là mắt sáng như lúc, đã như thế, cái kia thập thiên quân rất có thể sẽ cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Giết bọn họ, cũng là càng chắc chắn. Vương Dương Minh, bang thống loại người rồn rập gật đầu. Kiếp khí chi đáng sợ không cần ngôn ngữ, thập thiên quân nếu như đã được kiếp khí ảnh hưởng, như vậy bọn họ cho dù phá một trận hoặc mấy cái trận còn lại thiên quân khả năng cũng sẽ không lui lại, trái lại sẽ chết chiến. Cái kia chém giết thập thiên quân toàn bộ, liền càng chắc chắn. Cái này thật là một tin tức tốt. Như vậy bây giờ quan trọng nhất, chính là như thế nào phá trận. Lý tinh ánh mắt nhìn phía ra cắt lượng ba người, là nhìn phía ra cắt lượng, dù sao rõ ràng đối phương trận pháp trình độ tối cao, chỉ bất quá lấy hắn tính cách, tự nhiên sẽ không thất lễ bang thống cùng viên thiên cương. bang thống cùng viên thiên cương thì là nhìn phía ra cắt lượng, lấy hắn dẫn đầu dáng vẻ kéo còn lại sở hưu ánh mắt cũng đều nhìn phía ra cắt lượng, ra cắt lượng không tiếp tục khách khí, chỉ hơi trầm ngâm nói, muốn phá thập tuyệt trận, sát khí là quan trọng nhất quan trọng, nhất định phải áp chế sát khí, mới có thể phá trận. mà muốn áp chế sát khí, bây giờ chỉ có hai cái phương pháp. ngưng lại, cũng không đợi mọi người hỏi, túc âm thanh nói, cái thứ nhất chính là lấy huyết tế trận, này phương pháp cũng không thích hợp. thứ hai, thì là muốn bày ra bệ hạ. lý tính loại người đối với lấy huyết tế trận đâm chiêu, trong lòng thất kinh. Không có nhiều tìm hiểu, liền toàn bộ tập trung đến thứ hai phương pháp bên trên. Bang thống miệng động động, hay là không hỏi ra miệng. Vẫn là từ lý tính trước tiên mở miệng hỏi, bậy hạ có pháp bảo gì có thể áp chế sát khí? Không phải là pháp bảo. Gia cắt lượng hạ đầu xuống, lộ ra một chút ý cười nói, áp chế sát khí, chỉ cần có so với càng thêm hung lệ tồn tại là được rồi. Bang thống, lý tính mấy người nhất thời nhưng mà, những mày, lại có chút trần trờ. Có thể không? Ra cắt lượng thật giống nhìn ra bọn họ nghi hoặc, tự tin nói, chỉ cần áp chế nhất thời, thập tuyệt trận tất phá. Được, bản tướng lập tức cấp báo bệ hạ. Lý tính quả đoàn nói, thương quân mọi người trao đổi đồng thời, khương tử nha mấy người cũng đang cùng có chút ý xấu hổ thập thiên quân thương nghị. Nói đơn giản vài câu, tần hoàn mang theo tức giận nói, lần này là chúng ta bất cẩn, mới để cho bọn họ như vậy toàn thân trở ra, lần sau, tất để bọn hắn vẫn ở trận bên trong. Đúng vậy, người kia chi bảo sát thực lợi hại. Thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng, lại có thể mang bốn người khác rời đi, bất quá hắn cũng chỉ có như vậy một lần thời cơ, lần sau nhất định phải để cho biết rõ thập tuyệt trận uy lực thực sự. Thập thiên quân bên trong triệu giang lập tức nói tiếp. Còn lại tám thiên quân hơn nửa cũng rồn rập mở miệng, phát ra lời hung ác. Văn thủ phổ hiền hai người hai mắt hơi rủ xuống, dường như không nghe thấy giống như. Khương tử nha thì là tán thành tin tưởng phụ họa hai câu. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, ngựa khí đọc lại. Mười vị đạo huynh cũng biết trong tay người kia chi bảo là vật gì. Trầm ngâm một hồi, tần hoàn cao mày nói, không dối gạt hương đạo hưu, chúng ta cũng không có nhận ra. Cái kia bảo vật như là pháp bảo, hoặc như là một trận đồ, huyền ảo phi thường, sắc thực cực kỳ bất phàm. Bất qua có một chút có thể khẳng định, phẩm chất, nhất định đạt đến trời sinh phẩm trình độ. Đúng, hơn nữa trong đó có bát quái lực lượng, không phải là tiên thiên, mà là hậu tiên. Thập thiên quân bên trong đồng toàn đỗng nhiên mở miệng. Nói xong. Sở hữu ánh mắt liền đều nhìn về Khương Tử Nha, mang theo một chút dò hỏi. Bởi vì nếu như là hậu thiên bát quái, cái kia to lớn nhất ngọn nguồn, tự nhiên là sáng tạo ra hậu thiên bát quái cơ sương. Trưng 524, tuyệt thế hung khí. Hơn nữa bây giờ cách cơ xương thành đạo, sáng chế hậu thiên bát quái thời gian cũng không dài, cũng là hơn 1.000 năm thời gian. Như thế trong thời gian ngắn, thì có cấp bậc cao như thế, liên quan với hậu thiên bát quái bảo vật xuất hiện, như vậy rất có thể chính là cùng cơ xương có quan hệ. Cương Tử Nha cũng nghĩ đến điểm này, trầm ngâm một hồi mở miệng nói, liên quan với hậu thiên bát quái chi bảo, ta ngược lại là đã từng có nghe nói một chuyện, trước tiên hậu ra xác thực chế tạo quá một cái hậu thiên bát quái đồ, không quá sớm đã chẳng biết đi đâu. Nếu quả thật cùng với có quan hệ, nghĩ đến chính là năm đó bị thương đỉnh hào lấy cưỡng đoạt đi, biến thành bây giờ trong tay người kia chi bảo. Mọi người nghe nói, âm thầm gật đầu, rất có thể. Dù sao một chuyện nhốt hậu thiên bát quái về sức mạnh phẩm tiên tiên tầng thứ bảo vật. Từ hậu thiên bắt quái sáng lập tới nay, như thế trong thời gian ngắn cũng chỉ có cơ xương mới có khả năng nhất nắm giữ. Các vị đạo hưu yên tâm, mặc kệ có rượu dụ gì, lần sau cũng nhất định phải để cho vẫn lạc ở trận bên trong. Tân hoàn lần thứ hai tự tin trăm phần trăm nói. Còn lại kiểu thiên quân gật đầu, hoàn toàn tán thành tự tin dáng vẻ. Khương tử nha loại người thấy vậy, cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể khiến người ta lại đi thương doanh ở ngoài khiêu chiến. Hai ngày sau, nhân đế điện hậu điện, Đế tân được tiền tuyến lý tĩnh loại người cấp báo, sau khi xem xong chỉ hơi trầm ngâm, đem cấp báo cho quân chính hai cắt. Không bao lâu, quân chính hai cắt mọi người đều đến, sau khi hành lễ, thương ứng liền trước tiên mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, này phương pháp có thể được, mặc dù để đại chiến tiết tấu càng nhanh hơn, nhưng nếu như có thể chém giết thập thiên quân, giá trị tuyệt đối. Thần tán thành, ra các đại nhân mấy vị cũng ở tiền tuyến, bọn họ càng có thể minh bạch cục thế, đây là bọn hắn để, hiển nhiên bọn họ cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Bỉ Kiên thứ 2 mở miệng tán thành. Lập tức, phần lớn mọi người mở miệng biểu thị tán thành. Đế Tân sắc mặt không hề thay đổi, lúc này đồng ý, "Được, Bạch Khởi nghe lệnh, mệnh ngươi lập tức xuất quân xuất trình, đảm nhiệm tiền tuyến thống soái một vị." Thần Tuân Chỉ, ngay tại trận Bạch Khởi mặt không hề cảm xúc, lẳng lặng đi ra quỳ một gối xuống ở trung ương, bình tĩnh mà đáp lại. Chỉ có ở cái kia hờ hững trong đôi mắt, một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt hỏa quang lập loé. Cùng thời khắc đó, bên trong cung điện trừ đế tân ra những người khác ánh mắt ngưng lại có chút kiêng kỵ nhìn bạch khởi thân ảnh đột nhiên hơi có chút cao mày cái này tuyệt thế hung khí sớm ra khỏi vỏ đại chiến tiến trình tiết đấu còn biết trong tay bọn hắn sao xem bệ hạ những này qua cử động có thể không có quá nhiều nhúng tay tâm tư hiển nhiên là lịch luyện bọn họ để đại thương nhờ vào đó thời cơ càng mạnh hơn không có bệ hạ chi mệnh cái này tuyệt thế hung khí thật biết dựa theo bọn họ dự liệu đến trong lúc nhất thời Không ít người lông mày càng nhắn chút. Văn trọng trong lòng có chút thở dài. Thập thiên quân đạo hữu, nguy hiểm. Ai? Sau nửa canh giờ, Bạch Khởi mang theo đế tân ý chỉ cùng mấy người rời đi chiều ca hướng Tây Phương mà đi. Hán bản bộ đại quân, ngay tại dự châu biên cảnh khu vực, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chinh, hắn trực tiếp đi thống lĩnh là đủ. Tiên tuyến, đối mặt Tây kỳ đại quân không ngừng khiêu chiến, lý tinh đám người cũng không có vận nút ở trong địa điểm cắm trại không ra, nhưng là chỉ là đi vào lực trận mà không có xung trận, như là bị thập tuyệt trận lãng khó, đang suy nghĩ cách nào ứng đối. Tây Kỳ một phương cũng không nội vã, kéo càng lâu, đối với Tây Kỳ càng tốt. Sẽ làm Cửu Châu mọi người biết rõ, Tây Kỳ có năng lực cùng thương đình chống lại, cũng càng có lợi cho viện quân đến. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Lý Tĩnh loại người sắc mặt trịnh trọng, cùng đi ra đại doanh nên tiếp. Xa xa, một luồng thiết huyết đột ngạt khí thế mênh mông cuồn cuộn mà đến, chỉ là khiến người ta vừa nhìn, liền có thể cảm nhận được cái kia tư thế hào hùng cham chiến không thua, phảng phất tử trong đống người chết đấm máu chém giết đi ra đồng dạng khí tức. Theo khi thế tới gần, thương lượng chữ kỳ cùng bạch tự kỳ vô cùng rõ ràng ngạo nghệ sướng sướng, chính là bạch khởi xuất lĩnh bản bộ 2.000 vạn đại quân. Lý tính loại người trong lòng cũng bản năng bắt đầu hiện ra từng trận ngột ngạt cảm giác trong lòng kinh ngạc. Tuy nhiên cũng đối với bạch khởi hiểu biết rất nhiều, nhưng như hiện tại tự mình nhìn thấy to lớn quân tình huống, hơn nửa người còn là lần đầu tiên. Đại quân dừng lại, bạch khởi mặt không hề cảm xúc một mình đi tới trước mặt đám đông, lấy ra một phong đế chỉ, trầm giọng nói: Lý Tĩnh loại người tiếp chỉ, chúng thần tiếp chỉ. Mệnh Bạch Khởi đảm nhiệm tiền tuyến trước thông xoáy, trưởng không tăng quân. Bạch Khởi lãnh đạm nói: dị thường đơn giản minh, thần tuân chỉ. Lý Tĩnh loại người đáp lại: sớm có dự liệu, bọn họ phát sinh cấp báo, muốn ra Bạch Khởi lúc liền rõ ràng, tiền tuyến trước thông xoáy, không người nào có thể cùng Bạch Khởi tranh trước, bao quát văn trọng, không có nhiều dư vào đúng lúc này đã trở thành tam quân chủ soái bạch khởi bắt đầu ra lệnh tất cả ngay ngắn trật tự nghiêm túc trang trọng cùng lúc đó như vậy không có bất kỳ cái gì ẩn tàng đại động tĩnh tự nhiên bị tây kỳ một phương biết rõ khương tử nha cao mày trầm ngâm một hồi lâu sau văn kiện đến khác biệt phổ hiện thập thiên quân loại người nói thương đình viện quân đã đến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thương lượng trong đình uy danh hiển hách bạch khởi xuất quân bạch khởi người này quật khởi độ nhanh của tốc độ làm người kinh ngạc Ở thương đỉnh quân đội bên trong đã là văn trọng bên dưới đệ nhất nhân, quyết không có nhỏ gió xét. Hắn lúc này đến đây, đích thị là vì là đối phó 10 vị đạo hưu. Khương đạo hưu yên tâm, mặc cho bạch khởi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không làm gì được ta thập tuyệt trận, chỉ cần hắn dám xông vào trận, chúng ta tất đem hắn lưu tại trận bên trong. Tân hoan lập tức nói, vẫn tự tin trăm phần trăm. Văn thủ phổ hiền hai người bung thóng ánh mắt, không nói một lời. Khương tử nha cười gật đầu nói, Chúng ta tất nhiên là tin tưởng mười vị đạo hưu bản lĩnh, bất quá hai quân giao chiến, nhưng cũng không thể không phòng thủ một ít. Thương quân nói không chắc liền sẽ phái ra đại lượng cường giả cùng một nơi vào trận, khi đó cho dù mười vị đạo hưu có thể chém giết bọn họ, cũng nhất định cần đại lượng thời gian, còn có thể tạo thành một ít bất ngờ. Vì lẽ đó nếu như thương đình phái ra quá rất mạnh người, vậy chúng ta cũng phái người vào trận, hiệp trợ mười vị đạo hưu chém giết bọn họ, mười vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Thập thiên quân muốn giới. Lập tức minh Bạch Khương Tử Nha nói là em hai. Nếu như thương quân vào trận cường giả thật sự là quá nhiều, vậy bọn họ thập tuyệt trận thật là có phá tan khả năng, dù sao cái kia bảo vật tuyệt đối không thể coi thường. Lúc này, liền gật đầu đồng ý, đây cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Khương Tử Nha âm thầm gật đầu, thập thiên quân tuy nhiên ngâm cuồng nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể nghe vào. Bất quá đối với Bạch Khởi đến, hắn còn là cảm giác được một chút bất an. Bạch Khởi lúc này đến... Lẽ nào thật sự là tìm đến đối phó thập tuyệt trận cách nào? Trong bóng tối suy tư một lát, vừa mới đè xuống tâm tư, thôi, đến lúc đó vừa nhìn liền biết rõ. Cho dù có cách nào phá thập tuyệt trận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, Thập Thiên Quân đạo hữu an toàn, vẫn còn không có vấn đề. Thương quân đại doanh, sắp xếp cẩn thận bản bộ đại quân, cũng đối với Tam quân làm tỉ mỉ hiểu biết về sau, Bạch Khởi để Lý Tĩnh, ra cắt lượng mấy người tụ ở trung ương đại chướng thương nghị. Ngồi ở trên cùng, chờ mọi người đến đông đủ, Bạch Khởi trực tiếp mở miệng nói, chém giết thập thiên quân việc, bản soái đã biết, ra cắt đại nhân cứ việc nói thẳng cần bản soái làm cái gì. Không giống với Lý tĩnh, Bạch Khởi làm người càng thêm nghiêm túc, ở trong quân càng không có một chút nào nhiều dư lời nói. Tất cả nhắm thẳng vào đơn giản minh, chỉ có quân lệnh hai chữ. Gia cắt lượng hơi gật đầu, cả người khí chất bị kéo cũng so với thường ngày nghiêm túc không ít, đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói, chỉ cần tướng quân cùng ta vào trận. Thay ta đệ xuống trận bên trong sát khí chốc lát là đủ. Muốn phá thập tuyệt trận, sát khí là vấn đề lớn nhất, mà muốn đối phó trận bên trong sát khí. Cái thứ nhất cách nào lấy huyết tế trận không cần đề, ngoài ra, không tính tuyệt đối lực lượng, hoặc là cùng sát khí tương khắc lực lượng, hoặc là chính là theo sát khí đồng dạng hung lệ lực lượng. Sát khí chí hung chí lệ, đại thương trên dưới, tương khắc lực lượng không phải không có, nhưng còn yếu tiểu không đủ áp chế thập tuyệt trận sát khí. Chỉ có Bạch Khởi, có thể lấy đồng dạng hung lệ thậm chí càng thêm hung lệ lực lượng áp chế. Vì lẽ đó chỉ có thể để Bạch Khởi sớm đi tới tiền tuyến, đối phó Tam giáo đệ tử. Tuy nhiên Bạch Khởi đến, khẳng định sẽ tăng nhanh đại chiến tiến trình tiết ấu, bất quá đem so sánh với chém giết thập thiên quân, lợi nhiều hơn hại. Vẫn cần mấy người vào trận. Bạch Khởi bình tĩnh hỏi. Gia Cắt Lượng trầm ngâm nói, chỉ cần lại để cho Bàng đại nhân, Viên đại nhân vào trận, chia sẻ đại trận sát khí. Được. Bạch Khởi mở miệng đồng ý. Cái kia làm người ta sợ hãi đưa tầm mắt nhìn qua còn lại mọi người, nhất định phải ở Lý Tĩnh trên thân, ngày mai liền vào trận chém giết Thập Thiên Quân, bản xoáy vào trận về sau, một khi chém giết một người, Tây Kỳ phản tặc tất phái người vào trận ngăn cản. Lý Tĩnh nghe lệnh. Có mặt tướng. Lý Tĩnh lúc này đứng dậy đáp lại. Mệnh ngươi ngày mai thống xoáy tăng quân, cần phải ngăn cản Tây Kỳ phản tặc tiến vào thập tuyệt trận, nếu có sai lầm, quân pháp xử trí. Bạch Khởi thanh âm cứng rắn nói, không có một chút nào quay về chỗ trống mặt tướng lĩnh mệnh lý tĩnh lập tức nghiêm nghị đáp lại còn lại chúng tướng trở lại chuẩn bị ngày mai xuất chiến gia cát đại nhân lưu lại bạch khởi mở miệng lần nữa mặt tướng xin cáo lui mọi người đáp lại lui ra đại trướng. bạch khởi thì là cùng gia cát lượng thương nghị lên ngày mai vào trận phá trận tỉ mỹ hệ liệt cơ bản đều là gia cát lượng nói bạch khởi nghe đối với mình chưa quen thuộc địa phương bạch khởi tuyệt không biết tự ý nhúng tay Đầy đủ một canh giờ gia cát lượng vừa mới rời đi Thời gian trôi qua, Thái Dương Tinh Hạ xuống lại thăng lên. Ngày mùng ngày 9 tháng 8. ầm ầm ầm. Nương theo lấy phấn chấn nhân tâm tiếng trống, mấy ngàn vạn thương quân tuân ra nơi đóng quân, ngập trời khí thế sông thẳng kiểu tiêu. Bạch khởi mang theo mọi người sông lên trước, đi tới đại quân phía trước nhất. Khương Tử Nha loại người rất nhanh cũng dẫn theo đại quân ra doanh, vẻ mặt nghiêm túc. Thập Thiên quân lưu lại một câu lời hung ác, liền trực tiếp vào thập tuyệt trận. Bạch khởi ánh mắt quét mắt Khương Tử Nha loại người, trầm giọng nói ra cát lượng, bàn thống, Viên Thiên Cương theo bản xoái vào trận. Vâng. Nhóm ba người lễ đáp lại. Bốn đạo quang mang lóe lên, vọt thẳng vào trong thập tuyệt trận. Lý Tĩnh mấy người vẻ mặt nhất thời càng thêm nghiêm túc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ngăn cản. Tây Kỳ đại quân phía trước, Khương Tử Nha cao mày, nhìn Bạch Khởi bốn người vào trận, không khỏi có chút lo lắng. Thật giống nhìn ra hắn lo lắng, một bên văn thủ mở miệng nói, "Sư đệ không cần lo lắng, cái kia Bạch Khởi tuy mạnh, nhưng muốn phá thập tuyệt trận" Không phải là đơn giản như vậy. Bốn người bọn họ vào trận, chúng ta cũng không cần nhúng tay, không để cập tới thương quân biết ngăn cản, thần đạo hưu mấy người cũng biết không thích. Đúng vậy, hơn nữa cho dù phá trận, mười vị đạo hưu cũng sẽ không có chuyện gì. Trận thứ nhất vừa vỡ, chúng ta liền ra tay, dù cho mười vị đạo hưu nhân trận hợp nhất, biết được chút tổn thương, nhưng chỉ cần đúng lúc lui lại, lấy bọn họ bản lĩnh, cũng sẽ không quá đáng lo. Phổ Hiên tiếp lời nói. Trưng 525, phá trận, giết người. Khương Tử Nha nghe nói gật gù, không thể nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng thì an định không ít, đồng thời cũng âm thầm cảnh giới chính mình, thân là nhất quân thông soái, lại để cho mình lo lắng tâm tình bị người khác nhìn ra, hiện nhiên là thất trách. Dù cho nhìn ra là hắn sư hình, cũng tuyệt đối không nên. Bình phục lại tâm tình, cả người lộ ra tự tin vô cùng khí thế. Văn thủ phổ hiền hai người lập tức liền phát hiện, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Lập tức liền cùng tất cả mọi người ánh mắt một dạng. Chăm chú nhìn chằm chằm thập tuyệt trận chờ đợi. Thập tuyệt trận. Sát khí ngập trời, Bạch Khởi bốn người vừa tiến vào, quanh thân không gian liền bắt đầu bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên phải đem bốn người phân tán ra tới. Bọn họ vẻ mặt bất biến, sớm có dự liệu, trong nháy mắt, Bàng Thống, Viên Thiên Cương hai người biến mất không còn tăm hơi, ra cắt lượng trong tay trận đồ tái hiện, quang mang lóe lên chống lại cỗ này lực lượng, để hắn tùy tùng Bạch Khởi cùng tiến vào một trận. Thiên tuyệt trận. Tân Hoan lửa giận trong lòng không khỏi phùng lớn mấy lần. Nghĩ ra Cắt Lượng chính là một trận thường ngày cực ít có cởi gần, lần này nhất định phải để ngươi thân tử đạo tiêu. Thiên Tuyệt trận một chỗ không gian mơ hồ dưới, sau một khắc, Tần Hoàn đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía nơi đó, cả kinh nói: "Hai người các ngươi làm sao biết cũng xuất hiện ở ta Thiên Tuyệt trận bên trong?" Bạch Khởi cùng gia Cắt Lượng thân ảnh xuất hiện, Bạch Khởi coi thanh niên kia với không có gì, đánh lượng lên cái kia vô cùng sát khí, ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh, bình tĩnh được dò người. Ngược lại là gia Cắt Lượng, không hoảng hốt không vội cười nói: cũng xuất hiện ở thiên tuyệt trận, tự nhiên là nhìn ra lên ngươi. tân hoan ngẩn ra, có chút nhớ nhung gật đầu, nhưng ngay lúc đó cảm giác được không thích hợp. bọn họ rõ ràng chính là muốn đem bốn người phân tán, làm sao có khả năng? gia cát lượng đã không chuẩn bị nói nhiều, nhìn về phía bạch khởi, làm thiền nguyên xoáy. bạch khởi hơi gật đầu, hai mắt mánh liệt trận to chút, trong khoảnh khắc, ngập trời huyết hải dường như ở quanh người hắn hiện hiện, cực kỳ hung lệ sát khí dâng trào ra. cái kia phảng phất là thế gian hung hăng nhất ác nhất ác nhất sắt ý khung đến cực điểm mạnh mẽ ép hướng về bốn phương tám hướng sát khí thiên tuyệt trận bên trong vô cùng sát khí thật giống nhìn thấy thiên địch giống như vậy một trận mãnh liệt điên cuồng dâng tới bạch khởi chớp mắt hai cỗ hung lệ lực lượng mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi như là hai con tuyệt thế hung thú chém giết lấy bạch khởi ra cắt lượng làm trung tâm sát khí nhanh chóng mở rộng sát khí thì lại như sóng chiều giống như một chút tối lui bạch khởi chính lấy cá nhân lực lượng mạnh mẽ bước lui ngày hôm nay tuyệt trận bên trong sát khí gia cát lượng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, trong tay trận đồ xuất hiện, bây giờ sát khí thối lui, đúng là hắn phá trận thời cơ tốt nhất. Nam ở đại trận ở giữa nhất tâm tần hoàn lại có chút sững sờ, có chút khó tin nhìn về phía bạch hời. hắn lại có thể mạnh mẽ bước lui thiên tuyệt trận bên trong sát khí. Hơn nữa đây chính là còn lại tam trận thêm vào thiên tuyệt trận, chung bốn trận sát khí. Toàn bộ tiệt giáo bên trong có thể làm được này, không dựa vào pháp bảo, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư huynh đa bảo cùng vân tiêu sư tỷ có thể làm được. Sững sờ chính là một luồng cảm giác nguy hiểm cùng lửa giận, mắt nhìn đang tại phá trận ra cắt lượng, cảm giác nguy hiểm càng lớn, không được, nhất định phải ngăn cản hắn. nghĩ, lập tức thông chi còn lại mấy cái trận người, mau mau giúp ta. một đời la hét truyền khắp thập tuyệt trận, còn lại cửu thiên quân kinh hải cũng không dám chậm trễ, trừ đối phó bảng thống cùng viên thiên cương lượng trận ra, còn lại thất trận uy thế sát khí dồn dập dâng tới thiên tuyệt trận. hiệu quả lập tức hiệu quả nhanh chóng, bạch khởi mở rộng sát khí phạm vi một trận, tốc độ càng ngày càng chậm ngăn ngắn mười mấy tức thời gian liền đình chỉ không tiến sát khí cùng sát khí hai cỗ trí hung lực lượng lẫn nhau không nhượng bộ chút nào từng tức từng tức dạo sát bạch khởi cả người khí tức đáng sợ làm người ta sợ hãi cực kỳ giống như một tôn tuyệt thế hung thần cùng cái kia sát khí so sánh lượng gia cắt lượng không không đi tìm hiểu bạch khởi toàn lực thao túng bắt trận đồ đi phá ngày hôm nay tuyệt trận bắt trận đồ đến từ cơ xương năm đó tự mình chế tạo pháp bảo hậu thiên bắt quái đồ đáng tiếc hắn còn căn bản không có sử dụng thời cơ đã bị đế tân xuất kỳ bất ý bắt giữ cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền đến thương đỉnh trong tay sau đó bị trong bóng tối ban cho hắn thậm chí từ đế tân còn có thiên hoàng phục hy tự mình ra tay trợ giúp hắn luyện thành cùng hắn tương hợp bắt trận đồ có thể nói tập hợp trận pháp đại thành kỳ tác thập tuyệt trận là lợi hại nhưng chỉ có hay không có sát khí ngăn cản hắn có lòng tin tuyệt đối trong thời gian ngắn liền phá tan tân hoan một bên không chế thiên tuyệt trận cùng ra cắt lượng dây rơm một bên chăm chú nhìn bạch khởi bên kia một trận hải hùng kêu vía Cùng tám trận sát khí rằng co không xong, toàn bộ tiền giáo, hắn liền đa bảo đại sư huynh cùng vân tiêu sư tỷ cũng không xác định có thể làm được hay không. Làm sao có thể chứ? Cảm giác nguy hiểm áp sát, vô ý thức có gọi người đến đây giúp đỡ tâm ý, nhưng lập tức lại đè xuống. Hai mắt nơi sâu xa một tia chính hắn căn bản là không phát hiện hồng quang nẹ qua. lựa giận chúng lên, bây giờ thắng bại chưa phân, ta có thể nào gọi người? Chẳng phải là liếc liếc làm trò cười cho người khác. Tuyệt không thể khiến người ta giúp đỡ. Ai thắng ai thua còn không biết đây. Hơn nữa coi như thân tử vậy thì như thế nào. Tuyệt không thể ném ta tiệt giáo thể diện. Bên ngoài văn thủ phổ hiển khương tử nha chờ siển giáo bên trong người còn nhìn đây. Không sai, tử chiến, cho dù chết cũng không có gì, cùng lắm trên phong thần bảng thôi. Từ đầu đến cùng. Nhắm hai mắt lại, mặc kệ bạch hởi, toàn lực điều khiển thiên tuyệt trận cùng ra cắt lượng đánh nhau. Chiến trường chu vi, cái kia vô hình vô chất kiếp khí, không ai biết tầm ấm, ấm phung trào, càng ngày càng nồng nặng. Thiên tuyệt trận ở bạch khởi cùng sát khí rằng co một khắc thời gian, ra cắt lượng vẻ mặt mãnh liệt, bắt trận đồ hào quang chói lọi, huyền ảo lực lượng xuyên qua thiên tuyệt trận, giang rắc, phá thoái lực lượng văng lên, thiên tuyệt trận các nơi địa phương nhanh chóng phá thoái, sát khí nhanh chóng tiêu tan tối lui. tân hoàn cùng thời khắc đó há mồm thổ huyết, thiên tuyệt trận phá, hắn chịu đến nghiêm trọng phản vệ, khí tức lập tức rơi xuống tới trình độ nhất định, nhanh, ra cắt lượng nhất thanh trầm hát, bạch khởi đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tĩnh mịch đồng dạng kiếm quang vọt thẳng hướng về cái kia hiển lộ ra thân hình tần hoàn, tần hoàn còn không có làm sao phản ứng lại, đã bị một kiếm chém giết, thân tử đạo tiêu, gia cát lượng không có cái gì ý mừng, lập tức mang theo bạch khởi hướng đi tiếp theo trận. vô thanh vô tức, cái kia tràn ngập thiên địa kiếp khí tiêu tán một ít, nhưng lập tức liền tuân ra kiếp khí, mà đang ở thiên tuyệt trận phá, tần hoàn khi chết, còn lại cửu thiên quân lập tức cảm ứng được, vẻ mặt đại biến, làm sao có khả năng? bạch khởi, ngươi lại giết ta đại ca, các ngươi muốn chết? Một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm trùng lên, sát ý lâm nhiên, lên cơn giận dữ. "A! Đại ca, Bạch Khởi mau mau vào ta trận, ta muốn vì đại ca báo thù. Nhanh vào ta trận, ta muốn giết các ngươi." Tiếng giống giận dữ rồn dập vang lên, không có một chút nào sợ hãi lùi bước tâm ý, có chỉ là liều lĩnh cừu hận, phẫn nộ cùng sát ý. Tựa hồ những này đã che đậy bọn họ hai nhãn thần trí. Ra Cắt Lượng Bạch Khởi không nói một lời, nhanh chóng hành động, Hữu Thiên quân phản ứng đang cùng bọn họ ý cũng không ngoài dự liệu của bọn họ. Thập Thiên Quân đã toàn bộ kiếp khí nhập thể, được kiếp khí ảnh hưởng, mất đi bình thường thần trí. Bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng cụ thể đến đâu một bước. Thêm vào ngoại giới nguyên nhân, vì lẽ đó nhất định phải nhanh. Không nói một lời, xuống đất hăng trận, liền bắt đầu quen thuộc phân công. Nhất pháp kháng áp chế sát khí, vừa vỡ trừ trận pháp. Mà lúc này thập tuyệt trận ở ngoài đã loạn. Ngoại giới song phương nhân mã cũng không nhìn thấy trong thập tuyệt trận tình huống, nhưng thiên tuyệt trận phá thoái là tất cả mọi người có thể thấy rõ. Phá thoái đồng thời, Thương quân đại hỉ, Tây kỳ một phương kinh hãi. Khương Tử Nha sắc mặt cũng loạn một hồi, trừng lớn hai mắt. Thật phá! Lập tức mở miệng hô, "Tần đạo hữu!" Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngoại giới cũng không nghe thấy thập tuyệt trận bên trong cựu thiên quân tiếng hét phẫn nộ. Càng không biết thiên tuyệt trận phá thoái, Tần Hoàn An nguy làm sao? Cao mày lượng tức, Khương Tử Nha quyết định thật nhanh, mắt nhìn Văn Thủ Phổ hiển hai người, trầm giọng nói: Hai vị sư huynh, làm phiền các ngươi vào trận nhìn qua. Văn thủ phổ hiền cũng như mày, thiên tuyệt trận thật bị phá. Phải biết, chỉ cần có một trận bị phá, cái kia còn lại dư 9 trận bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao trận thứ nhất mới là khó nhất bị phá. Nghe được Khương Tử Nha, lúc này gật đầu, chuyện rất quan trọng, có thể không phải là bọn họ thích không thích thập thiên quân có thể so sánh. Sư đệ, thương quân nơi đó nhất định phải biết ngăn cản, dựa vào ngươi. Văn thủ nhanh chóng nói. Khương Tử Nha gật đầu, Văn Thủ Phổ hiền lập tức hóa thành một đạo quang mang bay về phía thập tuyệt trận. Bất quá trong ném mắt, hai đạo tiễn quang hăng hái mà đến, để bọn hắn xử người lại. Đồng thời, thương quân chúng chuẩn thánh cường giả cùng nhau bay tới đằng trước. Tiết Nhân quý cưới bạch long thần câu trước tiên, trong tay cầm cản khốn cung, cái kia hai mũi tên đúng là hàn bán. Tuy nhiên không có chấn thiên tiễn, nhưng dùng còn lại mũi tên, uy lực cũng là tuyệt nhiên không kém. Ha ha, phá trận còn chưa kết thúc, hai vị cần gì phải gấp gáp thiết nhân quý sảng lãng cười to nói: Hắn theo Trương Khuê sai nha, một bên dùng tên ngăn cản Văn Thủ Phổ Hiền, một bên đã đến trước thập tuyệt trận. Văn Thủ Phổ Hiền hai người bất đắc dĩ đỉnh chỉ bước chân, Khương Tử Nha ánh mắt ngưng trọng cùng cực, xem Thương Quân một phương Sở Hữu cường giả cũng ép về phía thập tuyệt trận, một vẻ chần chờ lén qua, sau một khắc liền biến thành kiên quyết quả đoán. Chầm giọng quát, Sở Hữu chuẩn thánh cường giả nghe lệnh, toàn lực vọt vào thập tuyệt trận, giúp đỡ Thập Thiên Quân, nói cho Thập Thiên Quân như không thể địch, lập tức lui lại. Vâng phía sau chúng cường giả lớn tiếng đáp lại lập tức rồn dập hóa thành từng đạo quang mang bay về phía thập tuyệt trận khương tử nha cũng ở trong đó gắt gao nhìn chậm chậm lý tĩnh thật giống muốn xem ra gì đó một cái không cho buông tha lý tĩnh vung tay lên trầm giọng hạ lệnh vâng thương quân chúng cường giả sĩ khí phấn chấn quát bây giờ là bọn họ chiếm cứ ưu thế chủ động lý tĩnh các ngươi đem tần đạo hữu làm sao khương tử nha mở miệng quát chương 526, chuẩn thanh tầng thứ tám lần chuyện cười, trận pháp còn không có có phá xong, bản tướng làm sao biết được? Khương Tử Nha, đợi thêm một chút không phải rõ ràng à? Lý Tính không hoàng hốt không đội trầm giọng nói. Khương Tử Nha trong lòng không hảo cảm cảm thấy cấp tốc tăng nhanh, không còn bất kỳ nói nhiều, tay nhất chỉ cửu tuyệt trận, như chặt đinh chém sắt giống như nói, vọt vào. Tây kỳ chúng cường giả tốc độ càng nhanh hơn, thương quân chúng cường giả không cần nhiều, dồn dập lập tức ra tay ngăn cản. Ở 3, pháp lực va chạm hung hãn mà lên lấy cựu tuyệt trận làm trung tâm, cường giả song phương không chút nào chịu thoái nhượng bắt đầu chém giết. Khương Tử Nha cũng lại một lần nữa cùng Lý Tĩnh giao thủ, nhưng là thời khắc chú ý đến đại cục, nhất là cựu tuyệt trận bên kia. Địa Hàm trận bên trong, ngoài trận bắt đầu chém giết, Bạch Khởi hai người phá trận tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Vừa đến trận pháp sát khí uy lực cũng yếu bớt một ít. Thứ hai, gia cắt lượng cũng có kinh nghiệm hơn. Chỉ dùng 4 phần 5 tả hữu thời gian, Địa Hàm trận phá thoái, Thập Thiên Quân bên trong triệu Giang chịu đến phản phệ bị bạch khởi nhân cơ hội một kiếm chém giết ở tại dư tám thiên quân không ngừng gầm lên nhanh chóng chạy tới tiếp theo trận phá trận tám thiên quân càng thêm phẫn nộ hay là không có bất kỳ cái gì rút đi tâm tư sư môn cùng tự thân vinh diệu thể diện vô tận lửa giận huyết hải thâm kia trên để chiếm cứ hắn tâm thần nhất định phải cùng bạch khởi loại người tử chiến đến cùng ngoài trận nhìn thấy lại một trận phá thoái Khương tử nha loại người càng thêm sốt ruột nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là bị áp chế Nguyên nhân rất đơn giản, đừng xem thương quân chúng cường giả là ngăn cản một phương, nhưng bọn họ không cần bận tâm cái gì, ra tay toàn lực là đủ. Tây kỳ một phương chúng cường giả cũng không một dạng, bọn họ muốn bận tâm còn sót lại tám tuyệt trận. Bằng không bọn hắn giao thủ công kích rơi xuống tám tuyệt trận bên trên, đó chính là trợ giúp đối phương đối phó tám tuyệt trận. Vì lẽ đó bọn họ đều có chút bó tay bó chân, còn thỉnh thoảng ra tay, hỗ trợ ngăn cản những cái trong lúc lơ đáng rơi vào tám tuyệt trận lực lượng. Đã như thế. Bọn họ đã bị thương quân chúng cường giả áp chế, căn bản không xông phá đã sớm chuẩn bị thương quân ngăn cản võng. Chỉ có thể trong lòng như có lửa đốt, nhưng không thể ra sức. Khương Tử Nha trong bóng tối lại truyền vài đạo mệnh lệnh về sau, sau đó cũng chỉ có thể chờ đợi, xem có người hay không có thể vượt vào. Ngoài trận chém giết càng thêm kịch liệt, trong trận, Bạch Khởi hai người phá trận cũng càng thêm ung dung. Sát khí cùng trận pháp như thế, một trận so với một trận yếu, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Một trận tiếp theo một trận bị phá. Thập thiên quân tướng kế chết đi, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thoái nhượng tâm tư, tử chiến đến cùng. Làm chỉ còn giữ lại lượng trận tồn tại thời điểm, khương tử nha loại người trong lòng dĩ nhiên minh bạch, thập thiên quân loại người rất có thể đã gặp bất chắc, cảm giác nặng vô cùng. Nhưng không có được thật tình, thập tuyệt trận vẫn chưa hoàn toàn bị phá trước, bọn họ cũng không thể lưu lại, chỉ có thể thử xem. Rốt cục, ở khương tử nha không tiếc đại giới tình huống, rốt cục có một vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cứng giả, phá tan ngăn cản vọt vào còn xuất lại hai trận bên trong. Bất quá sau một khắc, một trận này liền phá. Vị này chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả, bị bạch khởi thuận tiện chém giết. Bạch khởi bốn người đi vào cuối cùng một trận, ngắn ngắn mười mấy hơi thở, bốn người liên thủ lại, cuối cùng một trận bị phá. Thập thiên quân người cuối cùng cũng bị chém giết. Thập tuyệt trận hoàn toàn biến mất, chỉ còn giữ lại bạch khởi bốn người hiện ra với trong mắt tất cả mọi người. Trong giây lát này, cái kia kịch liệt đại chiến cũng bản năng thoáng chậm xuống đến, ánh mắt nhìn tới. Thương quân mọi người đại hỉ, Tây kỳ một phương thì là không dám tin tưởng. Thập thiên quân đây, dù cho cũng đoán được, nhưng vẫn là cảm thấy từng trận thật không thể tin. Thập thiên quân làm sao có khả năng toàn bộ chết đi. Lấy bọn họ bản lĩnh, khó nói liền lùi lại, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Văn thủ phổ hiền hai người ánh mắt cũng thăng lên kinh hãi tâm ý, gắt gao nhìn chằm chằm bạch khởi, vô cùng e dè. Khương tử nha ánh mắt thì là có chút hồng, không, nhất chiến đều không cực kỳ hối hận đan sen nước vọt khắp toàn thân, không nhịn được thanh âm băng lãnh quát, "Bạch Khởi, ngươi đem Tần Đạo huynh bọn họ làm sao?" Trong lời nói, còn lộ ra một điểm hy vọng cuối cùng. Một đám phế phẩm, tất nhiên là giết. Bạch Khởi sắc mặt hờ hững, phổ phổ thông thông đứng ở nơi đó, bình tĩnh lại chuyện đương nhiên nói. Khương Tử Nha thân thể run lên, cắn chặt răng, nỗ lực áp chế tự thân, khiến tâm tình mình bình tĩnh lại. Ma Tây Kỳ chúng cường giả, cùng với tất cả mọi người, ở Bạch Khởi đơn giản một câu nói, tâm thần đại loạn sĩ khí giảm nhiều, thập thiên quân thật toàn bộ cũng chết. bạch khởi ánh mắt không chút biến sắc đảo qua, một tia quang mang lóe lên, trường kiếm nhất chỉ kiên nghị cực kỳ, lại lạnh nhạt vô tình thanh âm vang ở tất cả mọi người bên hai tam quân nghe lệnh, toàn quân tấn công, giết. thanh âm này nhất thời thức tỉnh tất cả mọi người, thật giống cảnh tỉnh, đem thương quân sĩ khí nhắc tới tối cao, cũng đem tây kỳ một phương sĩ khí đả kích thấp nhất, giết. lên tới lý tinh tiết nhân quý, xuống tới thương quân từng cái tướng sĩ cũng hung hán mở miệng. Sắc ý lâm nhiên, một đạo ánh kiếm màu trắng bệch dẫn đầu xuất hiện, mang theo chấn hám nhân tâm, cực kỳ hung lệ vô cùng sắc ý, nhắm phía văn thủ phổ hiển hai người. Chiêu kiếm này cũng triệt để kéo dài đại chiến màn che. Từ song phương giao chiến tới nay, thảm thiết nhất nhất chiến xuất hiện. Bạch khởi tựa hồ đem không dễ dàng mở ra toàn lực nhất chiến quyết định biện pháp ném ra sau đầu, xuất lĩnh lấy thương quân điên cuồng đuổi giết Tây kỳ đại quân. Khương tử nha loại người áp chế tâm tình, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nếu như dựa theo dĩ vãng tình huống, thương quân tử biết dừng lại truy kích, bởi vì bọn họ không muốn giết địch một ngàn, tự tổn 800. Nhưng lúc này đây, thêm một cái bạch khởi. Tất cả liền hoàn toàn khác nhau, bạch khởi dường như căn bản không thèm để ý tự thân tổn thất, toàn lực bao vây tiêu diệt một nhóm lại một nhóm Tây Kỳ đại quân. Đồng thời, Tây Kỳ cường giả cũng là một vị tiếp theo một vị vấn lạc. Dù sao ở thập thiên quân chết rồi, mà thương quân lại nhiều bạch khởi ra cắt lượng loại người, song phương thực lực đã bất bình đẳng lên nhất là bạch khởi tây kỳ trong đại quân căn bản không người nào có thể đủ ngăn cản cho hắn văn thủ phổ hiền hai người rất nhanh sẽ bị hắn đả thương chỉ có thể cùng mấy vị khắc cường giả liên thủ nương tựa theo pháp bảo khổ sở chống đỡ may là thời khắc mấu chốt bốn bóng người xuất hiện cùng một nơi ngăn cản bạch khởi một hồi đại chiến kéo dài dòng dã một ngày thời gian thương quân vừa mới ở bạch khởi trong mệnh lệnh đình chỉ truy kích tây kỳ đại quân tổn thất nặng nề lại lùi về sau hơn 10 vạn dặm dựng trại đóng quân Trận chiến này có thể nói là đánh máu chạy thành sông, vô số thi khu thất lạc ở các nơi thì là trực tiếp bị nát tan hết sạch. Chu vi mấy chục triệu giảm đại địa khắp nơi bừa bộn, trong không gian linh khí hỗn loạn, tràn đầy hung lệ, sát lục chờ chút điểm xấu khí tức. Thương quân đại doanh, dựng trại đóng quân song xuôi, Bạch khởi sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở ngồi phía trên, nghe chúng tướng báo cáo. Trận chiến này, thương quân tổn thất không nhỏ, chuẩn thánh sơ đẳng cường giả vẫn lạc năm vị, đại la kim tiên vẫn lạc hơn 1000 vị, kim tiên gần trăm vạn. Thiên tiên gần nghìn vạn. Đương nhiên, đem so sánh với bọn họ chiến công, những này cũng là không tính là gì. Thập thiên quân toàn bộ tử vong. Tây kỳ một phương chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ vẫn lạc bảy người, sơ đẳng tầng thứ vẫn lạc hơn 40 người, còn lại các tầng thứ nhân số, 10-0-1. Không sai, chính là 10-0-1. Nói cách khác, Tây kỳ đại quân đầy đủ hơn 100 triệu người, trong trận chiến này bị chém giết. Còn có một cái chính thức cá lớn, bị bạch khởi hung hạn chém giết. Vì lẽ đó tuy nhiên tự thân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng lý tính loại người giữa hai lông mày, hay là một loại hương phấn ý mừng. Đây là một hồi tuyệt đối đại thắng. Ngược lại là Bạch Khởi bản thân, vẻ mặt vẫn, thật giống không có bất kỳ cái gì ý mừng, thật giống đây cũng chỉ là một hồi tầm thường chiến đấu mà thôi. Chúng tướng hồi báo xong, Bạch Khởi truyền đạt từng cái từng cái sau trận chiến mệnh lệnh, để chúng tướng đi làm lục. Chờ trong đại trướng không có người nào về sau, Bạch Khởi lánh đạm trong đôi mắt, một trận lực lượng như sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt tay phải nhấc lên, một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng ở trong đó lưu truyền. Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, rốt cục đến. Trướng đạo, hôn Nguyên. Một vẻ vẻ nghiêm túc lướt qua, Bạch Khởi nhìn về phía ngoài trướng. Theo năm đó trải qua 33 đời giới, hắn đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần về sau, lại tướng kế trải qua nhiều phiên đại chiến cùng một cái thất phẩm đỉnh phong thế giới, lại trải qua vừa cái kia một phen khốc liệt đại chiến, vừa mới lâm trận thực lực tăng mạnh, rốt cục đạt đến bây giờ chuẩn thánh tầng thứ 8 lần thực lực. Có thể đạt tới đến trình độ này, hắn vừa mới càng có thể cảm giác được khoảng cách hốn nguyên chi cảnh trên lệnh có bao nhiêu xa xôi. Hoặc là không nên nói là trên lệnh, mà là một đạo không biết nhiều dạy hàng rào. Trưng 527, thẹn với sư môn. Chính là cái này đạo hàng rào, đem hắn ngăn tại hôn nguyên ở ngoài. Hàng rào dày, để hắn hiện tại cũng cảm giác không có chút tự tin nào có thể tại lần này trong đại kiếp, chứng đạo hôn nguyên. Chuẩn thánh 3 cái đại tầng thứ, 8 cái nhỏ tầng thứ, càng gần đến mức cuối càng khó. Sơ đẳng ba cái tầng thứ còn nói được, nhân số cũng là nhiều nhất. Trung đẳng ba cái tầng thứ liền phi thường không dễ dàng, có thể đạt đến, không có chỗ nào mà không phải là chính thức nhân kiệt. ở toàn bộ trong hừng hong đều có nhất định danh khí, có thể chính thức xưng bá nhất phương. Mà cao đẳng hai cái tầng thứ thì là càng khó, vang danh cựu thiên thập địa tồn tại. ở Vu yêu tranh bá thời gian, tầng thứ này được gọi là yêu thần cùng đại vu. Đại thương bây giờ cũng chỉ có 3 vị, văn trọng, đắc kỷ, bạch hời còn lại vài mọi người chỉ có thể bị ngăn ở bề ngoài. Đây là chứng đạo hôn nguyên cái cuối cùng tầng thứ, mỗi tiến lên trước một bước, đều là nhất đại cảnh khó khăn. Bạch khởi chi đạo, đế tân cho hắn nhiều như vậy tiện lợi điều kiện, cũng dùng lâu như vậy mới từ tầng thứ 7 lần đạt đến tầng thứ 8 lần, liền có thể biết rõ một, 2. Tầng thứ 7 lần tạm thời không nói đến, tầng thứ 8 lần ở hôn nguyên cường giả không ra tình huống, chính là chính thức hoành hành thiên hạ tuyệt đỉnh cường giả. Bọn họ mục tiêu lớn nhất, chính là chứng đạo nguyên. Ở vu yêu thời kỳ, là thập đại yêu thần cùng đỉnh phong đại vu tầng thứ. Vu yêu đỉnh phong thời gian, bậc này tồn tại số lượng cũng không nhiều, gộp lại cũng là hơn 20 vị thôi. Cho tới tầng thứ 8 lần đến hôn nguyên, độ khó khăn so với từ đại la đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, càng khó gấp 10 gấp trăm lần. Từ khai thiên tích địa hồng hoang sinh ra tới nay, không biết ít nhiều các tộc cường giả bị ngăn ở nơi này không được tiến thêm. Bạch khởi đều có thể cảm giác được rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, hắn lại hướng trước môi đi một bước cần trả giá nỗ lực, gặp phải gian nan, nếu so với trước tăng nhanh hơn trăm lần. Bất quá, hắn đạt đến một bước này, cũng mới chân chính có tư cách nhìn thẳng tam giáo tối cao cấp đệ tử, cùng tổ đỉnh tối cao cấp chuẩn thánh cường giả. Mới có thể làm cho đại thương, thực sự trở thành tam phong bên trong, cho dù là trong đó thấp nhất một tòa. Đây là hôn Nguyên Không Già, chuẩn thánh tầng thứ 8 lần tuyệt đỉnh cường giả tầm quan trọng. Nhìn mắt triều ca phương hướng, trong lòng nơi sâu xa âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi. Cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Trong trận chiến này đạt đến tầng thứ này, đủ để chống đỡ lên đón lấy đại chiến. Từ từ suy tư một lúc, liền nhắm hai mắt lại, toàn diện quen thuộc càng mạnh mẽ lực lượng. Trận chiến này cũng chẳng qua là bắt đầu, đón lấy chỉ biết càng thêm khốc liệt. Đại thương cũng chỉ cần cường giả chân chính. đem so sánh trong thương doanh phân chấn sĩ si khí cao vút, qua loa an đâm xuống đến Tây Kỳ trong doanh địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi tràn ngập hạ, bi thương khí tức. Hơn 150 triệu đại quân Nhất chiến phía dưới, chỉ còn dư lại 2.000 dư vạn. Bất kỳ lời nói nào, cũng lên không tác dụng gì. Khương Tử Nha chỉ có thể mặc cho, hơn nữa lúc này, tâm tình của hắn không so với ai khác được, tràn đầy hối hận, đau lòng. Trung ương trong đại trướng. Đơn giản cử hành một hồi sau trận chiến hội nghị, Khương Tử Nha gắng gượng khiến người khác lui ra, chỉ còn dư lại Khương Tử Nha, văn thủ phổ hiền ở bên trong 6 người. Run run dày dày đứng lên, lập tức quỳ gối 5 người kia trước mặt. Gắt gao ngột ngạt một lúc lâu nước mắt cũng không nhịn được nữa, dâng trào ra, bi thương nói, sư huynh, ta thẹn với sư tôn, thẹn với sư môn à. Ta còn có gì thể diện đi gặp sư tôn, đi gặp đông đảo đồng môn. Thử nha sư đệ, còn lại năm người cũng đứng lên, vẻ mặt đồng dạng bi thương trầm trọng đưa tay đi đỡ khương tử nha. Khương tử nha không để ý, gắt gao không đứng về lên. Sư đệ, cái này cũng không trách ngươi, đại kiếp phía dưới, ai có thể bảo đảm may mắn thoát khỏi là chúng ta sư huynh đệ thẹn nợ cùng ngươi mới đúng, rất nhiều đồng môn cùng ngươi cụ lưu tôn sư huynh cũng nhất định phải sẽ không trách ngươi. Một đạo bào màu xám trung niên đạo nhân trầm giọng nói. đúng vậy, sư đệ ngươi mau đứng lên, trận chiến này người nào cũng không nghĩ tới, cái kia bạch khởi quá mức lợi hại, căn bản không phải ngươi sai. Bên cạnh lại một hồng sắc đạo nhân nghiêm nghị nói. mấy người khác cũng rồn dập mở miệng khuyên nhủ. Khương Tử Nha chính là không dậy, hướng về phía đông côn lôn sơn phương hướng quỳ, trong lòng cực kỳ hối hận hổ thẹn. Như là từng cái từng cái tiểu trùng ở từng điểm từng điểm căn xé tâm hắn. Trận chiến này quá nhiều người chết, nhiều đến hắn căn bản không thể chịu đựng, liền tới rồi hỗ trợ, hắn thân sư huynh một trong thập nhị kim tiên câu lưu tôn cũng thân tử đạo tiêu, hắn thì lại làm sao có thể đủ tiêu tan. Có thể sẽ không có bao nhiêu người trách tội hắn, nhưng phần này tội nghiệt hắn nhất định phải đeo trên người, cũng căn bản không bỏ xuống được. Sư đệ, ngươi bây giờ gánh vác, là cả tam giáo hưng suy, ngươi nếu thực như thế xuống sao? Cụ lưu tôn sư đệ cùng đông đảo đồng môn thủ không báo sao. Như ngươi vậy, còn làm sao báo thủ? Ngươi như vậy như vậy, mới thật sự là phụ lòng sư tôn kỳ vọng, thẹn với đồng môn. Cái kia trên người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo nhân sắc mặt chìm xuống, quá khẽ. Khương tử nha vẻ mặt hiện ra lên ba động, một luồng cựu hận cùng kiên định càng ngày càng đậm. Mấy người khác cũng lại khuyên vài câu, khương tử nha vừa mới trịnh trọng đập mấy cái đầu, đứng dậy, trấn áp lại những cái mềm yếu tâm tình. Nhìn về phía trước mặt 5 vị sư huynh kiên định mà nghiêm túc nói, sư đệ minh bạch, sư đệ nhất định phải sẽ không để cho sư tôn cùng đông đảo đồng môn thất vọng, thù này tất báo. năm vị đạo nhân rồn dập gật đầu, tương tự kiên định. Lắng lại một hồi tâm tình, sáu người ngồi xuống lần nữa hạ xuống, khương tử nha sửa sang lại tâm tư, nhìn về phía hôi bảo đạo nhân, ngưng âm thanh nói, Đại sư huynh ngươi tu vi cao nhất, ngươi cũng đã biết cái kia bạch khởi đến tuột cùng đạt đến mức nào. Làm sao đối phó? Hôi bảo đạo nhân chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử, đúng là hắn chỉ huy còn lại thập nhị kim tiên chi tam, đại biểu xiển giáo đến đây trợ chiến. Mà trận chiến này Tây Kỳ bị bại thảm như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là Bạch Khởi tồn tại. Cái kiếp như vô địch sát thần, nếu không phải Quảng Thành Tử bốn người vừa vặn tới rồi giúp đỡ, Tây Kỳ đại quân chỉ sợ cũng cũng bị diệt sạch. Ngay cả như vậy, sư huynh đệ sáu người liên thủ cũng bị cứ thế mà chém giết cụ Lưu Tôn. Nếu như không tìm được đối phó Bạch Khởi cách nào? Hết thể cái khác đều là vô dụng năm người kia cũng đều minh bạch nghe được bạch khởi hai chữ vẻ mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm dồn dập đưa mắt rời về phía quảng thành tử quảng thành tử sắc mặt có chút cay đắng trong đôi mắt hiện lên một vẻ phức tạp nói nhân đế quốc khởi xác thực kéo quá nhiều tuyệt thế nhân kiệt bạch khởi lại càng là trong đó kết xuất vừa bắt đầu hắn nên cùng vi huynh xê xích không nhiều nằm ở yêu thần tầng thứ cũng chính là thương đỉnh phân chia chuẩn thánh tầng thứ bảy lần đại khái nằm ở đỉnh phong thêm vào đại quân lực lượng cho nên có thể cùng bọn ta sư huynh đệ sáu người cộng đồng giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngưng lại, vẻ khổ sở càng nồng, vẻ ngưng trọng cũng giống như thế, có thể sau đó, hắn hẳn là lại có đột phá, bản thân thẳng tới chuẩn thánh tầng thứ tám lần, thêm vào đại quân lực lượng, lại càng là mạnh mẽ phi thường, mới có thể hung bạo lên để cụ lưu tôn sư đệ vỡ lạc. Quảng thành tử hắn tu luyện vô số năm, mới có bây giờ tu vi. Chơ mắt nhìn một cái so với hắn nhỏ không biết ít nhiều bạch khởi vượt qua hắn trong lòng hắn lại làm sao có thể không cay đắng. huống chi còn ở trước mặt hắn giết hắn sư đệ. trừ Khương Tử Nha ra, còn lại văn thủ phổ hiền bốn người, mặc dù tốt một ít, nhưng tự nhiên cũng có đồng dạng tâm lý. Cảm giác mình quả thực thẹn với sư tôn, sư môn vun bón. Sống ổng phí nhiều năm như vậy. Đương nhiên, bọn họ mỗi người đều là tính cách vô cùng kiên định hạng người, cũng không trở thành bởi vì những tâm lý này sinh ra cái gì nó nhiễu loạn. Nếu không phải chúng ta thấy cụ lưu tôn sư huynh vẫn lạc, Đều có tự bạo liều mạng chuẩn bị, e sợ cái kia Bạch Khởi còn chưa biết tối lui. Văn Thù nhẹ giọng thở dài. Trưng 2, nghỉ sớm một chút. Trưng 528, song phương phát lực. Mấy người khác gật đầu, lúc đó Khương Tử Nha đang cùng Lý Tĩnh dây dưa, Quảng Thành Tử chỉ huy 5 người kia cùng Bạch Khởi giao chiến. Bạch Khởi lâm trận đột phá, đột nhiên bạo phát cường sát cụ Lưu Tôn. Khi đó Bạch Khởi lại chiếm tuyệt đối thượng phòng, rất nhiều đem bọn hắn một lưỡi bắt hết tư thế nếu như không phải là Quảng Thành Tử năm người bị phân dưới triển lộ ra tự bạo Đồng Quy Vu Tận Tư Thái Bạch Khởi tuyệt không sau đó khiến lôi binh Quảng Thành Tử đệ xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp trầm giọng nói lấy Bạch Khởi ở trên chiến trường sát phạt chi lực e sợ liền nhiên đăng phó giáo chủ cũng không phải đối thủ của hắn bây giờ ta xỉn giáo bên trong chỉ có Ngọc Đỉnh sư đệ mới có thể ép thứ nhất đầu mọi người vẻ mặt nghiêm nghị trong suy tư âm thầm tán thành Bạch Khởi mạnh thêm vào ở trên chiến trường đại quân lực lượng khủng bố sát phạt đã là hôn nguyên bên dưới tối cao cấp tồn tại. Nhiên Đăng cũng là chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, nhưng trên chiến trường, đối mặt nắm giữ đại quân lực lượng bạch hợi, hiện nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào, rất lớn khả năng không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ xỉn giáo ngoại trừ sư tôn, chỉ có ngày đó đào sơn một chuyện, ở hạo thiên thủ hạ hiển lộ tài năng kinh diễm vô số người ngọc đỉnh có thể cùng năng hàng, thậm chí càng hơn một bậc. Bất quá, hiện tại đi ngọc đỉnh sư đệ sao? Sẽ có hay không có chút quá sớm? Văn Thù có chút cao mày nói. Đào Sơn một chuyện về sau, Ngọc Đỉnh cũng đã là công nhận siển giáo đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại liền đến, vậy thì đại diện cho siển giáo đã toàn lực mà ra. Ở ngươi, đoàn nhị giáo mới chỉ là vừa mới lúc bắt đầu đợi, siển giáo liền toàn lực, cái này nhìn mặt ngoài đi, dù sao cũng hơi không thích hợp. Tam giáo tuy là vì một nhà, hiện tại lại là hợp tác cộng đồng đối mặt cường địch thời điểm, nhưng mặc kệ lúc đó, lẫn nhau trong lúc đó so sánh là không thể thiếu đều vì thánh nhân tự mình sáng lập giáo phái là tuyệt đối không thể hướng về một cái khác dạy túi đầu chịu thua quảng thanh tử cũng hơi trầm mặc hắn là đại sư huynh càng phải chú trọng triển giáo thể diện Khương tử nha nói không ra lời một thân đạo bào màu đỏ hơi mập thái ớt chầm ngâm một lát sau cao mày nói không còn sớm bây giờ cụ lưu tôn sư huynh cũng đã vỡ lạc nếu như không ngọc đỉnh sư đệ đến đây ngang hàng bạch khởi vậy ta triển giáo mới là thể diện mất hết thương đình thực lực dĩ nhiên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thậm chí Sẽ không ở ta siển giáo phía dưới, sau trận chiến này, toàn bộ hồng hoàng đều biết biết rõ điểm này. Mọi người hơi nhướng mày, lại có chút thoải mái cùng phức tạp. Thái ớt lời nói là trực tiếp làm rõ thương đỉnh thực lực mạnh, không tại siển giáo bên dưới. Đã như thế, cho dù toàn lực mà làm, cũng không thể mất mặt gì. Suy nghĩ một chút bạch khởi thực lực, cùng với những nhân kiệt đó, bất chi bất giác, thương đỉnh thực lực, sắc thực đã đuổi theo bọn họ siển giáo. Thôi, thương đỉnh thực lực sắc thực đã phi thường mạnh mẽ quyết không có thể xem thường, nếu Bạch Khởi đã ra tay, Ngọc Định sư đệ đến đây cũng là bình thường. Quảng Thanh Tử trầm ngâm một hồi, làm ra quyết định nói. Mấy người gật đầu, cũng không phản đối, mơ hồ có thở một hơi cảm giác. Vừa hạ xuống trận chiến này, Bạch Khởi cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu. Đã như vậy, không bằng cùng những sư huynh đệ khác cũng đến, ta xiển giáo liền cùng Thương Đình tốt tốt đấu một trận. Cùng đi đạo hành thiên tôn ngữ khí dương lên, lộ ra từng kia từng kia ý lạnh nói. Mấy người vẻ mặt nghiêm nghị, Đều gắt đầu, một luồng vẻ phẫn hận tràn ngập. Cụ lưu tôn sư huynh, sư đệ, mối thủ, tất báo. Lại thương nghị một ít chuyện, sư huynh đệ sáu người mới ai đi đường nấy bận rộn. Đại bộ phận cũng là muốn đi liệu thương, nhất là văn thủ phổ hiển hai người, thương thế nặng nhất. Khương tử nha không thể nghi ngờ bận rộn nhất, bây giờ Tây kỳ đại quân thực lực đối với thương quân mà nói, đã là không đỡ nổi một đòn. Nhất định phải có viện quân đến đây, có thể phấn chấn sĩ khí, một lần nữa nhất chiến. Không đến bao lâu. Cái này khai chiến tới nay, thảm thiết nhất nhất chiến, liền điên cuồng truyền ra. Toàn bộ hồng hoang chấn động, thánh nhân đệ tử thân truyền, siển giáo một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn thân tử. Bạch khởi vai triệt để kinh diễm cửu thiên thập địa. Đem so sánh hai chuyện này mà nói, thập thiên quân cái chết, tây kỳ đại quân thảm bại, hơn một thứ hai châu tam giáo môn hạ đệ tử tử vong những việc này, thật giống cũng không nhiều dễ thấy. Bất quá mỗi một chuyện, cũng còn là ảnh hưởng vô số người. Cửu châu sôi trào ở bề ngoài đều là nhảy cấm hoan hô tiếng, bao quát chỉ còn lại cái kia mấy trăm chư hầu. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tam giáo môn hạ đệ tử sôi trào, quần tình xúc động. Nhất chiến phía dưới, phần lớn người cũng có thể nói cùng thương đình kết làm cựu hận. Dù sao cái kia hơn 100 triệu người liên lụy quá nhiều. Không có nhiều dư, nhóm thứ ba viện quân nhanh chóng hướng Tây Kỳ chạy đi, cái này một nhóm viện quân, so với hai lần trước viện quân gộp lại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tam giáo môn hạ. Rốt cục chính thức bắt đầu phát huy ra, cái kia thâm hậu vô cùng gốc gáp cùng thực lực. Những phe khác, một bên đàng hoàng liên tĩnh, một bên chăm chú nhìn chằm chằm song phương đại chiến tình huống. Thánh nhân đệ tử thân truyền tử vong, thương đình lại động bạch khởi như thế một vị, dĩ nhiên là hôn nguyên bên dưới lớn nhất đứng đầu cường giả. Song phương cuộc chiến tiến trình, tuyệt đối biết nhanh chóng tăng tiến. Sau đó đại chiến, chỉ biết càng ngày càng kịch liệt, ai cũng sẽ không bỏ qua trong đó các loại tình huống. Thương đình, đây chiêu tràn ngập một luồn hương phấn tâm ý. Dù sao thương quân đại thắng, nhưng liên lút, những cái các cao tầng lại là càng ngày càng ngưng trọng, kiến nghị đế tân lần thứ 2 tăng binh, đón lấy đại chiến nhất định phải sẽ lên thăng mấy cái tầng thứ. Đế tân tại chỗ đồng ý, trừ lưu lại Hàn Tín, đế tiễn, hoàng phi hổ bộ đội sở thuộc, cùng với 8 chi tam đẳng chiến quân, còn lại Vương Tiễn, Ngô Điểm, Vương Bí, Ngũ Vân Triệu trở sở hữu tập kết với Cửu Châu bên trên chiến quân, toàn bộ phái đi tiền tuyến. Trừ đại quân, trưởng lão đoàn trưởng lão lại đi 6 vị Còn lại chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả 12 vị, thương đình ngàn năm nhiều tích lũy, tương đương với cung phụng chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, hầu như toàn bộ đi tiền tuyến. Trừ thương ngưỡng bực này còn thân cư yếu trước, chừng 10 vị thương lượng thất trưởng lão, cùng với vừa thả ra hơn 30 vị lập công chỗ tội, cùng những cái mời chào tán tu ở ngoài. Đại thương tập kết tại Cửu Châu lực lượng, đã hầu như toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng đối kháng Tam giáo đệ tử. Những thực lực này vừa ra, trên triều đình có chút tiến tính lại. Tựa hồ cũng cảm giác được khác với tất cả mọi người cùng cái kia ngưng trọng bầu không khí. Bất quá hợp nhờ tờ cựu châu việc, không có bất kỳ cái gì giảm bớt, trái lại càng tăng nhanh hơn nhanh. Trương cư chính loại người, cũng đem hết toàn lực, ngày đêm công tác. Phái ra lực lượng xuất phát, mênh ngông cuồn cuộn, cái kia kinh người lực lượng, để chiều ca thành thật giống đều có một loại trống rống cảm giác. Đại thái tử phủ. Đế Tiễn nhìn phía tây, hai tay nắm chặt, cổ lưu Tôn sư bá đã vẫn lạc, tiếp đó thì là ai? Xuyên giáo hay là đại thương. Hắn không biết, càng không thể ra sức, bởi vì hắn vẫn còn ở cấm túc bên trong. Tuy nhiên hắn dám cãi lời kia cá nhân ý chỉ đi ra ngoài, có thể ra đi lại có thể thế nào. Quan trọng nhất là, dám cũng không đại biểu có thể làm được, hắn biết rõ, chính mình căn bản ra không chịu ca thành. Tại đây chiều ca thành, kia cá nhân chính là thiên. Bất quá hắn vốn cũng không phải là người hèn yếu, trừ năm đó lần đó, hắn chưa bao giờ lựa chọn quá trông tránh. Lần này, hắn vẫn không nghĩ không muốn đem vận mệnh giao cho những người khác trong tay, chỉ có thể chờ đợi kết quả đi ra. hắn muốn tham chiến. ánh mắt thu hồi, nhìn phía nhân đế cung phương hướng, thang lên vẻ suy tư, lại có chút bất đắc dĩ cay đắng. thật muốn đi cầu hắn. thái sư phụ. văn trọng ngồi một mình ở một gian tĩnh thất, ánh mắt nhìn phía tây, đại quân đi. vì là đại thương chinh chiến một đời hắn, lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn. một vẹn cay đắng tự dêu ý cười thăng lên. văn trọng a văn trọng, ngươi đúng là vẫn còn dứt bỏ không được. Hàn Phủ. hơn 30 tuổi, kiên nghị mang theo tia hứa văn nhã Hàn tín uống một chén trà, cả người lộ ra một luồng không nóng không vội bình thản khí tức. Đại thương các chi nhị đảng chiến trong quân, ngoại trừ chấn thủ các nơi ra, chỉ có hắn, Hoàng phi Hổ, Đế Tiễn Tam nhánh đại quân không núc đích. Bất quá hắn không vội chút nào. Dù cho Đế Tiễn là tình huống đặc biệt, Hoàng phi Hổ bên kia đang tại bế quan, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có hắn một nhánh nhị đảng chiến quân không núc đích, nhưng hắn hay là không vội, là loại kia chân chân chính chính không vội chút nào. Trầm ổn như là ngũ nhạc sơn mạch một dạng, bởi vì hắn tự tin, sung túc tự tin vô cùng, chỉ đến thế mà thôi. Nhân đế điện, đế tân như thường xử lý chính vụ, bình thường như nước, dù là ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ. Đông côn lôn ngọc hư cung, ngay tại thương đình, hai châu tam giáo môn hạ đều tại vì là đón lấy đại chiến tập kết lực lượng lúc. Nơi này một đôi sư đồ, bầu không khí hơi khác thường. Nguyên thủy cao tọa phía trên, vĩ đại thân ảnh như trước, sát mặt bình tĩnh. Phía dưới chỉ có Ngọc Đỉnh một người đứng, ôn hòa khí chất bất biến, chỉ bất quá một đôi mắt thẳng tắp nhìn Nguyên Thủy, lộ ra một chút không rõ, phức tạp. Có chút vô lễ, cũng là chưa bao giờ có vô lễ. Từ Ngọc Đỉnh đi tới nơi này, được quá thi lễ về sau, hiện trường chính là như vậy. Nguyên Thủy không hỏi không giận, Ngọc Đỉnh cũng không mở miệng. Đầy đủ hơn một canh giờ đi qua, rốt cục, Ngọc Đỉnh bình tĩnh mở miệng, ngày xưa đôn hậu thanh âm vẫn, chỉ là nhiều hơn chút bi thương. Sư Tôn, Cố Lưu Tôn sư huynh vẫn là Chương 529, Ngọc đỉnh phát hiện sư đồ đối thoại. To lớn đại điện, quanh quần thanh âm này. Nguyên Thủy vẻ mặt bất biến, phảng phất không nghe thấy, thờ ơ không động lòng. Ngọc đỉnh dường như cũng không để ý, đổi đề tài, tiếp tục nói, năm đó Dương Tiến việc, đệ tử vẫn cảm giác có chỗ không đúng, tất cả để tránh cũng quá khéo. Nhưng là chưa từng suy nghĩ nhiều, mãi cho đến đảo sơn thời gian, Hạo Thiên ra tay, nhân đế đến, tất cả tất cả. Đệ tử biết rõ, cái này chuyện trong đó, sư tôn ngài, nhân đế Hạo Thiên đều có tự mình nghị phương pháp, đệ tử không dám suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, cụ Lưu Tôn sư huynh đã vỡ lạc, thanh âm hạ xuống, một màn kia bi thương càng thêm nồng nặc, ngàn tỷ năm sư tình cảm huynh đệ, để năm đó những cái hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều sự tình cũng nhớ lại. Nguyên Thủy vẫn là vẻ mặt bất biến, thờ ơ không động lòng, trong đôi mắt hiếm thấy thật nhiều hứa phong mang, Ngọc Đỉnh nhìn thẳng Nguyên Thủy hai mắt, hít sâu một hơi trịnh trọng hỏi, sư tôn. Đệ tử cả gan vấn sư tôn, tiếp đó, còn sẽ có sư huynh đệ vẫn là sao. Nguyên Thủy không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Ngọc Đình, mấy hơi thở về sau, vừa mới không có chút rung động nào nói, người nghĩ biết rõ cái gì. Trong giọng nói không có tức giận, thật giống hoàn toàn không thèm để ý Ngọc Đình. Đệ tử không biết. Ngọc Đình lắc đầu, hắn xác thực không biết. Luôn luôn thân là không liên quan hồng trần, một lòng thanh tu hắn, có rất ít sự tình có thể xúc động tâm hắn. Cụ lưu tôn cái chết, chính là chạm được. Nhưng hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được, hắn đang tại hướng về sư tôn dò hỏi, do đó đi tiếp xúc sự tình, lớn đến vô pháp tưởng tượng. Vì lẽ đó hắn thật không biết, từ chỗ nào cưới. Cũng không biết hắn có nên hay không biết rõ. Biết rõ hoặc không biết, ngươi lại muốn làm sao làm. Nguyên Thủy lại nói, thanh thanh thản thản một câu nói. Ngọc đỉnh vẻ mặt lại là nghiêm túc cùng cực, không có cái gì do dự, sâu sắc đại lễ cúi đầu xuống, nghiêm nghị nói, đệ tử tất nhiên là nghe theo sư tôn chi mệnh. Không nghi ngờ chút nào. Hắn lựa chọn tin tưởng sư tôn, nghe theo sư tôn mệnh lệnh. Dù cho hắn cũng không biết những cái sau lưng sự tình. Bởi vì đây là vô số năm qua tình thầy trò, vô số năm qua bồi dưỡng cảm tình. Đi thôi, theo như ngươi chính mình suy nghĩ đi làm. Nguyên Thủy Thản nhiên nói, hai mắt bắt đầu khép kín. Ngọc Đình lại là nhẹ hít một hơi, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, theo tiếng, xoay người rời đi, đi tới Cửu Châu. Nơi đó, siển giáo cần hắn. Hắn tuy nhiên không có được mình muốn đáp án. Nhưng cũng được khác một cái đáp án. Nếu tin tưởng sư phụ, vậy thì hãy đi đi. Chỉ cái này một câu nói, liền không cần lại nói thêm gì nữa. Ngọc Hư Cung, Ngọc Đỉnh rời đi, Nguyên Thủy mở hai mắt ra, một vệ thở dài tâm ý thăng lên. Nhìn phía phía tây phương hướng, trong lúc mơ hồ, càng như có chút cô đơn. Chiến trường tiền tuyến. Đại chiến qua đi, bầu không khí nhưng dường như càng thêm ngưng trọng. Bạch Khởi cũng không có thử thắng sông lên, một lần tiêu diệt tây kỳ đại quân mà là lựa chọn bắt đầu chờ đợi, dù cho có phía dưới tướng sĩ cường giả kiến nghị, cũng giống nhau toàn bộ đè xuống. Ngăn ngắn mấy ngày thời gian, ngày 16 tháng 8, Tây kỳ viện quân bắt đầu tới. Một mực đến cửu nguyệt, đến đây viện quân hầu như không có đoạn ngừng quá, quần quận không dứt, lên tới chuẩn thánh cường giả, xuống tới thiên tiên, số lượng cực kỳ nhiều. Ngày mùng ngày 2 tháng 9, vừa mới gần như đình chỉ, nguyên bản chỉ còn dư lại 2.000 đến vạn Tây kỳ đại quân, số lượng tăng nhanh gấp 10 lần không thôi. Đầy đủ 400 triệu đại quân, khí thế sông thẳng cựu tiêu, doa người cực kỳ. Nguyên bản hạ đến cực điểm sự tình, cũng thay đổi thành cùng chung mối thù, quân tình xúc động, hận không được cùng thương quân đại chiến một trợ. Thương quân nơi đóng quân, viện quân đồng dạng là liên tục không ngừng đến. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 lúc, cuối cùng một phần viện quân cũng đã tới. Một nhánh nhất đảng chiến quân, tám chi nhị đảng chiến quân, 20 chi tam đảng chiến quân tụ hội. 100 triệu hơn 24 triệu đại quân mênh mông quần quật, nhân số tuy nhiên kém xa Tây Kỳ đại quân. Nhưng khí thế không hề yếu, hơn nữa càng thêm vững chắc, không thể cản phá. Song phương đối lập, đại chiến bầu không khí một ngày càng lớn một ngày nồng nặng. Ngày mùng ngày 4 tháng 9, chờ hơn 20 thiên bạch khởi, không chờ đợi thêm, xuất quân khiêu chiến Tây kỳ đại quân. Nắm giữ số lượng khương tử nha, lại là lựa chọn tị chiến không ra. Bởi vì đối phó bạch khởi người, còn chưa tới. Trận chiến đó về sau, hắn liền phát lời thề, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt không biết lại cho đối phương bất kỳ một điểm thời cơ. Hắn nhất định sẽ không còn có lớn như vậy bại. Thấy Khương Tử Nha trì chiến không ra, Bạch Khởi liền bắt đầu thử cường công, cùng với nó các loại phương pháp, thì như cường giả song phương đấu tướng vân vân. Muốn bằng nhỏ đại giới, trình độ lớn nhất sát thương Tây Kỳ đại quân. Một mực thử thăm dò, rốt cục, ngày 15 tháng 9, Khương Tử Nha loại người phải đợi người đến. Tây Kỳ chính giữa đại quân đại tướng, hội tụ hơn 10 vị cường giả, thấp nhất cũng có chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Nhưng trong đó trung tâm Sở hưu ánh mắt tụ vào địa phương, lại là một thân đạo bảo màu trắng, khí chất ôn hòa vừa đến Ngọc đỉnh. Đây là thực lực tác dụng. Phương diện đào sơn thời gian, mạnh mẽ chống đỡ hạo thiên Ngọc Đỉnh, không thể nghi ngờ là nơi này đệ nhất nhân. Một phen khách sáo hoang lên, chính là Khương Tử Nha phân chấn nhân tâm khích lệ tuyên ngôn, ngày mai xuất chiến, tất thắng. Chờ tất cả mọi người thối lui bận rộn, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Không lâu lắm, 14 bóng người trong này trong đại trướng lần thứ 2 tụ hội. Thập nhị kim tiên bên trong còn lại 11 vị, nam cực tiên ông, vân trung tử, Khương Tử Nha. Cái này 14 người, chính là nguyên thủy đệ tử thân truyền, cũng là siển giáo sở hữu nhị đại đệ tử. Một phen ôn chuyện, Khương Tử Nha vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngọc đỉnh nói, Ngọc đỉnh sư huynh, ngày mai liền xin nhờ. Những người khác cũng đều nhìn phía Ngọc đỉnh, mang theo tự tin, tín nhiệm. Ngọc đỉnh hơi gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ôn hòa cẩn trọng khí chất lại làm cho bất luận người nào cũng bản năng đối với hắn sinh khởi tín nhiệm trước cảm giác. Sau đó sư huynh đệ 14 người lại bắt đầu thương nghị chuyện khác. Báo thù hai chữ tuy nhiên không tiếp tục nói rõ, nhưng từng đôi mắt bên trong để lộ ra ý tứ, giống như đốc. Cho dù tạm thời giết không bạch khởi, cũng nhất định khiến thương quân trả giá đủ đủ đại giới. Nhàn rồi, Ngọc đỉnh ánh mắt nhìn xuống Đông Vương, một tia hoài niệm lén qua. Đứa nhỏ đốc, cũng không biết, ngươi biết sẽ không ra chiến. Hy vọng ngươi trở nên thông minh chút đi. Một chút lo lắng tâm ý thăng lên, không khỏi nghĩ lên cái kia vĩ đại vô tình thân ảnh. Lo lắng tâm ý mấy phần, bởi vì bất kể thế nào nghĩ, hắn cái kia quật cường ngốc đồ đệ, ở bóng người kia dưới, đều biết chịu thiệt. Không đến bao lâu, Tây Kỳ trong doanh địa, cái kia ngột ngạt hồi lâu khí thế điên cuồng phun trào, như là sẽ phải bạo phát núi lửa. Thương quân nơi đóng quân. Tựa hồ cảm giác được Tây Kỳ đại quân biến hóa, Bạch Khởi cũng truyền đạt quân lệnh, ngày mai xuất chiến, tiếp tục gọi trận Tây Kỳ đại quân. Đồng thời, Triệu tập khắp nơi tướng lãnh, cường giả đến đây, cũng tương tự là hơn 10 người, yếu nhất là 20 vị tam đẳng chiến quân chủ soái, phần lớn chỉ có chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ thực lực. Cũng không có quá nhiều lời nói, Bạch Khởi liền bắt đầu tỉ mỉ truyền đạt từng cái từng cái mệnh lệnh. Chương 530, Thương đỉnh VCS triển giáo. Chúng tướng đều nghiêm túc tiếp lệnh, không một lời từng nhiều lời. Ngắn ngắn ở chung thời gian, liền để bọn họ cũng đối với Bạch Khởi có chỗ hiểu biết. Bình thường với hắn kiến nghị, thương nghị quân sự, phát biểu chính mình ý kiến không có gì nhưng khi hắn chính thức ban phát quân lệnh lúc bọn họ có thể làm chỉ có một tiếp lệnh theo lệnh hành sự chờ đem sở hữu nhiệm vụ cũng ban phát đi ra ngoài bạch khởi thanh âm lãnh đạo mang theo rất lớn áp bách lực phản đặc viện quân đến vì là cổ vũ sĩ khí ngày mai nhất định sẽ cùng quân ta có một hồi đại chiến vô luận như thế nào nhất định phải đem đè xuống vâng mọi người nghiêm nghị đáp lại nghiêm túc mà kiên định đơn giản sáng tỏ ý tứ tây kỳ trên nhất chiến đại bại Lúc này viện quân đến, thực lực tăng mạnh, bất kể như thế nào, cũng nhất định biết đánh với bọn họ một trận, đến thoát khỏi trên nhất chiến đại bại bóng mờ Trận chiến này, thương quân nhất định phải không thể yếu thế. Không nói thêm gì nữa, Bạch Khởi để mọi người lưu ra, từng người chuẩn bị ngày mai đại chiến. Làm lại không có những người khác lúc, Bạch Khởi ánh mắt hiện ra lên một cơn chấn động, vẹn vẹn nhìn về phía tây kỳ đại quân phương hướng, chiến ý né qua. Ngọc đỉnh Thời gian trôi qua dị thường nhanh chóng, ngày thứ nhì chớp mắt liền đến tới Song Vương như là lén lút ước định cẩn thận, đại quân ra doanh, khủng bố hai cố khí thế khoe lên đầy trời phong vân, lẫn nhau đối lập, kia không lùi một phân. Giống nhau mênh mông sông dài, không thể cản phá; giống nhau bách luyện bảo kiếm, không gì không phá. Song Vương thêm vào đến ba, bốn trăm vị chuẩn thánh cường giả, hoàn toàn trận địa sẵn sàng đón quân địch như gặp đại địch, mạnh mẽ pháp lực từ lâu để lên, đủ loại đại đạo khí tức lấp lóe, bất cứ lúc nào đều có khai chiến khả năng. Đến lúc này, Song Vương cũng không có cái gì nhiều dư. Duy chiến mà thôi." Khương Tử Nha gắt gao nhìn chăm chú Bạch Khởi mấy mắt, đè xuống trong lòng những cái hứa chập trùng không đính ước tự, ánh mắt chuyển hướng phía sau nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Gật đầu, lộ ra một luồng rõ ràng xin nhờ tín nhiệm tâm ý. Ngọc Đỉnh gật đầu đáp lại, tiến lên một bước, lướt qua Khương Tử Nha, ôn hòa cẩn trọng khí chất, dù cho tại đây thật giống cùng với hoàn toàn không hợp phía trên chiến trường, cũng lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bần đạo Ngọc Đỉnh, rất đến đây lĩnh giáo Bạch Khởi tướng quân bản lĩnh. Hờ Hưng thanh âm truyền khắp mấy trăm triệu trong hai người, đơn giản minh, nhưng ở tất cả mọi người trong hai lại là lớn nhất ngưng trọng chiến thư. Tam giáo đệ tử trong mắt lộ ra tự tin, đối với Ngọc Đỉnh tự tin. Thương quân trong mắt tất nhiên là ngưng trọng. Bạch Khởi chỉ là vừa mới trở thành hôn nguyên bên dưới đứng đầu cường giả, đối mặt Hồng Hoang công nhận, một mình đối mặt quá hạo thiên ra tay Ngọc Đỉnh, làm cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ phải kém như vậy một chút. Bạch Khởi sắc mặt không hề thay đổi, lãnh đạm nhìn về phía Ngọc Đỉnh, hờ hững nói: bản tướng tắc thành ngươi trong nháy mắt dưới trường hắn 2.000 vạn đại quân khí thế gió dục mây vẩn đại quân lực lượng tập kết điên cuồng tràn vào trong cơ thể đối mặt ngọc đỉnh hắn ngay lập tức liền lựa chọn toàn lực đối mặt hai loại hoàn toàn khác nhau ánh mắt ở trong hư không va chạm một hờ hững vô tình ẩn chứa ngập trời hung lệ sát phạt chi ý một chân bóng như ngọc như là độc lập ở thế giới già, kinh diễm cao khí hết sau một khắc hai bóng người hóa thành ánh sáng mang ngút trời mà lên thẳng vào lên chín tầng mây Chớp mắt, một đạo cực kỳ chói mắt mảnh liệt quang mang bất chợt tới lên. Ầm. Lập tức, kịch liệt tiếng nổ vang dền ở tất cả mọi người bên thai bạo liệt, hai cố không giống, nhưng đồng dạng cường đại lực lượng mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi, trong nháy mắt tê liệt vô số tầng mây, thậm chí che đậy vùng thế giới này thái dương quang mang. Giao thủ cho tới chuẩn thánh cường giả, xuống tới thiên tiên, song vương tất cả mọi người hoàn toàn trừng lớn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Đây tuyệt đối là Hỗn Nguyên phía dưới, tối cao cấp nhất chiến không có bất kỳ cái gì một người cam lòng bỏ qua, huống chi còn ảnh hưởng nghiêm trọng song phương cuộc chiến. Ờ ba. Liên tục tiếng nổ vang dền không có một chút nào dừng lại, ẩn chứa ngập trời hung lệ sát phạt chi lực, cùng cái kia cao khiết dường như vạn pháp bất xâm thuần hậu lực lượng. Mỗi một cái hô hấp đều giống như va chạm trăm ngàn lần, lẫn nhau từng tấc từng tấc giao sát. Mấy chục giây thời gian đảo mắt liền qua, không có bất kỳ cái gì một phương lực lượng chiếm thượng phong. Nhìn thấy nơi này, song phương cao tầng đều đồng thời thở một hơi lại có chút mất mát thở một hơi ngọc đỉnh bạch khởi không kém gì đối phương thất lạc bọn họ cũng không có cho mình kinh hỉ bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực lượng song phương hiển nhiên ở đồng nhất tầng thứ muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chốc có thể làm được nghĩ đến chỗ này khương tử nha lý tính loại người ánh mắt không hẹn mà cùng thu hồi phóng tới lẫn nhau song phương trên thân sắc ý lâm nhiên toàn quân nghe lệnh giết khương tử nha trong tay xuất hiện một kim sắc thiết tiên cao cao nâng lên trầm giọng quát tràn đầy kiên định cùng sát phạt chi ý bạch khởi nói không sai dù cho khương tử nha như thế nào đi nữa không nghĩ lưỡng bại cầu thường đại bại qua đi tây kỳ đại quân cũng nhất định phải tiến hành cứng rắn nhất chiến quét tới đại bại mù mịt thoáng phóng thích đại quân tướng sĩ tâm tình vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải tiến hành giết quá ngắn thời gian tây kỳ đại quân rồn dập thu hồi ánh mắt các loại kiều hận sông lên đầu căm tức thương quân không chần chờ lý tĩnh trưởng kiếm ra khỏi vỏ gầm thét nói giết giết, giết, giết, cực kỳ sát phạt khí tức trùng lên, hơn một tứ thiết huyết đại quân gào thét, khí thế không hề yếu. Mấy trăm vị chuẩn thánh trước tiên cùng một nơi động thủ, trong khoảnh khắc, song phương đã là đánh đất phúc thiên nghiêng giống như vậy, vô số tiếng nổ vang rền ở các nơi nổ lên, chu vi mấy triệu dặm thiên địa linh khi ở trong nháy mắt đã bị mạnh mẽ đánh nổ. Mấy trăm vị chuẩn thánh cường giả giao thủ, động tĩnh lớn biết bao, đủ loại pháp bảo, thần thông cùng xuất hiện, thời khắc này, chuẩn thánh cường giả thật giống cũng không tính là gì. Ngươi là người phương nào? Đại thương Vương Tiễn, vừa vận lĩnh giáo một phen ngươi phiền tiền ấn. Vương Dương Minh, hôm nay ngươi và ta liền phân cao thấp. Tiết nhân Quý, ngươi lại dám lấy ta Long tộc huyết mạch vì là toạ kỵ, hôm nay ta hoàng lòng chân nhân liền lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh. Đủ loại trong thanh âm, phần đông cường giả dồn dập chém giết ở cùng một nơi. Tây kỳ trong đại quân, tự nhiên là lấy thập nhị kim tiên loại người dẫn đầu. Thập nhị kim tiên, ngoại trừ Ngọc Đỉnh, Quảng Thanh Tử. Sích tinh tử đều là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần thực lực. Nam cực tiên ông, vân trung tử hai người thực lực còn mạnh hơn một ít. Những người khác, đều là chuẩn thánh cấp độ thứ sáu. Có thể nói xỉn giáo nguyên thủy đệ tử thân truyền không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Bọn họ tồn tại, cũng làm cho thương quân tối cao cấp một nhóm người bị vững vàng của lấy. Nếu như luận bản thân thực lực, thương quân bên trong không ai là nam cực tiên ông bốn người đối thủ, dù sao không ai đột phá đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ. Liên vương Tiễn. Vương Dương Minh mấy người cũng còn kém một đường. Bất quá vương tiễn loại người nhưng có đại quân lực lượng, cái này không thể nghi ngờ rút ngắn bọn họ trên lệnh. Thêm vào nơi này là chiến trường, là thiên nhiên binh đạo tuyệt hảo địa phương, sẽ đối với quảng thành tử loại người hình thành một ít tác chế. Vì lẽ đó vương tiễn tập kết đại quân lực lượng, độc thân liền ngăn trở quảng thành tử. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô liên thủ ngăn trở Vân Trung Tử. Mông Điểm, Trương Khuê, Ác Lai, thêm vào đến đây nhị trưởng lão tam trưởng lão liên thủ ngăn trở Nam Cực Tiên Ông. Gia cát lượng, Bàng thống, Viên thiên Cương liên thủ ngăn trở Sích Tính Tử. Còn lại dư tám vị thập nhị kim tiên, cũng từng người bị Thương Quân Cường giả ngăn cản. Lý Tính tự nhiên vẫn là cùng lão đối thủ Khương Tử Nha dây dưa ở cùng một nơi. Song vương mấy trăm triệu đại quân, như sóng biển giống như vậy, mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Mỗi trong nháy mắt, đều có vô số người thịt nát xương tan. Khung bố lực lượng dư âm, lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Những cái ở chỗ xa xa quan sát người, cũng càng ngày càng hái hùng khiếp vía, không ngừng hướng về phương xa thối lui. Trận chiến này, có thể nói là thương đỉnh cùng siển giáo chính diện chống đỡ. Bốn phương tám hướng phái tới con mắt, cũng trước nay chưa từng có nhiều. Nhân tộc tổ đỉnh, long tộc, thiên đình chờ chút, bọn họ phái tới người nhìn trận chiến này, hoàn toàn khiếp sợ. Khiếp sợ từ Vu yêu chi chiến về sau, cái này quy mô to lớn nhất nhất chiến. Khiếp sợ thương đỉnh thực lực, đã đạt đến mức độ này. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, thương quân đã rơi vào hạ phòng. Nhưng phần này thực lực, vẫn là làm cho người rung động. Không sai, mấy khắc thời gian trôi qua, thương quân bắt đầu rơi vào hạ phòng. Đại quân phương diện còn tốt, tuy nhiên nhân số xa ít hơn đối phương, nhưng bọn họ càng thêm đoàn kết, vì lẽ đó cũng không yếu thế. Hạ xuống hạ đẳng, là chuẩn thánh trong chiến tranh. Nam cực tiên ông, vân trung tử, thập nhị kim tiên loại người, cuối cùng là mạnh mẽ quá đáng. Mà ra cắt lượng loại người. Rất nhiều cũng đều là chuẩn thánh cấp độ thứ 5, thậm chí cấp độ thứ 4. Nhất thời ngăn cản không có vấn đề. Thời gian một dài, liền tất không thể miễn rơi vào Hạ Phong. Vì lẽ đó liền cần cường giả đi trợ giúp bọn họ, cứ như vậy, chuẩn thánh số lượng vốn cũng không chiếm ưu thế, thậm chí thoáng không kịp thương quân, từng bước dẫn đến chuẩn thánh chiến đoàn, toàn diện rơi vào Hạ Phong. Nếu như không phải là 20 vị tam đảng chiến quân chủ tướng cũng tập kết đại quân lực lượng, lấy một đối nhiều, Hạ Phong biết càng rõ ràng. bất quá lý tính, Vương tiễn loại người thật giống cũng cũng không xuất ruột, chỉ là đem hết toàn lực đi chiến đấu, dường như đang đợi cái gì. Cho tới tối cao không trung, Ngọc Đỉnh cùng bạch khởi cuộc chiến, người nào cũng nhìn không ra ưu khuyết thế. Chỉ có thể cảm giác được cái kia hai cố lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. TX-T86-429 Trưng 531, Á Bạch Lâm Trận đột phá. Thật giống đã đem vùng thế giới kia, chia làm hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Một màu trắng bệnh, mang theo huyết quang. Hiển lộ hết hung lệ sát ý. Một lũ bạch, hiện ra ngọc sắc, cao khiết thuần hậu. Nhìn mặt ngoài đi, cùng hắn tương đương, ai cũng chiếm cứ không bất kỳ thượng phòng. Bạch Khởi cùng Ngọc Đỉnh đều là không nói một lời, thật giống toàn bộ tâm tư cũng đầu nhập đại chiến bên trong. Kỳ thực đối với hai người này cuộc chiến, những cái quan sát người cũng là có trong bóng tối suy tư, phán đoán. Bạch Khởi tập kết đại quân lực lượng, lại không thể vượt trên Ngọc Đỉnh, như vậy trình độ nhất định tới nói, thời gian một dài, Bạch khởi thất bại. Dù sao đại quân lực lượng cuối cùng là có thời gian hạn chế, cái kia 2.000 vạn đại quân cũng biết về bài, huống chi bọn họ bây giờ còn đang chém giết, nhân số không ngừng ở giảm thiểu. Từ hướng này đến xem, bạch khởi chỉ biết càng ngày càng yếu, làm sao có thể thắng? đương nhiên, dính đến bọn họ cấp bậc này, huấn nguyên bên dưới tối cao cấp tồn tại, cho dù là bại, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trong nay mắt, khốc liệt đại chiến, máu chảy thành sông, hải cốt chất như núi, một đạo lại một đạo thân thể như lửa bóng giống như vậy không ngừng từ trên trời rơi rụng, và ở trên mặt đất. Còn có thân thể, bởi vì càng mạnh mẽ lực lượng lan đến, trực tiếp tan thành mây khói, phai mờ hết sạch. Vào lúc này, tính mạng đã sớm không còn chân quý, liền ngay cả đại la kim tiên đều là như vậy, thời khắc ở vẫn lạc. Kim tiên đi đầy đất, đại la kim tiên không bằng chó. Tuy có chút khoa trương, nhưng ở lúc này, cũng kém không nhiều lắm. Nhỏ chừng nửa canh giờ, rốt cục có chuẩn thánh cường giả vẫn lạc, là thường quân một phương. Ở hạ phong thương quân hay là bắt đầu từ từ không chịu nổi cái kia cường đại áp lực. Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh đang dây dưa, hai người bản thân thực lực gần như đều là chuẩn thánh cấp độ thứ 5. Dĩ vãng Lý Tĩnh cũng chiếm thượng phong, bởi vì hắn đối với đại quân lực lượng tập kết mạnh hơn, Khương Tử Nha cuối cùng ăn thời gian quá ngắn thiệt thòi. Bất quá lần này, Khương Tử Nha lại là chiếm thượng phong, nguyên nhân rất đơn giản, thập nhị kim tiên những người khác đến đồng thời, cũng vì hắn mang đến hai cái pháp bảo mạnh mẽ. Đánh thần tiên, hai hành hoàng kỳ hai kiện pháp bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo một công một thủ Đả thần tiên đồng bộ phong thần bảng chính là nương theo phong thần bảng vì lẽ đó công hiệu kỳ lạ đối phó phong thần bảng trên người lúc nó có cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực đối phó không tại trên bảng người chỉ có thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực bất quá cũng là cực kỳ bất phàm dù sao hôn nguyên phía dưới có thể nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo chung quy chỉ là số rất ít ít ỏi thôi hạnh hoàng kỳ tên đầy đủ ngẫu kỳ hạnh hoàng kỳ Thiên địa ngũ hành kỳ bên trong, phong ngữ tuyệt hảo phát bảo. Nguyên bản chỉ ở nguyên thủy trong tay, lần này cũng cho Khương Tử Nha. Tuy nhiên xa không có thể phát huy ra hai món đáo vật này uy lực thực sự, nhưng cũng đủ để cho hắn thực lực tăng mạnh, áp chế lại Lý Tĩnh. Bất quá nhìn lúc này, Lý Tĩnh cái kia mặc dù ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng vẻ mặt, Khương Tử Nha bản năng cảm giác đối phương có âm mưu gì, nhưng lại có gì âm mưu? Thương Quân còn có ẩn tàng cường giả. Ngẫm lại, một bên không chút lưu tình ra tay, vừa mở miệng quát, lý tĩnh, ngày xưa mối thủ, hôm nay tất báo, lý tĩnh sắc mặt không hề thay đổi, nhưng cũng không hề yếu khí thế, đáng tiếc các ngươi không có bản lĩnh kia, còn dám mạnh miệng, báo đáp ta rất nhiều đồng môn thích đứng chiến trường này sát phạt nơi, chính là ngươi thương quân đại bại thời gian, khương tử nhá quát, thanh âm lớn vô cùng, đây cũng là một loại đả kích đối phương sĩ khí, để bạn phe mình sĩ khí hành vi, lý tĩnh tất nhiên là mình, thanh âm đồng dạng truyền khắp tứ phương, lực lượng mười phần. Ta đại thương chỉ biết càng ngày càng mạnh, các ngươi thích đứng lại có thể thế nào? Trung quy chạy không thoát bại vong một đường. Lần trước đại chiến chính là ngươi trở dẫm vào vết xe đổ, ngươi chỉ biết mạnh miệng sao? Ngắm nghĩa cẩn thận, bây giờ là ngươi thương quân rơi vào hạ phòng, bạch khởi tập kết đại quân lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng ta ngọc đỉnh sư huynh chống đỡ, thời gian mở dài, hắn chắc chắn thất bại. Các ngươi đều là như vậy. Khương Tử Nha hét lớn, tương tự sức lực tự tin trăm Sau đó. Hai người ngoài miệng đều là không chút nào yếu thế, ngươi tới ta đi. Không thể một hồi, liên tiếp hai vị chuẩn thánh cường giả vỡn lạc, đều là thường quân một phương. Khương tử nha lời nói nhất thời như đao kiếm đồng dạng mà đến, cũng xác thực để Tây kỳ đại quân sĩ khí càng cao hơn ngang. Lý tính hai mắt nơi sâu xa một tia lo lắng chờ mong nẹ qua, nhưng ở bề ngoài vẫn là không có cái gì vẻ kinh dị, đang chuẩn bị mở miệng phản đối trở lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn vui vẻ. Không ít người đều là như vậy. Ánh mắt xéo qua nhìn phía một nơi. Nơi đó, Tiết Nhân Quý một tiếng kêu nhỏ, khí thế bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Nguyên bản tập kết đại quân lực lượng về sau, liền thoáng áp chế thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân hắn, trường kích đè xuống. Hoàng Long chân nhân nhất thời lùi về sau không nớt, triệt để không địch lại. Tiết Nhân Quý chiến ý dâng trào, trường kích hoành không, trực tiếp đem một bên khác áp chế ba vị thương lượng thất trưởng lao thái ớt chân nhân cũng nhét vào đối thủ của hắn bên trong. Lấy một địch hai, nương tựa theo nhiều mặt ưu thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bởi vì hắn đã đột phá, đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Cái này tuy chỉ còn lại một chỗ chiến trường, nhưng đối với thương quân mà nói, cũng không nghi ngờ là tốt sự tình. trực tiếp giải phóng ba vị thương lượng thất trường lao, để không ít địa phương thương quân cường giả áp lực giảm bớt một ít. Khương Tử Nha khẽ to mày, muốn tìm trên nhất chiến lúc, Bạch Khởi cũng là như thế, trong lòng thật giống nhận ra được cái gì, nhưng lại thật không dám khẳng định. Nhìn Lý Tĩnh, dụng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiếc nhân quý lại lâm trận đột phá, ngược lại là vận may, có thể có thể chống đỡ bao lâu. Lý Tĩnh khét cười một tiếng, trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm đốt lên, đây chỉ là bắt đầu, bản tướng từ lâu đã nói, ta đại thương chỉ biết càng ngày càng mạnh, các ngươi chỉ biết bại vong. Khương tử nha cao mày, đẹ lên trong lòng kinh hãi, gắt gao trừng mắt lý Tĩnh, từng chữ từng chữ nói, các ngươi là cố ý muốn mượn đại kiếp cùng đại chiến đột phá. Lý Tĩnh lại là một tiếng cười khẽ, không có nhiều lời, lại là ngầm thừa nhận. không sai. Bọn họ vốn chính là cố ý, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ quan trọng nhất mục đích bên trong, chính là dựa vào đại kiếp, chiến tranh trở nên càng mạnh hơn. Trên nhất chiến như vậy không tiếc đại giới, một cái khác trọng yếu mục đích, vốn là vì là bạch khởi có thể đủ đột phá. Điều này cũng không có gì hay che lấp, tiến hành trận chiến này, thương đỉnh tất nhiên là có thực lực mạnh hơn, nhưng vì sao không có phái ra. Một là vì là thăng bằng, khống chế đại chiến tiến trình tiết tấu. Thứ hai, chính là vì áp bách mọi người tiềm lực để bọn hắn trở nên càng mạnh hơn. Đây cũng là quốc gia cùng giáo phái không giống, phía trên chiến trường, tướng sĩ vốn là càng dễ dàng trở nên càng mạnh hơn. Giáo phái thì là không giống, bọn họ tu đạo là thanh tu, mà không phải chém giết. Muốn cho bọn họ trên chiến trường thu được bột phá, dù cho bây giờ là đại kiếp thời gian, cũng xa xa so với thương quân khó khăn nhiều lắm. Thương quân ở phương diện này có thể nói là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho tới những cái bởi vậy hy sinh, Cho dù là như lý tĩnh bực này cũng không nhiều tán thành, hiện tại mạnh mẽ bức bách mọi người tiềm lực cách nào. Cũng rất rõ ràng, đây là đáng giá. Đại kiếp xa còn chưa tới kết thúc thời điểm. Đại thương cũng xa không có đến đỉnh chỉ tốc độ thời điểm. Hiện tại mượn dùng được trời cao chăm sóc thời cơ, dùng một phần hy sinh, nhanh chóng đổi lấy càng mạnh mẽ hơn lực lượng, đối với đại thương mà nói, là tốt. Cho nên khi bạch khởi như vậy quyết định về sau, bọn họ dù cho trong lòng có dị nghị, cũng không có phản đối, mà là toàn lực chấp hành Trận chiến này, chính là đối với thương quân áp bách cuộc chiến. Bao quát lý tính chính hắn, chính là lớn nhất bị áp bách người bên trong. Hắn theo tiết nhân quý loại người, là trước hết tham dự đại chiến, cũng là có khả năng nhất đột phá. Vì lẽ đó rõ ràng tất cả bọn họ, trong lòng áp lực lớn hơn. Không đột phá, liền chỉ có thể nhìn bên mình thất bại. Thậm chí không đột phá, vậy thì đi chết đi. Trước 532, Ngọc Đỉnh đưa ra ước định. Không đột phá, vậy thì đi chết đi. Bạch Khởi mặc dù chưa từng có nói rõ đối với bọn họ nói vậy câu nói, nhưng lý tính loại người hoàn toàn minh bạch ý này. Không có người nào tỉnh, giao tỉnh có thể nói, có chỉ là Trần Băng lãnh quân lệnh. Cho dù là bọn họ tại triều đường bên trên, đều thuộc về thế lực mới một phái, cũng không có một chút nào ngoại lệ. Tựa hồ ở Bạch Khởi trong mắt, chỉ có thắng cùng bại, chỉ có ích lợi quốc gia, mà lại không đó. Vì lẽ đó lý tính loại người trong lòng tuy nhiên khó tránh khỏi có chút khúc mắc, nhưng kỳ thật cũng không nhiều bởi vậy căm thù Bạch Khởi đều là xuất sắc tướng quân, bọn họ lý giải, còn trái lại có chút kính phục, kính phục hắn có thể chính thức hoàn toàn sinh hoạt thành chính mình, không đi kiêng kỵ quan hệ nhân mạch, không đi bận tâm thân bằng hảo hữu cái nhìn, không cần dùng đi bận tâm trên triều đỉnh nghị luận, đông đảo đồng liêu cái nhìn, toàn tâm toàn ý lấy quân lệnh hai chữ làm tiêu chuẩn, giống như là chỉ vì chiến tranh mà sinh, mà sống, cũng tỷ như lần này, không để ý hy sinh, để thương quân chúng cường giả đang đại chiến bên trong đột phá, nếu như đổi thành những người khác. Có thể làm được dưới mệnh lệnh này sao? Lý Tĩnh Liền đã từng tự hỏi quá, hắn không làm được, Đầy Triều đại tướng có thể làm được e sợ chỉ có Bạch Khởi, hay là một người khác cũng có thể làm được. Một khi dưới mệnh lệnh này, theo chúng tướng trong lúc đó quan hệ, tại triều đường bên trong địa vị, Đồng Liêu cái nhìn, Bậy Hạ cái nhìn chờ chút, liên quan đến quá to lớn. Mặc kệ trận chiến này thắng hay thua, Bạch Khởi cũng tuyệt không sẽ có cái gì thực chất chỗ tốt. Người cuối cùng là quần cư sinh linh, xung quanh hắn hết thảy đều sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cái kia cái gọi là tùy tâm sử dụng, tiêu diêu tự tại, không bị bất kỳ vật gì ảnh hưởng người, căn bản không tồn tại. Mạnh hơn cũng là như thế. Một mực, ở trên quân sự, bạch khởi chính là như thế một vị toàn tâm toàn ý đầu nhập, thậm chí toàn thân tâm dâng hiến cho quân sự, không hỏi nó, không bị ảnh hưởng tinh khiết nhân vật. Phần này chăm chú, đầu nhập, cũng là lý tính loại người kính phục nguyên nhân. Cũng là bọn hắn duy nhất cho rằng, chính mình không bằng bạch khởi một điểm. Đương nhiên, trong lòng bọn họ mơ hồ cũng rõ ràng. Chính là bởi vì một điểm này, bọn họ hiện tại thành tựu kém xa bạch khởi. Bạch khởi có thể làm được vì là chiến tranh mà sinh, mà sống, bọn họ không làm được. Bất quá mặc dù trên một điểm này bọn họ mặc cảm không bằng, cũng sẽ không chính thức chịu vừa, tương lai, còn rất xa không có đến cùng. Như vậy lúc vương tiễn, trận chiến này, hắn đồng dạng là có khả năng nhất đột phá, áp lực to lớn nhất người bên trong. Từ đây lúc chàng diện nhìn lên, một mình đối mặt quảng thành tử hắn, cũng là như thế vì lẽ đó hắn nhất định phải đột phá, nhất định phải vị này bình thường dị thường trầm ổn, thậm chí có chút khéo léo, chu đáo, phong mang kém xa bạch khởi đại thương thượng tướng quân hiện ra nhất là thiết huyết hung hãn một mặt một thanh trường kiếm đâm thủng bầu trời, gắng chống đỡ quảng thành tử trong tay hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn đối mặt cái này tương đối cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh mẽ tồn tại hắn tuy nhiên càng ngày càng rơi vào hạ phong nhưng cũng vẫn là không có vẻ sợ hãi chút nào trái lại càng ngày càng hung hãn. Để quảng thành tử vị này cũng không sở trường chiến đấu thập nhị kim tiên đứng đầu, hơi có chút hoảng sợ. Bên này, Lý Tĩnh Ngầm thừa nhận, để Khương Tử Nha trong lòng lại càng là kinh hãi, hắn dĩ nhiên minh bạch thường quân dự định. Người điên. Một đám người điên. Trong đại kiếp, thật là càng dễ dàng tu luyện đột phá, chỉ cần trải qua đại kiếp mà sống sót đến, tuyệt đối có chỗ tiến bộ. Tam giáo đệ tử, bao quát siển giáo thập nhị kim tiên, cũng hoặc nhiều hoặc ít có cái ý nghĩ này phương pháp, mục đích. Có thể xem thương quân hiện tại như vậy, ở một hồi trong chiến tranh, tựa hồ là không đột phá liền đi chết luyện binh làm phương pháp, quả thực chính là kinh thế hai tụ, e sợ ở tam giới tu đạo chi sĩ trong mắt, đều là không thể nói lý hành động điên cuồng. Hoặc là thương đỉnh từ vừa mới bắt đầu dự định, chính là đem đại kiếp xem là luyện binh tràng. Cái ý niệm này không khỏi thăng lên, âm thầm kiếp sợ. Thương đỉnh giã tâm, hoặc là nói vị kia nhân đế giã tâm, e sợ vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. hắn căn bản cũng không có khả năng thỏa mãn với cửu châu. Trong lòng tâm tư lóe lên, có chút nhớ Nhung phương pháp, lại đè xuống. Bây giờ không phải là muốn những cái thời điểm, ánh mắt xéo qua quét mắt chiến trường, yên lặng quan sát đến chung quanh, không có hứng thú sẽ cùng lý Tĩnh nhiều lời, âm thầm nghị đối sách, nhất định phải tăng nhanh tiến độ, mau chóng đánh bại thương quân, tuyệt không thể để bọn hắn thực hiện được. Lúc này, lý Tĩnh lại là chính thức toàn lực ứng phó, Khương Tử Nha tuyệt đối xem như hắn một cái đối thủ tốt, lấy vì là ma đạo thạch, thỏa đáng bất quá. Cho dù đột phá không Cũng phải để hắn không có gì nhiều dư tâm tư, suy nghĩ chuyện khác. Kiếm khí lại mạnh mấy phần, đánh vào hạnh hoàng kỳ bên trên. Khương tử Nha không khỏi thu lại mấy phần tâm thần, toàn lực đối mặt. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn được hai cái bảo vật thời gian quá ngắn. đả thần tiên còn nói được, cùng hắn có phi thường làm người phù hợp, luyện hóa một phần ba tà hữu. Hạnh hoàng kỳ nhưng chẳng qua là vừa có thể sử dụng thôi. Bằng không hắn tuyệt đối có thể đánh bại lý tĩnh, thậm chí đem chém giết. Liên miên bất tuyệt vô tận tiếng nổ vang rền kéo dài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ngừng lại nháy mắt ý tứ, còn rất có càng thêm kịch liệt xu thế. Lại hơn trăm tức thời gian, cựu Tiêu bên trên, cái kia Hỗn Nguyên bên dưới tối cao cấp trong trận chiến ấy, rốt cục có chút những thanh âm khác vang lên. Một bên không hề dị thường đất ra tay, Ngọc Đỉnh bình thản thanh âm chỉ truyền cho Bạch Khởi, "Ngươi rất mạnh, có thể đại kiếp, ta liền không phải đối thủ của ngươi." Bạch Khởi ánh mắt không có ba động, tuy nhiên Ngọc Đỉnh lời nói từ mặt khác nhìn lên, Nói đúng là hiện tại hắn bạch khởi còn không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng không tức giận, bởi vì đối phương nói không sai. Băng vào song phương bản thân thực lực, hắn không phải là đối thủ của hắn, dù cho hiện tại hắn tập kết đại quân lực lượng, còn chiếm cứ tuyệt đối có lợi sân bãi, cũng căn bản không thể vượt trên đối phương một kia. Vậy thì đủ để chứng minh rất nhiều, đối phương thậm chí khả năng còn không có có chính thức toàn lực ứng phó. Đại thương có rất ít người biết, đế tân phân chia chuẩn thánh bát tầng lần, không có tầng thứ 9 lần. Nhưng kỳ thực một ít người kinh tài tuyệt diễm, cũng là có thể đạt đến siêu việt tầng thứ 8 lần, tương đương với tầng thứ 9 lần mức độ. Hoặc dựa vào thần thông, hoặc dựa vào pháp bảo chờ chút, đó là số rất ít mới có. Hắn rất hoài nghi, Ngọc đỉnh liền đạt đến cấp bậc kia. Bởi vì hiện tại song phương phát huy được thực lực, còn kém không nhiều là nửa bước đạt đến. Ngọc đỉnh hay là thật tiên lặng, không hoảng hốt không vội ung dung không vội giáng dấp. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, cho dù đạt đến cấp bậc kia, cũng không sợ Đây là chiến trường, hắn sân nhà. Một bên khác, thấy Bạch Khởi không nói gì ý tứ, Ngọc Đỉnh tiếp tục nói, "Ngươi và ta làm một cái ước định làm sao?" "Cái gì?" Bạch Khởi thanh âm mang theo khàn khàn, vẫn trầm ổn như cũ kiên nghị. Ngọc Đỉnh thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nói, "Chỉ cần thương quân không giết sư huynh đệ ta, ta có thể bảo đảm, cũng tuyệt đối không sợ thương quân thượng tướng quân, cùng với nhị phẩm quan viên tính mạng." Bạch Khởi ánh mắt ngưng lại, sâu sắc nhìn Ngọc Đỉnh, hờ hững nói, "Ngươi tại lo lắng sư huynh ngươi đệ tính mạng?" Không sai, Ngọc Đỉnh trực tiếp thừa nhận, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Khởi lại nói, vẫn hờ hững, biết rõ. Ngọc Đỉnh bình tĩnh đáp lại, cũng không giống như biết rõ một khi hắn nói chuyến đi sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chỉ bảo vệ hắn sư huynh đệ mệnh, đây là không đem hắn nhị giáo đệ tử cùng hai châu tam giáo môn hạ đệ tử mệnh coi là chuyện to tát, chỉ lời nói này cũng đủ để cho Ngọc Đỉnh mất hết tên tuổi. Bạch Khởi nhìn Ngọc Đỉnh, trong lòng nơi sâu xa thăng lên cực kỳ ngương trọng thái độ. Đây là một vị có đại trí tuệ, cũng tính cách vô cùng kiên định người. Có thể hắn biết rõ, có thể so với rất nhiều người tưởng tượng còn nhiều hơn. Lại càng là đại thương đối thủ khó dây dưa, cản trở. Mấy hơi thở về sau, Bạch Khởi trực tiếp từ chối, "Không thể." "Vì sao?" Ngọc Đỉnh hơi nhíu mày. "Cường giả sinh, người yếu chết, đại thương chỉ cần cường giả." Bạch Khởi lạnh lùng nói. Ngọc Đỉnh thở dài một tiếng, "Còn là không thể nào ạ?" Tuy nhiên tin tưởng sư tôn, Nhưng trong lòng suy đoán càng ngày càng nhiều hắn, cũng không để ý lấy chính mình cách nào, đi làm hết sức bảo hộ hắn quan tâm người. Cho tới những người khác, hắn quản chẳng phải nhiều. Hai người cho chuyện liền như vậy hạ xuống, đại chiến tiếp tục. Hai người cũng đều không nhắc tới biết sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, do đó đi đả kích Ngọc Đỉnh danh tiếng, ly gián tam giáo quan hệ. Bởi vì chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Thứ nhất không có chứng cứ, hiệu quả không lớn. Thứ hai, năm đó đào sân việc, nhân đế thương đỉnh cuối cùng là nợ ngọc đỉnh mấy phần tình dù cho người nào đều không nhắc tới quá nhưng thủy trung chân thực tồn tại hồng hoang người cũng như vậy cho rằng bạch khởi đi lợi dụng ngọc đỉnh đưa ra ước định việc hiệu quả không lớn độ tin cậy không cao còn trái lại sẽ cho người chế nhạo mất đại thương thể diện khí độ hai người tiếp tục đại chiến đều có tâm tư tương đồng chính là càng thêm lương trọng thậm chí là kiên kỵ bạch khởi kiên kỵ ngọc đỉnh người này ngọc đỉnh kiên kỵ thương quân liều lĩnh chuyên giết hắn sĩ giáo sư huynh đệ Thông qua để cái ước định kia, hắn liền minh bạch, trước mắt bạch hởi, chính là một cái điên của người. Hắn có thể căn bản không nhiều quan tâm tự thân thương vong. Ước tính lượng khác, đông nhiên, bên trong chiến trường, một luồng khí thế đông nhiên tăng lên dữ dội, so với tiết nhân quý càng mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Trong khoảnh khắc, thương quân đại hỉ rôn rập nhìn về phía nơi đó. Hướng về vì là đại thương quân đội thế lực mới người thứ hai vương tiễn, rốt cục đột phá. Nguyên bản nơi tận cùng hạ phong hắn, lần thứ nhất Đem quảng thành tử bước lui. Hăng hái, khí thế hùng vĩ, không nói hai lời, liền ra tay đem phổ hiền mạnh mẽ kéo vào đối thủ của hắn bên trong, giải phóng đại thương vài vị chuẩn thánh trung đẳng cường giả. Đại thương sĩ khí dâng lên, cục diện nhất thời tốt hơn nhiều, nhìn khương tử nha cao mày không nớt, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có gì hay cách nào. Đông đảo sư huynh đệ cũng bị mạnh mẽ ngăn cản, liền mang nhiều kỳ vọng ngọc đỉnh sư huynh, đều không có thể triển lộ ra vô địch cường thế tới khó nói chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn xuống. Chương 1. T.T. 86.429 Chương 533, hậu thủ trở lại. Lập tức, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Từ khi quyết định đấu tướng, hắn liền không có có lưỡng bại cầu thương suy nghĩ. Trận chiến này cũng chỉ là bởi vì đại bại về sau, nhất định phải phân chân khí thế, quét tới hơn nửa mù mịt, mới vừa có toàn diện nhất chiến. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính thức tử trên xuống chỉ là đặt hy vọng vào đông đảo sư huynh đệ có thể mở ra chỗ hở thôi. Hơn nữa trận chiến này cũng không chọn vẹn chỉ theo đuổi thắng lợi, chỉ cần chiếm thượng phong kỳ thực là được rồi. Ánh mắt xéo qua nhìn phía chỗ kia với tầng thấp nhất song phương đại quân, đánh tới lúc này, song phương đại quân hiển nhiên đều đã chịu ảnh hưởng, phần lớn đều là dũng mãnh không sợ chết, đồng quy vu tận người, đối phương đối phương đều là. Lại tỉ mỉ quan sát một lúc chiến cục tình huống, tạm thời ấn xuống tâm đến. Bây giờ cách khai chiến thời gian còn chưa không dài tuần thất không lớn, hết thảy đều là không thể biết được. Có thể nơi nào liền mở ra chỗ hổng, dù sao hiện tại chiếm thượng phong, đúng là vẫn còn bọn họ Tây Kỳ. Còn chưa sốt ruột. Nghĩ như vậy, toàn lực đối phó lý tính lên. Thời gian từng chút trôi qua, càng ngày càng nhiều người vẫn lạc, chuẩn thánh cường giả cũng giống như thế. Lúc này cũng không ngừng thương quân, Tây Kỳ một phương chuẩn thánh cường giả, cũng bắt đầu vẫn lạc. Song phương đều không có dễ dàng lui lại ý tứ, rất nhiều một bộ liều chết xuống, nhất tuyệt tử chiến dáng vẻ. Bất quá ở trời chiều sắp hạ xuống thời gian, trận chiến này hay là hạ màn kết thúc. Song phương rất có hiểu ngầm, một phương thấy chậm chạp không mở ra thắng lợi chỗ hổng, không nghĩ lưỡng bại cầu thương. Một phương thì là đạt thành một phần mục đích, thấy còn lại người không tốt đột phá, cũng ngăn trở tây kỳ đại quân thế tới hung hăng phản công. Vì lẽ đó liền cũng lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Thống kê tình huống thương vong, so ra, trận chiến này thương quân chịu thiệt. Tổn thất muốn lớn hơn một chút. Trận chiến này kết quả cũng rất nhanh truyền về bốn phương tám hướng, dẫn khởi trận trận ba động. Tiếp theo sau đó chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, nơi này dĩ nhiên thành toàn bộ hồng hoang trung tâm. Nghỉ ngơi một phen, Bạch Khởi cùng Khương Tử Nha đều không có ngừng lại ý tứ, tiếp tục bắt đầu đấu tướng. Từ thập nhị kim tiên đến phổ thông chuẩn thánh, thậm chí là đại la kim tiên tầng thứ, tại mọi thời khắc đều có người ở giao thủ. Song phương đều tại nhằm vào lẫn nhau, muốn chém giết đối thủ. Bất quá thực lực càng mạnh càng khó lấy chém giết chỉ có thể chậm rãi lẫn nhau làm hao mòn, tìm kiếm lấy đối phương cường giả nhược điểm. Tiền tuyến chiến trường, không có một kiêu ngừng lại, không ngừng có người vẫl lạc, thời khắc hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Trên Đông Hải, một mực phân thân ở Đông Hải bái phòng đồng môn thân công báo, cái này một ngày thu được tiền tuyến tin tức. Một trận trầm ngâm, xiển giáo gần như toàn lực ứng phó, hắn nơi này vẫn còn tiến độ không lớn, để hắn thực tại có chút rơi thể diện. Bất quá nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, hắn chuyến này Đông Hải chuyến đi khá là kỳ quái. Nói cẩn thận vận coi như là vận may, đụng tới một cái kỳ lạ địa phương, đem hắn chân thân nhốt lại không ngắn thời gian, nhưng là để thực lực của hắn tiến lên trước một bước. Nói không thuận lợi cũng là rất không thuận lợi, hắn đông đảo cái phân thân, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân phá thoái, hoặc là chính là tìm được đồng môn đạo trưởng, lại phát hiện đối phương bế quan, dẫn đến hắn tiến triển không lớn. Trong suy tư, ánh mắt nhìn về phía Cửu Châu phương hướng, một trận do dự tâm ý thăng lên. Hiện tại nên đi ai đó? Tứ đại đệ tử thân truyền, đa bảo đại sư huynh bọn họ cũng bế quan, tam tiên đảo không tìm được, ô vân tiên bọn họ đều tại sư tôn bên người không tốt. Chỉ có ngoại môn đại đệ tử triệu công minh sư huynh có thể, nhưng lần trước đi hắn liền bế quan, lúc này cũng không biết xuất quan không có. Hơn nữa thiền giáo 14 vị thánh nhân đệ tử cũng đến, nếu như tiệt giáo đệ tử đi vào, nhất định phải có cùng hắn tương đương trận thế mới được. Đương nhiên, không khỏi, phúc trí tâm linh, hắn nghĩ tới mấu chốt này điểm. Thần sắc nghiêm túc. Xỉn giáo, tiệt giáo đệ tử hướng về là có so sánh chi tâm. Nếu như chỉ số ít người đi vào, thực lực không đủ, ở xỉn giáo trước mặt đám đông căn bản là không ngốc đầu lên được. Hán vị này bị trục xuất xỉn giáo, lại gia nhập tiệt giáo tồn tại, lại càng là biết không ngốc đầu lên được. Trong mắt một vệt mù mị thăng lên. Nhất định phải đủ đủ để cùng xỉn giáo tương đối thực lực, lại trở về. Nhất thời, hắn liền quyết định chú ý. Ngược lại lấy xỉn giáo thực lực, cũng nhất định có thể chống đỡ hồi lâu. Ánh mắt tìm đến phía phương xa, đi trước đủ tầm thường đồng môn, cùng bọn họ làm tốt ước định, triệu công minh sư huynh bọn họ nơi đó phái phân thân nhìn chằm chằm, một khi xuất quan liền chân thân đến cửa, chờ tích góp đủ thực lực, liền trở về. Nghĩ xong, tại đây biển rộng mênh mông bên trên, hướng về một phương hướng đi đến. Trong ngay mắt, cự ly này nhất chiến, liền trôi qua thằng dư, tiền tuyến tiếp tục lẫn nhau làm hao mòn thực lực, tìm kiếm đôi phương lực điểm, dường như rơi vào bế tắc bên trong. Chiều ca thành, nhân đế điện. Thời khắc chú ý phía trước chiến trường đế tần, thấy một tháng qua đều không có tiệt giáo bên trong người đi tới Tây Kỳ, một vệ suy tư nẹ qua, lộ ra một chút suy đoán, thăm dò tâm ý. Một tiêu cực kỳ trào phúng lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười hiện ra lên. Bất kể có hay không cố ý, cũng là nên pha cục. Đưa đến Hoàng Phủ bên trong. Lãnh đạm âm thanh vang lên, một đạo ý chỉ hoàn thành. Đúng. Không lâu lắm, một phong ý chỉ thẳng vào Hoàng Phủ bên trong, khắp nơi với Hoàng Phủ nơi sâu xa nhất Hoàng Phi hổ trên tay. Trong thời gian ngắn ngủi, khí tức lại cường đại không ít hoàng phi hổ, nhìn cái này phong đế chỉ, trong ánh mắt lóe lên một vẻ phức tạp, lập tức liền khôi phục lại yên lặng. Đây là một lần cuối cùng. Cũng được, hay dùng thân này, hiểu biết với nhân tộc nhân quả. Kia Hứa Hung Lệ tâm ý thăng lên, hai mắt nhìn phía tiền tuyến phương hướng. Cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngày đó ban đêm, ta nhất thời khắc, đột nhiên, địa phủ nơi sâu xa nhất, hậu thổ bình tĩnh vẻ mặt vui vẻ, sau một khắc nhắm hai mắt lại. Đồng thời Hoàng phi Hổ vẻ mặt cũng là vui vẻ, mang theo một chút kích động chờ mong nhắm hai mắt lại. Một lát, mới chậm rãi mở, sắc mặt hiện lên lên một ít quái lạ. Mấy hơi thở về sau, khẽ khẽ thở dài, cư nhiên là hắn, lẽ nào thật sự là cùng đại thương kết duyên hay sao? Kia hứa cười khổ bất đắc dĩ xuất hiện, còn có chút buồn rầu. Lần này nên làm gì kết nhân quả? Giống như ta. Ngày thứ nhì, nguyên bản tiếp chỉ ý, nên rời đi chiều ca hoàng phi Hổ, tiến cung thấy đế tân. Đến nhân đế điện hậu điện. Hoàng phi hổ vẫn còn không có có bao nhiêu lưu, chờ dẫn hậu thổ lần thứ hai buông xuống tới đây về sau, hắn liền đi thiên điện. Khách khí hai câu. Hậu thổ một chút khẽ thở dài, thực không giam dầu dếm, hậu thổ đến đây, cùng lần trước mục đích tương đồng. Đế tân ánh mắt đọc lại, lặng lẽ nói, hậu thổ nương nương đây là ý gì? Không dối gạt nhân đế, ta lại một huynh trưởng rất tỉnh, chính là thương đỉnh trọng thần, này đặc biệt vì là kết song phương nhân quả. Hậu thổ ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Đế Tân thì là vẻ mặt trong nháy mắt chìm xuống, nhíu mày, rõ ràng không thích. Bất luận để ở nơi đâu, đều biết như vậy. Vu tộc hai vị tổ vu chuyển thế vì là chính mình hai vị trọng thần, không để cập tới do đó tổn thất lực lượng, chỉ bằng những vấn đề mặt mũi, liền tuyệt không cho phép dễ dàng đoạn. Một lần cũng là thôi, hai lần, đem đại thương xem là cái gì? Vu tộc địa phương sao? Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 534, súng hắc hổ khiêu chiến. Lưu Luyến ngươi xem thứ võng. Đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương chủ vương Nương nương đang chuyện cởi sao Lãnh đạm âm thanh vang lên Hậu thổ tất nhiên là nhìn ra được đế tân không thích Sớm cũng nghĩ đến Đổi thành ai cũng biết không thích Húng chi hay là thương đỉnh thực lực như vậy Địa vị tồn tại Nhưng vô pháp, ai cũng không biết Hai vị tổ vũ biết cũng chuyển thế đến thương lượng trong đỉnh Nếu như chỉ là chuyển thế đến nhân tộc trên thân Chỉ cần là cửu châu ngoại nhân tộc Vậy cũng không có gì Cửu châu bên trong người tộc hội phiền phức chút Nhưng là tốt thương lượng, lượng càng thân phận người bình thường, cùng đại thế lực liên lụy càng nhỏ tình hướng lại càng tốt xử lý. có thể một mực liên tiếp hai vị đều là cùng thương đình liên lụy rất lớn, nàng cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đến thương nghị, lại là thở dài nói, mong rằng nhân đế thứ lỗi, điều này cũng cũng không phải là chúng ta mong muốn, vu tộc nhất định phải biết báo đáp này ân. đế tân trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn hậu thổ, hậu thổ ánh mắt cùng với nhìn thẳng, tuy nhiên trách nhiệm ở nàng một phương, nàng cũng là chủ động đến cửa một phương. Nhưng cũng không yếu thế tâm ý. Sự tình cũng đã phát sinh, không thể thay đổi, nàng đến tự mình trao đổi giải quyết chi phương pháp, đã là thành ý mười phần, còn muốn làm sao? Nói chung, mặc dù tính cách so với thân là tổ vu thời gian, có quan hệ tốt rất nhiều. Nhưng ý xấu hổ, yếu thế cái gì, cái kia là không thể nào tồn tại. Là ai? Mấy hơi thở về sau, đế tân trong miệng phun ra hai chữ, ngựa khi đã là có chút lạnh lùng. xuống hát hổ. Hậu thổ trực tiếp giữa đường không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Đế Tân vẻ mặt khẽ biến, như là hơi kinh ngạc, không thích tâm ý càng dày đặc mấy phần, ngược lại thật sự là là tốt bản lĩnh. Hậu thổ như là không có phát hiện hắn không thích, cũng không thèm để ý hắn trong lời nói hàng nghĩa, lại là dị thường nói thẳng, việc đã đến nước này, hỏi nhân đế muốn làm sao kết. Nương nương ngược lại là thản nhiên, không biết là làm gì suy nghĩ. Đế Tân thanh âm hơi ngưng đạo. Hậu thổ cười khẽ một hồi nói, cũng dùng cái này thân thể báo đáp thương đỉnh làm sao. Đế tân trầm mặc chốc lát, sâu sắc nhìn hậu thổ, đạm mặt nói, liên tiếp chém giết tam giáo đệ tử cũng được. Vu tộc cùng tam giáo cuối cùng có dị dạng quan hệ, năm đó chính là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ để Vu tộc lấy lớn hiếp nhỏ, hay là hai lần. Vừa dùng thân này kết ấn đoán, vậy dĩ nhiên là cũng nghe người ta đế, hơn nữa chém giết một vị cùng chém giết hai vị, khác nhau ở chỗ nào sao. Hậu thổ không thèm để ý nói. Đế tân không nói thêm gì, trong miệng phun ra một chữ, có thể. Được vậy thì như vậy định ra nhân đế có thể tùy thời truyền đạt ý chỉ hậu thổ vâng chán một điểm nói thấy đế tân không nói thêm gì ý tứ cũng không nói thêm lời tùy tùng hoàng phi hổ rời đi ở hai người sau khi rời đi đế tân vẻ mặt triệt để khôi phục tầm thường không có chút rung động nào dường như căn bản không thèm để ý sùng hát hổ việc Chầm ngâm chốc lát thản nhiên nói nói cho cổ hủ trước hết để cho mấy người lập công hỏi mời thôi anh tương hùng ba người phải ở trong đó đúng một bên khác Hoàng phi hổ trở lại hoàng phủ nơi sâu xa. Không lâu lắm, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở đây, một áo trắng như tuyết, ôn nhu vừa có ba khí, một thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô lỗ, chính là hậu thổ, cùng với theo hợp nhở tờ ký châu, mà tiến vào triều đình Bắc Bá hầu sùng hầu hổ nhị đệ, được bổ nhiệm làm tứ phẩm quan viên sùng hắc hổ, cũng là vừa giác tỉnh một cái khác tổ vu. Làm sao? Sùng hắc hổ mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì khách khí tâm ý, vô số năm huynh đệ tỷ muội tình nghĩa. Dù cho hắn chỉ là vừa mới rất tỉnh, cũng căn bản không cần khách khí. Hắn đáp ứng. Hoàng Phi Hổ nói tiếp, hậu thủ cũng nói, hắn không có làm khó chúng ta, tiểu nội dựa theo Lục Ca ý tứ, đơn giản minh thẳng đến, hắn rất nhanh đồng ý. Xuân Hắc Hổ gật đầu, Trầm Ngâm nói, không ngoài dự liệu, bây giờ tiền tuyến đã rơi vào bế tắc, chúng ta cùng với Tam Ca bây giờ thực lực, đi tính mạng tương bình, hơn nửa khả năng thực sự mở ra bế tắc, hơn nữa Tam Ca nơi đó đã sớm đạt thành ước định. Ta chỗ này không đồng ý cũng là vô vị, nhân đế hiện tại sẽ không đa hoa tâm nghị cùng chúng ta dây dưa. Hoàng phi hổ cùng hậu thổ gật đầu, tán thành sùng hắc hổ ý tứ. Sùng hắc hổ dừng lại một hồi, liền vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục nói: "Bây giờ ta cùng với Tang Ca cũng chuyển thế tại Cửu Châu nhân tộc, còn cùng thương đỉnh rất nhiều quan hệ, bây giờ nhìn lại cũng không phải trùng hợp, mà là lúc đó đại kiếp đem lên, thân là trung tâm Cửu Châu thiên đạo sức gáp chế yếu nhất, vì lẽ đó chúng ta cũng chuyển thế đến Cửu Châu." Lao thất bọn họ cựu thành khả năng cũng biết chuyển thế tại cựu châu nhân tộc, nói không chắc còn sẽ cùng thương đình rất nhiều quan hệ. Có thể rất nhanh, chúng ta lại muốn cùng nhân đế trao đổi. Hậu thổ hai người khẽ to mày, bọn họ tán đồng sùng hất hổ, nhưng đều thực không muốn cùng nhân đế trong cung vị kia liên lụy, giao thiệp. Không nó, bản năng không thích. Vu tộc tính cách dũng cảm, nhất không muốn đánh quan hệ người, chính là đế vương. Cái này cũng là bọn hắn tại sao lớn nhất căm thù đế tuấn nguyên nhân. Đế tân cho bọn họ cảm giác. Theo đế tuấn một dạng, không nghĩ tiếp xúc. xuống hắc hổ tựa hồ nhìn ra hai người tâm tư, khẽ cười nói, không cần quá để ý, luận tâm kế lòng dạ, chúng ta xác thực cũng không bằng hắn, nhưng chỉ cần chúng ta dựa theo chính mình hành sự phương pháp đến, trực tiếp đơn giản minh, bây giờ đại kiếp thời gian, hắn cũng sẽ không tính kế chúng ta cái gì, lại lập cường định. Đây cũng là hắn tại sao để hậu thổ đơn giản trực tiếp cùng đế tân trò chuyện nguyên nhân. Đế tân lòng dạ sâu thẳm, tâm kế, thuộc về hồng hoang đỉnh phòng một hàng bọn họ rõ ràng cũng không bằng, vậy cũng chỉ có thể đi như vậy trò chuyện đối xử. Lục Ca nói cũng thế, chỉ là không biết thất Ca bọn họ lúc đó có thể thức tỉnh. Hậu Thổ gật đầu nói, đại kiếp bên dưới tu luyện nhanh chóng, sẽ không cần bao lâu. Sùng Hắc Hổ nói, còn nói một lúc, Hậu Thổ hai người tản đi. Sau một canh giờ, một phong ý chỉ buông xuống bắc bá hồi phủ, để Sùng Hắc Hổ cũng có nghi hoặc, nhưng là không chần chờ, tự mình đi hoán nằm ở bế quan bên trong Sùng Hắc Hổ. Một khắc thời gian về sau. Sùng hầu hổ ánh mắt có chút kinh dị nhìn sùng hắc hổ, âm thầm nhăn dưới lông mày, thật lớn biến hóa. Vô luận là thực lực, hay là khí chất đều có biến hóa. Thực lực hắn cư nhiên đã dò xét không tới sâu cả, khí chất trên nếu như nói trước đây hùng vũ bên trong còn có một cô âm khí, vậy bây giờ liền không có có, dũng cảm khí khuấy động, Đè xuống trong lòng kinh nghi, đem ý chỉ cho sùng hắc hổ, sùng hắc hổ thần sắc bình tĩnh tiếp nhận mở ra xem, liền cho sùng hầu hổ để hắn nhìn bệ hạ lại để ngươi lập tức tùy tùng hoàng phi hổ cùng tiến lên tiền tuyến, sung hầu hổ cả kinh nói, liền trong lòng kinh nghi đều biến mất hơn nữa. có chút cao mày, càng có rõ ràng lo lắng, trầm ngâm nói, nhị đệ, bệ hạ chi mệnh không thể trái, như vậy, ngươi mang tới mấy vị trong tộc trưởng lao đi vào, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. tiền tuyến tình huống phức tạp, cục thế nguy hiểm, bạch khởi người này lại càng là thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận, hắn chỉ nhận bệ hạ, sẽ không bận tâm ta bắc bá hầu phụ tình cảm, trên chiến trường. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Còn có, vi huynh những năm này cùng tiền tuyến mấy người đã rất có giao tình. Ngươi mang theo vi huynh thư tín đi tìm bọn họ, để bọn hắn chăm sóc một, hai. Cho tới Hoàng Phi hổ người này, ngươi nên cẩn thận hắn một ít, không muốn cùng hắn đi được quá gần. Tốc độ cực kỳ nhanh, sùng hầu hổ liền nói rất nhiều, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, cũng tại chỗ viết ra thư tín. Dù sao ý chỉ đã nói là lập tức, không thể bao nhiêu thời gian. Nghe sùng hầu hổ, sùng Hắc hổ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt. Thăng lên một vệ phức tạp, có thở dài, còn có một chút ý xấu hổ cùng với tự dễ ước. Chuyển thế ta, rõ ràng còn có loại kia suy nghĩ. Nghĩ, cũng là hơi có chút xuất thần. Không chỉ là nghĩ tới đây một đời, còn nghĩ tới thân là tổ vũ lúc, cái kia ầm ầm sóng dậy một đời. Khi đó hắn xếp hạng thứ sáu, không phải là thực lực, mà là lúc sinh ra đời chính là như vậy. Bất quá hắn thiên phú thần thông kỳ lạ, mạnh mẽ cực kỳ, ở thập nhị tổ vu đều chỉ có lao đại có thể sánh với hắn. Vì lẽ đó vẫn luôn không dối gạt thứ sáu cái bài danh này, trước hơn nửa đời, cơ hội là thường thường nghĩ biến thành lao đại. Không nghĩ tới, chuyện thế, vẫn là như thế. a khẽ cười một tiếng, chờ sung hầu hổ thoáng ngừng lại, mang theo ý cười nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ cũng có thể vì cái này nhà làm một chuyện. sung hầu hổ ngẩn ra, cảm giác thấy hơi dị dạng nhìn sung hắc hổ. sung hắc hổ không nói gì thêm nữa, cười nói, đại ca, tiểu đệ đi, đại ca có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng trong nhà. Nói xong, mặc kệ sùng hầu hổ dị dạng ánh mắt, bước nhanh ra ngoài đi đến. Luồng khí thế kia, dị dạng dũng cảm. Như phảng phất là, trời sinh chiến sĩ. Sùng hầu hổ chăm chú những mày, trầm ngâm một lát, nhìn về phía nhân đế cùng phương hướng. Có thể, ta nên tiến cung dò hỏi bệ hạ mới phải. Hoàng phủ. Hoàng phi hổ cũng ở tiến hành một phen đơn giản cáo biệt, sâu sắc một chút về sau, bước nhanh mà rời đi. Hai đạo đồng dạng khôi ngô thân ảnh hội hợp. Hóa thành hai đạo quang mang hướng Tây phương phá không mà đi. Đế tân 1,1405 ngày 28 tháng 10, Hoàng Phi Hổ dẫn theo dưới trướng 800 vạn đại quân cùng sùng hầu hổ đến tiền tuyến. Lúc này, thân công báo vẫn ở trên Đông Hải đại lượng mời đồng môn đệ tử, tập kết lực lượng. Bạch khởi suất quân cùng Tây kỳ đại quân không ngừng dây dưa, đại chiến không, tiểu chiến không ngừng, mỗi người có tổn thương. Chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả, liền từng người vẫn lạc ba vị. Hoàng Phi Hổ hai người tới đến. Bạch Khởi đơn độc cùng hai người gặp mặt, chỉ trao đổi lượng khắp thời gian, nhưng không người hiểu rõ cụ thể trao đổi cái gì. Sau đó mấy ngày, Bạch Khởi tìm lý Tĩnh ra cắt lượng, bảng thống ba người liên tục thương nghị mấy lần. Đào mắt, lại quá hơn nửa tháng, tình huống không có cái gì thay đổi, như cũng là đang chậm chậm lẫn nhau làm ha mòn. Thật giống Hoàng Phi hổ hai người tới đến, cũng không có dẫn lên cái gì thay đổi cùng tác dụng. Mãi đến tận ngày 22 tháng 11, như thường ngày, thương quân gia người khiêu chiến là sùng hâm hổ. Bất quá hắn khiêu chiến người, lại là để song phương vô số người giật nảy cả mình. Một thân hắc sắc khải giáp đứng ngạo nghễ hư không, dũng cảm khí tức phảng phất sông thẳng thiên địa, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác được một loại mị lực khác thường, cùng vô cùng phong thái. Sích Tinh Tử đi ra, đơn giản năm chữ khiếp sợ vô số người, hắn lại muốn khiêu chiến Sích Tinh Tử, đạo trưởng, coi như là thương quân, phần đông cường giả cũng có chút không tin. Sích tinh tử thế, nhưng là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần bên trong cường giả, dù cho hắn cũng không phải sợ trường chiến đấu đại thần thông giả, vì lẽ đó ở tầng thứ này bên trong cũng không nhiều mạnh. Nhưng là là chân chân chính chính chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Sùng Hắc Hổ người này, bọn họ đều là hiểu biết một, hai. Hắn có thực lực này. Bất quá rất nhanh, một ít cường giả ánh mắt có chút biến, sâu sắc nhìn Sùng Hắc Hổ, hiện ra lên dị dạng ba động. Chương 535, chiến đấu chi phương pháp bởi vì bọn họ chợt phát hiện, chính mình thật giống có chút không thấy rõ sùng hát hổ sâu cạn. Thương quân chúng cường giả ánh mắt xéo qua quét về phía Bạch Khởi mấy người này, sáng suốt đều không có lại phát ra cái gì tiếng vang, âm thầm để lên tâm tư, chăm chú nhìn. Tây kỳ trong đại quân, Khương Tử Nha đám người cũng không có ra nơi đóng quân, Bạch Khởi loại người kỳ thực cũng không, vậy cũng là một loại hiểu ngầm. Hơn nữa dù sao mỗi ngày song phương khiêu chiến quá nhiều người, mỗi lần cũng ra nơi đóng quân, vậy khẳng định không thể, cũng quá mức phiền phức. Khương tử Nha loại người chăm chú đánh giá sùng hắc hổ, mang theo thăm dò cùng cảnh giác. Người này không đơn giản. Nam cực tiên ông lên tiếng trước nhất, ngữ khí có chút thận trọng. Đúng vậy, đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Quảng thanh tử nói tiếp một cách khẩn trương, hắn có thể cảm giác được hơi thở đối phương, cùng hắn gần như, hẳn là đồng nhất tầng thứ cực giả. Bây giờ bọn họ cũng đã càng ngày càng thói quen xưng hô thương đình phân chia cấp độ thực lực, đơn giản minh thanh tích. Khương tử Nha khẽ cao mày nói, người này là ai? càng có thực lực như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ, không phải là thương đình những cái trọng thần. Nghi ngờ không thôi ngữ khí, mang theo chút hoài nghi. Đối phương như là võ tướng, nhưng thương lượng trong phòng tướng quân bức họa hắn đều có, cũng không người này. Thương đình quả nhiên là nhân tài đông đúc. Cũng không biết còn có bao nhiêu nhân kiệt. Hoàng Long mở miệng sợ hãi than nói, không để ý khương tử Nha ngữ khí, chân chính có chút thán phục. Chu vi hầu như tất cả mọi người là như vậy, lúc này mới bao lâu, đế tân đăng vị bất quá hơn một ngàn năm. Thương đình phát sinh thay đổi, lại là đủ để kinh thiên động địa, chấn động hùng hoàng. Thậm chí quả thực là thật không thể tin, quá nhiều nhân kiệt hiện lên. Khiến người ta mắt không kịp nhìn, cảm giác sâu sắc thâm bất khả chắc tâm ý. Nếu như hiện tại song phương không phải là sinh tử đại địch, bọn họ đều muốn cảm thấy kính nể cùng xấu hổ. Như cùng người tộc chi quật khởi. Đồng nhiên, khí chất thanh đạm vần trung tử ngưng âm thanh nói một câu. Mọi người cả kinh, trầm tư dưới, nhưng cảm giác như vậy. Thương đình quật khởi nhanh chóng thật giống là cả nhân tộc quật khởi nhanh chóng. Nhân tộc quật khởi, cũng không biết kinh diễm, long lánh ít nhiều tồn tại con mắt. Khương tử Nha trong lòng cũng có chút thán phục đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Hiện tại song phương là đang đại chiến, như vậy than thở địch nhân, có thể cuối cùng là không tốt. Nhưng hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì, đối phương đều là hắn sư minh, cũng không liên quan đến binh đạo, chỉ là vô ý thôi. May mà Tây kỳ đại quân, hầu như đều là tam giáo bên trong người, ảnh hưởng không lớn. Lúc này. Sích Tinh Tử đứng lên, nghiêm nghị nói: Các vị đồng môn, ta liền đi. Mọi người vội vã mở miệng nói vài lời cẩn thận. Sích Tinh Tử gật đầu khẽ cười nói: Yên tâm, hắn mặc dù lợi hại, nhưng muốn vượt qua bần đạo, lại vẫn là sớm chút. Trong lòng mọi người tán thành. Sích Tinh Tử thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày, hơn nữa cho dù không địch lại, cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Sích Tinh Tử phủ dưới cẩn, cất bước hướng về nơi đóng quân đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo đôn hậu thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cẩn thận! Hắn không đơn giản. Xích tinh tử gật đầu, trong lòng ngưng trọng mấy phần, bởi vì nói vậy, là Ngọc đỉnh, Thân ảnh hóa thành ánh sáng mang biến mất, đi vào ngay chiến. Không nói một lời, thậm chí tồn tại cảm giác cũng không cao Ngọc đỉnh, trong ánh mắt có chút ngưng trọng, vẫn luôn ở chăm chú nhìn sùng hắc hổ. Người này không đơn giản. Nhưng là chỉ là hắn vốn có thể cảm giác được, còn nó tình huống cụ thể, hắn nhưng nhìn không ra. Bất quá thực lực sẽ không có có đạt đến tầng thứ 8 lần, không phải vậy hắn nên có cảm giác là cung tầng thứ cường giả vậy thì vô pháp tị chiến không ra trầm ngâm một hồi đã trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào để người vào nhất hai quân trong doanh địa cao khoảng không xích tinh tử thần sắc nghiêm túc đến thận trọng nhìn xuống hát hổ nhưng đó mắt cũng có chút cao mày cảm thấy một luồng khó chịu bởi vì xuống hát hổ nhìn hắn ánh mắt càng như là một loại trưởng bối xem vãn bối đánh lượng cái này đều bị hắn có chút cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm đè xuống khó chịu cảm giác trầm giọng quát bần đạo xích tinh tử các hạ người phương nào Súng hắc hổ không hề trả lời lại đánh lượng hai mắt vừa mới thu lên bình thản rất thật giống có chút thất vọng thản nhiên nói có thể chết trong tay ta cũng tính là ngươi vinh hạnh cũng không lớn thanh âm xích tinh tử nghe được rõ ràng rất nhiều khi khắc quan tâm nơi này cường giả cũng nghe được rõ ràng phần đông cường giả tâm tình không đồng nhất xích tinh tử thì là có chút nộ được lắm ngông cuồng hạ người hôm nay ngược lại là phải cố gắng giáo huấn cho ngươi Sùng Hắc Hổ cười khẽ một hồi, lập tức, thần sắc nghiêm túc, chính thức hung lệ chi khí đột nhiên xuất hiện, chớp mắt liền để hắn trở nên giống như tôn ma thần. Nhớ kỹ, bản tướng, đại thương Sùng Hắc Hổ. Một tiếng quát nhẹ, đồng thời, nắm đấm nhấc lên, hung hãn hướng về Xích Tinh tử đánh tới. Nhìn qua chỉ là đơn giản một quyền, nhưng lập tức để hắn chấn động, chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đối uy thế, cực kỳ trầm trọng lực lượng vững vàng khóa chặt hắn, thật giống liên tục né tránh cũng không thể. Chu vi tất cả mọi thứ Đều tại xa lánh hắn, muốn đem hắn đưa đến cú đấm kia dưới. Trong khoảnh khắc, một luồng kinh hãi thăng lên, bản năng hai tay nhấc lên, pháp lực tuôn ra, hình thành thần thông đánh về phía cú đấm này. ầm, Kịch liệt trong tiếng nổ, xích tinh tử thần thông trực tiếp phá thoái, sắc mặt hơi liếc, thân thể liền không bị khống chế lui về phía sau. Chỉ là một quyền, hắn liền rơi vào hạ phong. Vô số người kinh hãi, dưới cái nhìn của bọn họ đây chỉ là đơn giản một quyền, có thể không biết tại sao xích tinh tử lại y phục chống đối không dáng vẻ. Chỉ có tâm sự mấy người, ánh mắt ngưng lại. Bao quát Ngọc đỉnh, Bạch khởi, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, cú đấm này lực lượng, không, là kỹ xảo thật là khủng khiếp. Sở hữu lực lượng hoàn toàn tập trung ở cú đấm kia, một điểm bên trong, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tiết ra ngoài, còn trải qua không biết ra sao kỹ xảo thủ đoạn, uy lực càng lớn. Thật giống như đem một khối sắt đá, thối luyện thành một khối đồng dạng trùng lượng, nhưng thể tích nhỏ mấy lần sắt đá lực lượng bất biến, xuyên thấu lực cùng tạo thành kết quả nhưng gia tăng thật lớn. Còn chưa dừng, trong ngay mắt đó, cú đấm này thật giống đánh vào sích tinh tử thần thông trên một sơ hở nơi. Đối với cái này bọn họ cũng không thể xác định, nhưng một luồng rất lớn ngưng trọng, đồng thời ở trong lòng bọn họ thăng lên, tập trung sở hữu ánh mắt tâm thần, chăm chú nhìn, cũng đều làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. ầm, mọi người trong kinh ngạc, lại một lần va chạm bắt đầu, một quyền đánh đuổi sích tinh tử sùng hắt vẻ mặt bất biến. Chỉ có cố này hung lệ chi khí, càng thêm nồng nặc Bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt kéo vào cùng xích tinh tử khoảng cách, lại là đấm ra một quyền. Vẫn là như vậy một quyền, xích tinh tử kinh hãi, trong tay một cái giải kính xuất hiện, quang mang long lánh, đón lấy cú đấm này. Súng hắc hổ trong ánh mắt nhiều một vệ cảm thấy hứng thú, chân mày cao lại, uy thế càng tăng thêm ba phần, không tránh không né một quyền đập lên. ba Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang rền kéo dài nổ vang. Kế tiếp phát sinh từng hình ảnh, để song vương vô số người cũng cảm thấy một loại thật không thể tin. Xích tinh tử rơi vào hạ phong. Tuyệt đối hạ phong, hoặc là càng giống là một loại treo lên đánh. Dù cho tay hắn nắm âm dương kính, thân thể mang thủy hỏa phong, khoác bát quái tử thụ tiên y, nhưng vẫn là hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không sai, chính là như vậy. Súng hắc hổ biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng không mạnh bằng hắn, nhưng này loại phương thức chiến đấu Lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại chấn động. Không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là đơn giản một đôi nắm đấm, một bộ thân thể. Nhưng này từng chiêu từng thức, hoàn toàn tự nhiên mà thành, như quần cuộn dòng nước lũ, không có một chút nào ngừng lại, ép xích tinh tử không thở nổi. Hắn thân thể từng cái bộ phận, thật giống đều là tuyệt thế hung khí, có thể phát huy ra quyền cước uy lực. Mỗi một lần ra tay, đều cơ hồ là hoàn mỹ vừa đúng, bạo ngược, hung mãnh, lại tinh diệu cực kỳ. Ở cái kia không ngừng ra tay dưới, xích tinh tử cả người sở hữu khuyết điểm nhất nhất xuất hiện, hắn giống như là cố ý đem chính mình khuyết điểm đưa đến sùng hắc hổ quần dưới. Hắn công kích hoàn toàn không thành trương phương pháp, không có uy lực có thể nói. Vì lẽ đó hắn nhìn đi tới chính là bị treo đánh, thậm chí dường như dạy học. Dạy xích tinh tử, cùng với tất cả mọi người làm sao đi chiến đấu. Mạnh! Mạnh thật không thể tin! Mạnh trấn hám nhân tâm! TT 86.429 chương 536 chém giết xích tinh tử lưu luyến ngươi xem thứ võng đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương trụ vương trong đầu toàn bộ đều cái kia từng chiêu từng thức sâu sắc khác ở lấy chính mình lấy chi tưởng tượng thấy chính mình đi chống đối cái kia khủng bố công kích trong lòng lại càng là chấn động sắc mặt có chút phát liếc, hoàn toàn không được trước đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới càng sẽ thấy trận chiến trước mắt này chỉ có bọn họ bực này tu hành võ nghệ tinh thông chiến đấu chi pháp nhân mới càng minh bạch sùng hất hổ bảy ra khủng bố cỡ nào Nếu như nói xích tinh tử chiến đấu chi phương pháp là hài đồng, bọn họ là thiếu niên, súng hắc hổ chính là thần kinh bách chiến bất tử lao binh. Đây là một loại cứ thế mà có thể đủ lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn không nói đạo lý chiến đấu thần thông. Nếu như không phải là lúc này tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin tưởng, sẽ có người đem chiến đấu chi phương pháp, tu hành đến bậc này gần như với chính gốc bước. Không sai, đây là một loại nói. Để bọn hắn cả người đều có chút sôi trào nói. vũ tộc. Tây kỳ trong đại quân, nam cực tiên ông vẻ mặt nghiêm trọng, trong miệng phun ra hai chữ. Trầm trọng bầu không khí bị thoáng đánh vỡ, không ít người lúc này gật đầu. Chứ vu tộc, bọn họ chưa từng gặp còn là ai có thể nắm giữ bực này chiến đấu chi phương pháp. Nhưng hắn rõ ràng là nhân tộc. Quảng Thanh Tử Cao Mày nói. Bực này chiến đấu chi phương pháp cao minh, chỉ có vu tộc người có thể sánh được, không đúng, cho dù là định phong đại vu, thật giống, cũng có chỗ không bằng. Vân Trung Tử có chút không thể xác định nói. Trong lòng đều là nghi ngờ không thôi. Vu tộc chiến thiên đấu địa, là Hồng Hoang từ xưa tới nay yêu nhất chiến đấu, lớn nhất biết chiến đấu trùng tộc. Có thể coi là năm đó đỉnh phong đại vu, lấy cùng tầng thứ lực lượng, cũng tuyệt đối không thể đem xích tinh tử bước đến mức độ như vậy. Nhưng trước mắt nhất chiến không giả được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xuống hắc hổ sao có thể có thể có loại này bản lĩnh? Đúng vậy, năm đó vu tộc chiến đấu, chúng ta cũng xem qua, vu yêu đại chiến lúc, nhưng cái đỉnh phong đại vu tuyệt không một người có này bản lĩnh. Nam cực tiên ông chắc chắn nói, năm đó Vu yêu chi chiến lúc, bọn họ tu vi kém xa hiện tại, vì lẽ đó là thông qua nguyên thủy thi phát xem, bọn họ xác định đỉnh phong đại Vu tuyệt không có loại này bản lĩnh, còn tổ Vu lấy bọn họ lúc đó tu vi căn bản không nhìn ra cái gì, tất nhiên là không cần nhiều lời, lại thương nghị vài câu, nhưng cũng không có cái gì kết quả, chỉ có không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin bắt tự để hình dung, còn chư vị chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào viện thủ xích tinh tử sư hình. Khương tử nha cuối cùng trầm giọng nói. Mọi người dồn dập xác nhận, đã đề lên pháp lực, bao quát không nói lời gì, trong ánh mắt nhưng lộ ra ngưng trọng ngọc đỉnh. Chỉ cần sích tinh tử vừa có bị thua bị thương xu thế, liền lập tức ra tay. Đảo mắt, lại là hơn trăm tức thời gian trôi qua, vô số người triệt để quan sát, thưởng thụ được một trận chiến đấu nói, nghệ thuật. Sích tinh tử thì lại có thể nói là khổ không thể tả, từ tu hành tới nay, đây là hắn tiến hành nhất là bất ức nhất chiến. Khắp nơi không như ý. Thật giống Chu Vi hết thể đều ở nhằm vào hắn, mỗi một lần ra tay cũng cực kỳ khó chịu, hắn rõ ràng, đây là súng hắc hổ gây nên. Trong lòng đồng dạng cảm thấy chấn động, không muốn là ị vào pháp bảo lực lượng, hắn đã sớm bị thua, bất quá bây giờ cũng chỉ là khổ sở chống đỡ lấy thôi, bị thua là sớm một việc. ầm Mấy trăm nhận lần thứ hai đảo mắt liền qua, súng hắc hổ hung lệ trong hai mắt, nẽ qua một vệ thỏa mãn cùng thở dài tâm ý. Bao nhiêu năm, rốt cục lại đại chiến một trận. Chỉ tiếc đối thủ cũng không thể để hắn thỏa mãn, không phải là thực lực đối phương yếu, mà là phương thức chiến đấu vấn đề. Hắn chỉ thích cận chiến, không thích viễn chiến đối thủ. Đè xuống những này nhiều dư tâm tình, trong đôi mắt chỉ còn dư lại hung lệ cùng với dữ tợn. Chơi đủ. Đấm ra một quyền, lặng yên không một tiếng động, một luồng cực kỳ huyền ảo vô hình lực lượng lan tràn ra, xích tinh tử không có nhận ra được, mà khi hắn nhận ra được lúc, vừa chống đối song sùng hát hổ một quyền hắn, thân hình ngưng lại. pháp lực. Tâm Tư chờ chút tất cả mọi thứ tất cả, thật giống cũng đình chỉ. Thời gian triệt để bất động. Một luồng không nói gì cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, cực hạn cảm giác nguy hiểm nước vọt khắp toàn thân, cái kia tựa hồ là tử vong khí tức. Đồng thời, súng hắc hổ sắc mặt có chút phát liếc, như là chịu đựng áp lực thật lớn. Chỉ có ngăn ngắn một hơi thời gian, nhưng một hơi thời gian đã đủ đủ. Một quyền dưới, hoàn toàn loại bỏ bắt quái tử thụ tiên y liệ, thủy hỏa phong phòng ngự. Phốc. Thời gian cấm đoán biến mất. Xích tinh tử thổ huyết, thân thể gặp đòn nghiêm trọng bay ngược, khí tức cực tốc giảm xuống. Sùng Hắc Hổ không có ngừng lại, nhanh chóng đuổi tới. Mà đang ở cú đấm kia đánh vào Xích tinh tử trên thân lúc, Ngọc Đỉnh vẻ mặt biến đổi, biến mất không còn tâm hơi, Bạch Khởi đồng thời như vậy. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, bất chợt tới, xông thẳng Cửu Tiêu, Cao Khiết cẩn trọng cùng sát ý lẫn nhiên hai cố lực lượng không nhượng bộ chút nào, Tê Thiên bài Vân. Không phải là Sùng Hắc Hổ, mà là Ngọc Đỉnh cùng Bạch Khởi hai người. Tránh ra. Ngọc Đỉnh vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy có chút lạnh lùng, xem cái kia một lòng nhằm phía xích tinh tử sùng hắc hổ, hoàn toàn không tâm tư cùng Bạch Khởi dây dưa, một trưởng mạnh mẽ đánh, đánh ra, so với ngày đó trận chiến đó càng mạnh hơn mấy phần. Bạch Khởi ánh mắt nghiêm trọng, quả nhiên. Bất quá cũng không hề thoái nhượng tâm ý, đến đây ngăn cản đồng thời, cũng đã tập kết đại quân lực lượng, một kiếm phía dưới, sát ý đầy trời. Ẩm. Hai người nhanh chóng giao chiến, để rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Bất quá xích tinh tử lại là đã lần thứ hai chịu đến sùng hắc hổ một quyền, khí tức suy nhược không đủ toàn thịnh lúc hai thành. Chỉ là đạt đến hắn tầng thứ này cường giả cũng không tốt giết, thêm vào sùng hắc hổ lực lượng cũng không mạnh hơn hắn, vì lẽ đó còn có chút sức phản kháng, đem hết toàn lực cắn răng liều chết. Toàn quân tấn công. Khương Tử Nha mấy người cũng phản ứng lại, nam cực tiên ông bọn người đã xuất tay, Khương Tử Nha quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng cũng ra tay. Thương quân một phương, tiếng chống trận, tiếng kèn lệnh cùng vang lên sĩ khí cao ngang, toàn quân phong tuân ra mà ra, xích tinh tử không thể sai sót, phải giết xích tinh tử. Hai loại không dông suy nghĩ trong khoảnh khắc, để song vương cũng lựa chọn toàn lực nhất chiến. Vùng thế giới này tiếng nổ vang rền, tiếng la giết thẳng đãng phía chân trời. ầm, ngang ngắn mới nhận, ngọc đỉnh đã khó mà nhận ra chiếm cứ một tia thượng phòng, dưới song chưng, một con ngọc sắc đại đỉnh mơ hồ xuất hiện, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bạch khởi thì là toàn lực đem ngọc đỉnh đi lên phương ép tới không cho hắn nhúng tay nó chiến đấu, ánh mắt xéo qua quét qua, Nam Cực Tiên Ông đã ra tay tạm thời cứu Sích Tinh Tử cùng Sùng Hắc Hổ đại chiến, mà Sùng Hắc Hổ vừa cái kia một chiêu, hiển nhiên là để hắn tinh khí thần hao tổn rất lớn, không có vừa nãy thần uy, bị Nam Cực Tiên Ông liên tục bước lui, Sích Tinh Tử cũng bị các sư huynh đệ bảo hộ được, tâm thả một ít cũng là thuận thế, hướng lên phía trên đi chút, dù sao hai bọn họ giao thủ uy lực quá lớn, rất dễ dàng thương tới đến song phương người nhưng là cũng không hoàn toàn yên tâm, hay là thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường, cái này rất nhanh cũng dẫn đến hắn chiếm cứ cái kia một tia thượng phòng biến mất không còn tâm tích, còn rơi vào một đường hạ phong. Trừ hai người vây quanh xích tinh tử, cường giả song phương có thể nói là triển khai một hồi rất lớn hỗn loạn cuộc chiến. Nam cực tiên ông, vân trung tử, quảng thanh tử, thập nhị kim tiên những người khác, vương tiễn, tiết nhân quý, triệu vân, vũ văn thành đô chờ chút, toàn bộ loạn tung lên. Thương quân chúng cường giả mục đích rất rõ ràng. Chính là vì chém giết bị thương thật nặng xích tinh tử. Tây kỳ chúng cường giả mục đích đồng dạng sáng tỏ, bảo hộ xích tinh tử. Hơn 20 vị yếu nhất chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả trên ở chỉ là mấy trăm dặm chu vi, chiến thành một đoàn. Trong không gian tất cả mọi thứ, trực tiếp bị mất đi hết sạch. Mấy chục giây về sau, thì có cường giả được không? Phạm vi quá nhỏ, cường giả quá nhiều, giao thủ uy lực quá lớn, đến từ bốn phương tám hướng áp lực vô cùng kinh khủng. Chỉ có thể cùng đối thủ cùng một nơi hướng về phương xa mà đi Hơn 20 vị cường giả từ từ chia tản ra tới. Lại là một hồi đi qua, thấy sích tinh tử chậm quá một hơi, thương quân chúng cường giả cũng đều bị gắt gao ngăn trở, bọn họ áp lực cũng đều rất lớn. Nam cực tiên ông loại người chiến đấu, cũng chia tản ra một khoảng cách nhỏ, sích tinh tử chu vi khoảng không dư ra địa phương, khe hở. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng không biết từ đâu lúc xuất hiện, bên trong đất trời kim hành khí bỗng nhiên bạo động, toàn bộ hội tụ đến hào quang màu vàng nóng kia bên trong phảng phất phá tan không gian trước mắt như là mũi tên nhắm phía xích tinh tử thời khắc chú ý đến ngọc đỉnh vẻ mặt biến đổi liền muốn ra tay liền bạch khởi toàn lực tấn công về phía hắn cũng chỉ là một tay chống đối một cái tay khác hung hãn chụp vào hào quang màu vàng long kia những người khác thương quân chúng cường giả thì là ngược toàn lực tấn công về phía tây kỳ cường giả ngăn cản bọn họ ầm phúc hai âm thanh đồng thời vang lên bạch khởi một kiếm đem ngọc đỉnh chém lùi để hắn sắc mặt một liếc Hào quang màu vàng long kia cũng xuyên thấu ngọc đỉnh biến thành đại thủ, sau một khắc liền trực tiếp cùng xích tinh tử chạm vào nhau, kinh người cực kỳ rất phạt, phong duệ chi khí ngưng tụ thành một điểm, trong nháy mắt xuyên thấu xích tinh tử. Thời khắc này trong thiên địa thật giống yên tĩnh một chút, sở hữu cường giả ánh mắt cũng nhìn phía nơi đó, xích tinh tử vẻ mặt cứng ngắc, khí tức đã là không chút nào tồn, hóa thành một chút quang mang nhanh chóng tiêu tan. Âm dương kính, bắt quái tử thụ tiên y, y thủy hỏa phong các pháp bảo long lánh mịt mở quang mang lộ ra bi thương, sư đệ, sư minh, thập nhị kim tiên loại người vẻ mặt biến đổi lớn, bi thương vẫn nộ tâm ý nhất thời buốt cháy lên. xích tinh tử vẫn lạc. tật tử, đệ mạng lại, từng đạo tiếng giống giận dữ trù lên, gắt gao chừng mắt kim quang kia biến thành cao to thân ảnh, áo giáp màu vàng, cầm trong tay một cái có chút quái dị binh khí, cả người mang theo hung lệ, trầm trọng khí tức, hoàng, bay, hổ, khương tử nha lập tức nhận ra, cắn răng giận dữ hét, giết! Quảng thanh Tử hai mắt có chút hồng, Phiên Thiên ấn nộ đập về phía cùng hắn giao thủ vương tiễn. Điều này cũng triệt để hất lên Xích Tinh Tử vẫn lạc, mà trở nên gây gắt tâm tình. Giết! Tiếng hét phẫn nộ lẫn nhau chập trùng. Trong lúc nhất thời, bi phấn phía dưới, Tây kỷ chúng cường giả đúng là ngăn chặn khí thế, sĩ khí cũng cực kỳ cao ngang thương quân chúng cường giả. Đại chiến trình độ kịch liệt, đột nhiên tăng cường hai cái tầng thứ, cơ hồ là lấy mệnh vật lộn với nhau. Hoàng Phi hổ mặt không hề cảm xúc, giết Xích Tinh Tử đúng là hắn. Không phải là đánh lén, hắn cũng khinh thường với đối với tiểu bối đánh lén. Đây chẳng qua là tìm tới thời cơ, đường đường chính chính đất ra tay, không có bất kỳ che giấu nào. Đưa tầm mắt nhìn qua, trực tiếp khóa chặt một đạo nhân ảnh, liên tục bước lui sùng hắc hổ nam cực tiên ông. Bước dài ra, thẳng hướng về hai người đi qua. Sùng hắc hổ như là đã sớm biết được, mạnh mẽ một chiêu bước lui nam cực tiên ông, sắc mặt có chút khó coi thân thể lui về phía sau, dù sao bị trong mắt hắn tiểu bối áp chế. Hắn tất nhiên là cảm giác thể diện tối tăm. Trưng 537, bạch khởi thủ đoạn, đồng quy vu tận. Lưu luyến ngươi xem thứ võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương chủ vương. Bất quá vừa cái kia hạn chế xích tinh tử, trọng thương hắn một chiều, thật sự quá tiêu hao bản nguyên, khiến cho hắn thực lực bây giờ trực tiếp đi hơn nữa, còn được chút thương. Mắt nhìn bị Hoàng Phi Hổ ngăn cản Nam cực tiên ông, hắn cũng không có ra tay tâm tư. Cùng Hoàng Phi Hổ hoặc những người khác liên thủ đối phó những vạn bối này, Hắn sau đó cũng không nên lại xuất hiện ở hồng hoang, hắn ném không thể tin được kia cá nhân. Cũng không có tâm tư đi đối phó những người khác, đứng tại chỗ khôi phục lại. Cảm thụ được thương thế trên người, có chút thở dài. Trung quy không phải là tổ vu chi thân, thậm chí ngay cả vu tộc chi thân cũng không phải. Mạnh mẽ dùng cái kia thiên phú thần thông, cuối cùng là quá mức miễn cưỡng chút. Bất quá đó cũng là trọng thương xích tinh tử làm dễ nhất phương pháp, xuất kỳ bất ý, bằng không muốn giết hắn không dễ như vậy. Tây Kỳ một phương quá nhiều người nhìn chằm chằm. Thấy Sung Hắc Hổ đứng tại chỗ không nhúc đích, cũng không có ra tay ý tứ. Tây Kỳ chúng cường giả tuy nhiên bi phẫn, nhưng cũng không có ai đi chủ động tìm hắn ra tay, mà là chuyên tâm đối phó trước mắt mình đối thủ, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Một bên khác, chém giết trạng thái trọng thương dưới xích tinh tử, đối với hoàng phi hổ mà nói, không đáng kể chút nào, còn không có có phá tan ngọc đỉnh trở ngại tiêu hao lớn. Đối phó nam cực tiên ông, rất nhanh, liền đem toàn lực ứng phó nam cực tiên ông. Khí thế đè xuống, so với Sùng Hắc Hổ càng cường lực lượng, không yếu hơn Nam Cực Tiên Ông, thậm chí càng mạnh hơn một kia, chỉ kém một đường liền có thể đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Càng kinh khủng đúng, đúng cái kia so với Sùng Hắc Hổ còn phải cường đại hơn một chút chiến đấu chi phương pháp. Càng thêm gần như nói, mỗi một cái động tác đều có cực kỳ tinh diệu huyền ảo, đều vì cái kia vô tận công phả sắc bén làm thúc đẩy chiến thần, khủng bố tuyệt luân chiến thần. Thật giống vì là chiến mà sinh, vì là chiến mà chết. Chiến khí tức, cái kia khủng bố uy thế, ép làm cho người ta không thở nổi. Ngắn ngắn mười mấy tức thời gian, Nam Cực Tiên Ông lại như vừa xích tinh tử một dạng, toàn diện rơi vào hạ phòng, bị treo đánh. Cũng xem mấy người tâm nhắc tới, Bi vẫn bên trong mang theo kinh hãi. Làm sao có khả năng? Súng hắc hổ như vậy nhân vật, có một vị cũng đã là thật không thể tin. Làm sao có khả năng lại đi ra một vị so với càng cường đại hơn tồn tại? Tây Kỳ một phương có cường giả muốn đi trợ giúp Nam Cực Tiên Ông nhưng cũng bị thường quân chúng cường giả chăm chú ngăn cản. Tuy nhiên bọn họ cũng chấn động với sùng hắc hổ cường giả, hoàng phi hổ càng mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là cực kỳ tốt đẹp sự tình. Cũng rồn dập bắt đầu liều lên mệnh đến, dây dưa kéo lại tây kỳ chúng cường giả. Tối cao không trung, hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt nhất, thậm chí là chưa bao giờ có kịch liệt. Ngọc đỉnh vẻ mặt lạnh lùng, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, không ngừng chém về phía Bạch Hợi, hiếm thấy xuất hiện sát ý. Từ Xích tinh tử vẫn lạc, Hắn cả người khí tức cũng có chút biến. Băng lãnh. Nhiều năm không cần trạm tiên kiếm tái hiện hậu thế, một thân lực lượng không còn chút nào nữa bảo lưu, toàn bộ hướng về Bạch Khởi chút xuống mà đi. Bạch Khởi mặt không hề cảm xúc, trong đôi mắt nhưng đều là ngưng trọng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngọc đỉnh quả nhiên đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, dựa vào không phải là biệt, mà là hắn vượt quá tưởng tượng hùng hậu căn cơ. Ngọc đỉnh nói, "Tuyệt không chỉ là nguyên thần đạo, thân thể hắn cũng vô cùng mạnh mẽ." cũng chính là hắn quá mức bình thường thân thể cường hãn để hắn nắm giữ như vậy hùng hậu căn cơ do đó đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần nếu như không phải là vừa nhân cơ hội thương hắn thêm vào lại phân một kia tâm thần tìm đến phía hoàng phi hổ bên kia hiện tại hắn áp lực còn biết rất nhiều thậm chí sớm bước ra hắn cuối cùng thủ đoạn về phân hiện tại ngọc đỉnh thế tiến công mạnh nữa cũng chiếm cứ không bất kỳ thượng phong hai cố lực lượng trong nháy mắt liền va chạm không biết bao nhiêu lần nơi trung tâm nhất để không gian kia cũng lên dị dạng tình huống Thật giống sau một khắc liền muốn không phụ trọng có thể, phá toái. Mấy chục giây về sau, tựa hồ là ngắn ngủi phát tiết dưới lửa giận trong lòng, lại tựa hồ là nhìn thấy nam cực tiên ông gặp nguy hiểm. Ngọc đỉnh chi Hoan thê tiến công, tâm thần đầu nhập nơi đó, đối với Bạch Khởi, lấy phòng ngự là chính, hiện nhiên là ăn vừa nãy thiệt tỏi sau có cảnh giác. Bất quá nhưng vào lúc này, Bạch Khởi đưa tầm mắt nhìn qua toàn bộ chiến trường, người thường kia không nhìn thấy vô tận sát phạt chi khí đang tại tùy ý lan loạn. Đủ đủ. Một vây hung lệ ở trong đôi mắt thăng lên, cả người bỗng nhiên tràn ngập ra một luồng dị dạng ba động, sát khí, vô cùng vô tận, phảng phất đại hải đồng dạng sát khí. Sau một khắc, cái kia tràn ngập trên chiến trường, càng ngày càng dày đặc sát phạt chi khí, sôi trào, dường như trăm sông đổ về một biển giống như vậy, điên cuồng hướng về bạch khởi tuân tới, để cho khí thế nhanh chóng tăng trưởng, càng ngày càng mạnh. Nhất thời, phần đông cường giả liền phát hiện, ngọc đỉnh vẻ mặt trầm xuống, chăm chú nhìn trầm trầm bạch khởi. Điều động trên chiến trường sát phạt chi khí, một luồng khiếp sợ ở trong lòng thăng lên, lần thứ nhất, hắn có nắm chắc hay không đánh bại Bạch Khởi tâm lý. Âm thầm khôi phục sùng hỏa hổ, Áp chế Nam Cực Tiên Ông Hoàng Phi Hổ cũng từng người ném đi ánh mắt, có chút kinh dị. Bực này năng lực, tán thưởng, thở dài tâm tình thăng lên, tán thưởng hắn năng lực, thở dài nhân tộc dĩ nhiên lại ra một vị như vậy kinh diễm nhân kiệt. Không lạ được như vậy có tự tin ngăn cản Ngọc đỉnh, cho ta chờ sáng tạo thời cơ. Hoàng Phi Hổ hai người lại nghĩ đến Từ lúc khai chiến trước, bọn họ mục tiêu cũng rất xác định, duy nhất to lớn nhất trở ngại chính là Ngọc Định. Bạch Khởi cũng hướng về bọn họ đã nói, hắn sẽ ngăn trở Ngọc Định. Lệ khí thăng lên, Hoàng phi hổ lạnh lùng nhìn Nam Cực Tiên Ông, không chơi. Ẩm. Vùng thế giới này kim hành khí sôi trào, một quyền đánh đuổi Nam Cực Tiên Ông, Hoàng phi hổ cả người ánh vàng rực rực, vô song sắc bén khí tức bốc lên. Cố này sát phạt khí thế tăng lên dữ dội, xung hắc hổ có thiên phú thần thông, hắn tự nhiên cũng có hơn nữa hắn mới là chân chân chính chính hoàn toàn thích hợp với chiến đấu bên trên thời khắc này nam cực tiên ông cả người mát lạnh cực hạn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân chỉ thấy nồng nặc kia đến mức tận cùng kim quang hướng về hắn vọt tới nhanh nhanh đến cực hạn tự thân còn bị vững vàng khóa chặt căn bản tránh né không toàn thân pháp lực bản năng dốc toàn bộ lực lượng trước mắt va chạm đến cùng một nơi ầm ánh vàng rực rực vô song sắc bén khí tức xuyên thủng tất cả uy lực kinh người cực kỳ Giang coi bất quá một hơi thời gian, nam cực tiên ông thân thể bay ngược trở ra, đại lượng máu tươi phun ra tung tóe, khí tức suy nhược tới trình độ nhất định. Nói thì chậm, kỳ thực hết thể đều bất quá là ở trong chớp mắt thôi. Những người khác căn bản nhúng tay không, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Bao quát ngọc đỉnh, bị bạch khởi cường thế đặt ở hạ phong. Không sai, điều động chiến trường sát phạt chi khí chính là hắn cuối cùng thủ đoạn, đại chiến đang tiếp tục, sát phạt chi khí liền biết liên tục không ngừng, đại chiến càng kịch liệt, quy mô càng lớn. Sát phạt chi khí lại càng nồng nặng, bạch khởi cũng là càng cường đại. Lúc này, hắn dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, cường thế ngăn chặn ngọc đỉnh. Từng đạo kinh ngạc thốt lên ở rất nhiều người trong miệng vang lên, lại là không thể ra sức. Nam cực tiên ông bị trọng thương, hoàng phi hổ hiện ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, hiện tại hao tổn rất lớn. Theo sung hắc hổ một dạng, lấy nhân tộc thân thể thôi thuốc thiên phú thần thông, cuối cùng là quá mức miễn cưỡng. Nhưng mục đích đã đạt đến, hắn đứng tại chỗ không núc đích cũng không có đi truy sát nam cực tiên ông ý tứ, còn không đợi tây kỳ một phương cường giả thở một hơi, súng hắc hổ động hướng về nam cực tiên ông cực tốc mà đi, đồng thời trên thân thể đúng là thiêu đốt lên hung hăng hắc diễm, loại kia hắc diễm làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, phảng phất là muốn thiêu đốt tất cả, súng hắc hổ khí tức càng thêm cường đại, nhưng thân thể lại là bắt đầu trong suốt, tất cả mọi thứ xem đều tại biến mất, bị cái kia hắc diễm thiêu đốt mất, đem đổi lấy càng mạnh mẽ hơn lực lượng, chú ý mọi người. Sở hữu nhìn ra trong đó tình huống người, đều có chút sướng sờ, Xung Hắc hổ, là xét ở chết nhất kích. Hán điên. Liên ngay cả Khương Tử Nha, Thập Nhị Kim Tiên, Bao Quát Nam Cực Tiên Ông đều là sướng sờ, hắn muốn đồng quy vụ tận. Tại sao? Đồng dạng nghi vấn ra hiện tại bọn hắn trong óc, thương quân chiếm hết thượng phòng. Xung Hắc hổ lại muốn liều mạng nhất kích, đồng quy vụ tận. Nếu không phải sự thực đang ở trước mắt, bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng. Người rất may mắn có chút hung hãn thanh âm từ sùng hắt hổ trong miệng phun ra, lộ ra bình tĩnh, thật giống hoàn toàn không thèm để ý chính mình làm ra sự tình, không đem chính mình mệnh để ở trong mắt. Còn có chút cao cao tại thượng, cường giả xem người yếu thái độ. Nam Cực Tiên Ông tâm tình có chút chán vắng, nhưng cũng không kịp muốn những cái, toàn lực đi chống đối đòn đánh này. Chương 538, Hoàng Phi Hồ vẫn. Đùng. Không hề có một tiếng động vô hình gợn sóng đột nhiên xuất hiện, đang chuẩn bị toàn lực chống lại Nam Cực Tiên Ông, dừng lại. Chu vi tất cả mọi thứ toàn bộ đọc lại, bao quát tư duy. Đồng thời, súng hắc hổ thân thể biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn hóa thành một luồng hung hăng hắc diễm vây lại nam cực tiên ông. Lúc này, đông đảo ánh mắt đều đã kinh hãi bất định, không chỉ là Tây Kỳ chúng cường giả, còn có thương quân chúng cường giả. Chơ mắt nhìn, nơi đó hắc diễm thiêu đốt, lượng tức trong lúc đó, tất cả biến mất không còn tăm hơi. Súng hắc hổ, nam cực tiên ông tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá ở nơi đó. Từng trận kinh ngạc thốt lên từ phần đông cường giả trong miệng vang lên. Bi thương, phẫn nộ, kinh hãi, không thể tin được chờ chút, rất nhiều cường giả thậm chí cảm giác mình nhìn lầm. Sùng hắc hổ cùng nam cực tiên ông đồng quy vụ tận. Vừa vui vừa thương xót tâm tình, từ cường giả song phương tâm lý thăng lên, trừ ít đòi người ra, người nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Thương quân chúng cường giả thích lớn hơn buồn, dù sao sùng hắc hổ có thể nói là đột nhiên xuất hiện, thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong lòng bọn họ địa vị cũng không nhiều cao chỉ là cảm giác không đáng, Nam Cực Tiên Ông thường thường nói đã trọng thương, làm sao đến mức đồng quy vô tận. Tây Kỳ chúng cường giả tất nhiên là buồn lớn hơn thích, Sích Tinh Tử mới vừa vẫn lạc, Nam Cực Tiên Ông liền tiếp theo vẫn lạc, một cái sùng hắc hổ, ở trong mắt bọn họ lại làm sao có khả năng so ra mà vượt Nam Cực Tiên Ông. huống chi đem so sánh sùng hắc hổ cùng thương quân chúng cường giả cảm tình, bọn họ cùng Nam Cực Tiên Ông cảm tình không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Giết. Đột nhiên, Hoàng Long Chân Nhân cái thứ nhất gầm lên xuất khẩu. Hai mắt phát hồng, nam cực tiên ông hai người vẫn lạc, triệt để chọc giận hắn. Vô thanh vô tức, một loại đặc thù lực lượng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để trong lòng hắn bi phẫn càng lớn, sát ý chưa bao giờ có nồng nặng, thậm chí ra tay uy lực thật giống cũng mạnh chút. Tiếng giống giận này, cũng kéo phần đông cường giả. Giết! Chuyện đến nước này, cũng chỉ có một chữ này. Lên tới thập nhị kim tiên, hoàn toàn trong lòng tràn ngập sát ý, ra tay kịch liệt hung mánh đến cực điểm. Thương quân chúng cường giả tự nhiên không ý kỵ tí nào. Cường thế ứng chiến, lúc này chiếm thượng phong, là bọn hắn. Không có danh tiếng gì, đột nhiên lộ đầu sùng hắc hổ, một mạng đổi lấy uy danh hiển hách nam cực tiên ông, xích tinh tử lượng mệnh, dù cho cũng không nên nói, nhưng sát thực phi thường đẳng giá. Sùng hắc hổ chết, cũng hoàn toàn kéo bọn họ sát ý. Song phương tiếng sát phạt càng thêm kịch liệt, còn lộ ra vô tận bi thương. Đồng nhiên, khương tử nha một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Cấm chế lửa giận bi thương, một bên ứng đối lý tính Một bên phóng tầm mắt nhìn phía toàn bộ chiến trường. Nương tựa theo bi phẫn, Tây Kỳ chúng cường giả cục diện bên trên, không một chút nào thua kém thương quân chúng cường giả. Nhưng thời gian một dài đây, bọn họ thiếu thế nhưng là nam cực tiên ông cùng Sích Tinh tử, hai vị này thực lực xếp hạng trước mấy cái giường cột, chống đối thương quân chúng cường giả chủ lực. Bọn họ vẫn lạc. Khương Tử Nha cả người lạnh lẽo, một luồng cực kỳ dự cảm không tốt thăng lên. Nghĩ phương pháp, không thể còn như vậy tiếp tục đánh. Trong đôi mắt một vẻ khủng hoảng lén qua liên bắt đầu nhắc nhở chính mình muốn tỉnh táo lại, muốn ứng đối chi phương pháp. Nhưng nhìn lấy hiện trường cục diện, các sư huynh đệ đồng môn thế như hổ điên, tựa như quyết chiến đến cùng dáng vẻ. khi thế, trong lòng hắn hết đường xoay sở. Hoàng phi hổ đứng tại chỗ không có ra tay ý tứ, theo vừa nãy sùng hất hổ một dạng, cũng không có ai hướng về hắn ra tay. Không phải không nghĩ, mà là có thực lực đối với hắn ra tay, cũng bị vững vàng ngăn cản. Những người khác có cơ hội cũng không dám ra tay, dù cho lúc này hoàng phi hổ rõ ràng tiêu hao quá lớn. Cung Minh Bạch tự mình ra tay, đây chẳng qua là đang tự tìm đường chết thôi. Hoàng phi hổ không tiếp tục âm thầm khôi phục, mắt nhìn sùng hắc hổ cùng Nam cực tiên ông đồng quy vu tận địa phương. Một người chém giết một người, lão lục thân này đã vẫn lạc, ta cái này thân thể cũng nên vẫn lạc. Ánh mắt lại nhìn quét một vòng, chọn đối thủ. Dù cho không hiển lộ ra bản thân thân phận chân chính, nhưng có thể giết hắn người, cũng tuyệt không thể là hắn không lọt nổi mắt xanh. Liên tục nhìn quét hai vòng, càng làm ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cái kia mặt lạnh bị bạch khởi áp chế Ngọc Đình. Một chút do dự, liền quyết định chú ý. Ở đây Tây Kỳ chúng cường giả, duy nhất có thể bị hắn nhìn trên mắt, cũng chỉ có Ngọc Đình. Thôi, liền lại vì Hoàng gia lập một công. Chú ý nhất định, cả người đúng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, xem sùng hát hổ vừa một dạng, thiêu đốt lên chính mình tất cả, đổi lấy càng mạnh mẽ lực lượng. Trung thiên khí thế nhất thời hấp dẫn đông đảo ánh mắt, cái này vừa nhìn, lại là có chút sướng sở mắt. Tránh ra, Hoàng Phi Hổ không có để ý những người khác ánh mắt, mắt nhìn Bạch Khởi Nhất Thanh trầm hát, tự thân hướng về Ngọc Đỉnh phóng đi. Hắn tự nhiên sẽ không cùng Bạch Khởi cộng đồng liên thủ đối phó Ngọc Đỉnh. Bạch Khởi mặt không hề cảm xúc, như hắn nguyện, một kiếm chém lùi Ngọc Đỉnh về sau, lui về phía sau. Ngọc Đỉnh vẻ mặt bất biến, tương tự ngưng trọng cùng cực, lộ ra bi phẫn, vội vã điều tức dưới, toàn lực ứng đối Hoàng Phi Hổ đòn đánh này. Còn tốt, chẳng biết vì sao, Hoàng Phi Hổ tốc độ cũng không nhanh, như là cố ý chừa cho hắn ra điều tức sử dụng toàn lực ứng đối thời gian một luồng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu đòn đánh này tuyệt không dưới cùng hắn lúc toàn thịnh một con ngọc sắc đại đỉnh xuất hiện đem hắn hoàn toàn bao phủ cẩn trọng như đại địa khí tức tràn ngập mạnh mẽ chống đỡ hoàng phi hổ cái này đồng quy vu tận nhất kích ầm chưa bao giờ có nổ vang kinh thiên động địa hào quang màu vàng lóng lánh rường như đại nhật trói mắt bất người nhưng phần đông cường giả không có một cái nào rời đi chỗ khác ánh mắt chăm chú nhìn các loại tâm tình dưới tương đồng phải không hiểu biết. Lại là đồng quy vu tận Hoàng phi hổ cũng điên Đầy đủ mấy hơi thở thời gian Kim quang tản đi Cái kia ngọc sắc đại đỉnh quang mang chưa bao giờ có lờ mờ run rẩy không nớt Ngọc đỉnh sắc mặt cũng liếc gần như trong suốt Hoàng phi hổ thì là tan thành mây khói Không chút nào tồn Ngọc đỉnh mắt sáng như nước mắt nhìn Khương Tử Nha Không nói một lời Khương Tử Nha lại là minh bạch Lùi Không thể lại tiếp tục tiếp tục đánh Vừa vặn Hoàng phi hổ đồng quy vu tận làm phương pháp cũng đem tất cả ân tình tự từ bi phận bên trong kéo trở về chính là thời cơ tốt cho tới thương quân biết sẽ không đồng ý bất kể như thế nào tiếp tục nữa tây kỳ biết bị bại càng thảm hại hơn hôm nay thu binh không còn bận tâm đông đảo đè lên bi phận nhất thanh trầm hát thức tỉnh phần đông cường giả tây kỳ đại doanh lập tức vang lên hôm nay tiếng quân lệnh như sơn tuy nhiên tây kỳ chúng cường giả không muốn nhưng là bắt đầu vì là lui lại chuẩn bị bất quá thương quân đương nhiên là không muốn giết Nổi giận tiếng la giết lẫn nhau chập trùng, hoàng phi hổ nhưng bất đồng với sùng hắc hổ, địa vị hắn rất cao, với hắn có chỗ giao tình người cũng không phải số ít. Mặc dù không hiểu hắn hành vi, nhưng hắn chết. Cái này đủ để càng thêm kích lên bọn họ tâm tình, giết. Vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn họ cũng tuyệt không biết tùy ý Tây Kỳ lui lại. Khốc liệt chém giết tiếp tục tiến hành, chỉ là song phương mục đích biến. Tây Kỳ là ôm lui lại mục đích. Thương quân thì là ôm giết địch mục đích. Mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng người phấn thân thể tuy xương, máu chảy thành sông, sắt chết như núi. Bất chi bất giác, song phương rất nhiều người cũng đã có chút dại điên. Tây kỳ một phương cũng mặc kệ lũi lại, lấy mạng đổi mạng liều mạng đả pháp. Thương quân một phương càng không cần phải nói. Không bao lâu, thương quân liền chiếm thượng phong, nhất là cường giả hàng ngũ. Nam cực tiên ông hai người vẫn lạc, đối với Tây kỳ một phương ảnh hưởng thật sự quá lớn, để bọn hắn ở cường giả so sánh bên trên, lập tức rơi vào hạ phong mà Hoàng phi hổ hai người vẫn lạc, nhưng đối với thương quân thực lực không có cái gì quá đáng lo. Nhìn như đồng dạng vẫn lạc hai vị cường giả, Hoàng phi hổ hai người còn giống như mạnh chút, nhưng đối với lúc này chiến trường ảnh hưởng lại là hoàn toàn khác nhau. Bạch Khởi cùng Ngọc Đỉnh chiến đấu đang tiếp tục. Phía trên chiến trường, có thể không có cái gì thắng mà không vẻ vào gì. Chưa cho Ngọc Đỉnh khôi phục thời gian, mượn dùng cái kia liên tục không ngừng chiến trường sát phạt chi khí, Bạch Khởi thực lực sự khủng bố, Hỗn Nguyên phía dưới, tuyệt không sợ bất kỳ tồn tại Toàn lực công kích tới Luân Phiên bị thương Ngọc đỉnh, nhất là Hoàng Phi hổ một kích kia, chính thức làm bị thương hắn, hay là trọng thương. Lúc này lại đối mặt Bạch Khởi, hầu như không có phản công lực lượng, nhất muội phong ngự, nhưng là chỉ là khổ sở chống đỡ, thương thế ở từng điểm từng điểm không ngừng sâu sắc thêm. Giết! Bạch Khởi trong đôi mắt cũng nhiều ra trận trận lệ khí, thương quân cùng Tây Kỳ rằng coi đã lâu, đây là dễ phá nhất cục thời cơ. Hắn muốn nhất chiến đánh cho tàn phế chi này Tây Kỳ đại quân. Xiền giáo 14 vị đệ tử. Vẫn lạc hai vị còn xa không đủ. Trưng 539, sau trận chiến kết quả. Phong vân tiêu tan, thiên địa biến sắc. Trận chiến này, từ ngày 22 tháng 11, chém giết đến ngày 24 tháng 11. Tiếng chém giết dần dần biến mất, vùng thế giới này, chưa từng nhiệt dung riêng não, biến thành cực kỳ hữu quạng tịch mịch. Không có gió, liền linh khí cũng gần như không, nặng ngây ngột ngạt bầu không khí, đem nơi này biến so với địa ngục càng thêm hung ác. Quá nhiều người vẫn lạc ở nơi này. Cũng quá nhiều cường giả trôn thân thể nơi đây. Cho tới chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, cho tới phổ thông thiên tiên. Cứ thế mà đem nơi này biến thành một cái thế gian đại hùng chi địa. Nguyên bản song phương nơi đóng quân, cũng di chuyển đến nó, hướng về kỳ thành phương hướng tới gần hơn triệu giảm. Mà trận chiến này tình huống, từ lâu bay vọt vô số hư không, dẫn lên một trận lại một cơn gió sóng. Thiên hạ phải sợ hãi. Ngày 25 tháng 11, mới thương quân nơi đóng quân. Nguyên gốc ước đại quân, biến thành gần 80 triệu Tổn thất một phần ba, hơn nữa hầu như mỗi người, cũng tràn ngập một luồng hề vài tâm ý. Bất quá sĩ khí ngược lại là cao ngang, là loại kia đại thắng về sau vi thế. Trung ương đại trướng, bạch khởi ngồi ở xoái vị bên trên, giống nhau thường ngày, không nhìn ra cái gì dị dạng tới. Phía dưới, hơn 10 người từng người an toàn, hơn nửa nhân khí tức đều có chút bất ổn, như là bị thương. Nhưng theo hơn 80 triệu đại quân tướng sĩ một dạng, sĩ khí cao ngang. Chỉ là hưng phấn tâm ý cũng không quá nhiều. Cho dù là bọn họ vừa trải qua một hồi trước nay chưa từng có đại thắng, chiến công vượt xa trên nhất chiến, cũng thật sự không hưng phấn nổi. Nhìn bọn họ ở đây hơn nửa mọi người bị thương, đã biết trận chiến đó kết quả có cỡ nào khốc liệt. Hơn một ước đại quân tổn thất một phần ba, đại la kim tiên hơn hai vạn vị, chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ 18 vị, chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ 5 vị, còn có hoàng phi hổ, sung hầu hổ hai vị chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cứng giả. Đây là thương quân tổn thất, tự lập nước tới nay, tổn thất lớn nhất lớ Nếu như không phải là bọn họ tiêu diệt địch quân vừa xa bọn họ tổn thất, bọn họ cũng không biết nên làm gì đối mặt chiều ca bên kia. Mà nhất làm cho bọn họ vui mừng, cũng không phải là bọn họ tiêu diệt ít nhiều địch nhân, mà là bọn họ trong những người này, bao quát hơn 80 triệu trong đại quân, có rất nhiều đều có đột phá dấu hiệu. Không bao lâu nữa, rất nhiều người thực lực, đều biết có chỗ đột phá, bù đắp những cái tổn thất, dùng chất lượng bù đắp số lượng. Vẫn là câu nói kia, bạch khởi loại người rất rõ ràng. Bọn họ đối phó tam giáo đệ tử to lớn nhất mục đích bên trong chính là vì để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Trong doanh trường, chờ chúng tướng nhất nhất bẩm báo xong xuôi, bạch khởi hơi có chút khàn khàn kiên nghị thanh âm nói: Trận chiến này tất cả tình huống, bản xoáy biết bẩm báo cùng bệ hạ, vì tất cả người công. Bất quá trước đó, chúng ta tuyệt không thể cho Tây kỳ cơ hội thở lấy hơi. Chuyên bản xoáy mệnh lệnh, nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày sau chưa kể thụ thường, theo bản xoáy công phạt Tây kỳ. Vâng, trung tướng vội vã đáp lại. Tuy nhiên có cảm giác đến vệ hoài, nhưng không người nào dám đảm phản đối. Tây kỳ đại quân mới nơi đóng quân. 400 triệu đại quân, chỉ còn dư lại 150 triệu, tổn thất nặng, để còn lại đại quân sĩ khí đều không, rất nhiều đều chỉ còn lại một loại chết lạc. Lại bại. Dù cho tuyệt đại đa số người đều chỉ là lần đầu tiên bại trận, nhưng cũng thăng lên loại cảm giác này. Trung ương đại trướng, Khương Tử Nha biết được thống kê tổn thất tình huống về sau, diện mạo thật giống lập tức lại già hơn 10 tuổi, eo cũng chống ngoặc rất nhiều. Thật giống có đồ vật gì ép ở trên người hắn, để hắn không chịu nổi gánh nặng, thậm chí hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. vẻ mặt thận thở bên trong ngậm lấy bi thống, một mình chờ nửa canh giờ, vừa mới mạnh mẽ lên tinh thần, triệu tập mọi người nghị sự. Lần này người đến mấy, so với lần trước thiếu hơn nữa. Chỉ có chỉ là hơn 20 người. Nhìn những này hiếm hoi còn sót lại người, Khương Tử Nha có loại muốn gào khóc kích động. Quá thảm! Đại quân tổn thất 250 triệu, đại la kim tiên 17 vạn hơn. Chuẩn Thánh Sơ đẳng tầng thứ 68 vị, Chuẩn Thánh Trung đẳng tầng thứ 31 vị, còn có Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử hai vị chuẩn thánh, cao đẳng tầng thứ cường giả. Còn lại ở đây hơn 20 người, hoàn toàn mang thương, liền ngay cả Ngọc đỉnh đều là trọng thương, thậm chí là thương căn cơ. Cuối cùng nếu như không phải là Ngọc đỉnh liều mạng, mạnh mẽ đẩy lùi Bạch khởi, ngăn cản thương quân những cường giả khác, trận chiến này e sợ còn không có có kết thúc dễ dàng như vậy. Nhất chiến dưới, trước kia để hắn hăng hái thực lực, tổn thất một nửa, còn lại cũng khắp nơi là thương, càng làm cho Khương Tử Nha đau lòng. Là Nam Cực tiên ông, Sích Tinh Tử hai người vẫn lạc, còn có Thập Nhị Kim Tiên nửa đường được cũng vẫn lạc. Nếu như không phải là trải qua mấy lần đả kích, hắn từ lâu kiên cường rất nhiều, hắn đều không biết nên làm sao ngồi ở chỗ này đối mặt mọi người. Dù cho sai lầm kỳ thực cũng không nên trách hắn, nhưng hắn là chủ soái, chỉ có thể từ hắn đến gánh chịu. Nhất nhất trầm mặc mọi người, đôi môi như sơn mạch giống như trầm trọng, không biết nên nói cái gì cho phải thậm chí có chút không dám mở miệng, mấy hơi thở về sau, nghĩ sự lúc hướng về có thể không mở miệng sẽ không mở miệng ngọc đỉnh nói chuyện thanh âm trầm trọng các vị đồng môn trận chiến này bại trận không phải là bất luận người nào sai lầm thương quân thực lực mạnh vượt xa chúng ta tưởng tượng hoàng phi hổ sung hắc hổ tồn tại lại càng là không thể tưởng tượng nổi là chúng ta thất bại trọng yếu nguyên nhân bằng vào chúng ta bây giờ thực lực đã không đủ lại chống đối thương quân nhất định phải chờ đợi viện quân cùng thiệt giáo một đám đồng môn Một phen trầm trọng lời nói, thức tỉnh mọi người, để bọn hắn từ trong trầm mạc thoáng đi ra. Khương Tử Nha có chút cảm kích nhìn về phía Ngọc Đình, biết rõ hắn là vì muốn tốt cho chính mình, giúp hắn gánh chịu áp lực. Quảng Thanh Tử chờ còn lại dư thập nhị kim tiên âm thầm cau mày, cái kia tiệt giáo một đám đồng môn mấy chữ, thật sự là để bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên. Cái này chẳng phải là đang nói bọn họ không bằng tiệt giáo đệ tử. Song Phương Minh tranh ám đấu vô số năm, làm thế nào có thể dễ dàng như thế thả xuống. Bất quá. Cảm thụ được nhóm người mình tình huống, lại có chút tự rêu cay đắng. Mạnh hơn chống đỡ xuống, lại có gì dùng. Muốn cho một đám các sư huynh đệ cũng vẫn lạc ở nơi này hay sao? Cũng đều minh bạch Ngọc Đỉnh nói vậy nói ý tứ, cũng chỉ có hắn vị này tối cường giả nói ra, mới càng có phần hơn lượng, cùng ít đi một chút phiền toái. Quảng Thanh Tử nhẹ hít một hơi, quyết định, trước tiên mở miệng nói, đúng vậy, thương quân chi thực lực, đã không phải chúng ta có khả năng chống lại, nhất định phải tam giáo liên thủ mới có thể. Thấy rộng thành tử đồng ý, những người khác rồn rập gật đầu, tạm thời bỏ xuống trong lòng những cái tự tôn. Khương tử Nha âm thầm thở một hơi, như vậy là tốt rồi, mở miệng nói, bây giờ chư vị đồng môn cũng trên người có thương, xác thực không thích hợp sẽ cùng thương quân khai chiến, bất quá bạch khởi e sợ sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó viện quân chưa tới thời gian, ta quyết định treo cao miễn chiến bài, lấy nơi đóng quân chống đối thương quân có thể cường công, chư vị nghĩ như thế nào. Mọi người tự nhiên sẽ không phản đối, rồn rập gật đầu tán thành. Còn nói một ít chuyện, Khương Tử Nha liền không có có nói thêm nữa, để mọi người mau trở về liệu thương. Chờ mọi người tản đi, thân sát hắn lại trở nên bi thống, nhìn phía thương quân phía doanh địa, lộ ra không cam lòng, bi phẫn trở chút tâm tình. TX-T-80-6429 540, Triệu Công Minh Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung Hạo trong cung điện lớn yên tĩnh không hề có một tiếng động, cực kỳ hùng vĩ trong hơi thở, lộ ra một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thật giống nơi này đã rất lâu cũng không có ai tới qua. Nguyên thủy dường như dĩ vãng vô số năm như vậy, ngồi ngay ngắn không hề có một tiếng động, hai mắt mở, yên tĩnh nhìn về phương Tây. Phổ biến như vũ trụ hai mắt, như tinh không giống như thâm thúy, yên tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn nơi đó. Không biết qua bao lâu, một đạo khuôn mặt có chút khô gầy lão giả nhẹ nhàng đi tới, thi lễ một cái, thiên tôn. Người chi đạo, làm sao? Nguyên thủy không có khách khí, hai mắt vẫn cứ, mở miệng thản nhiên nói. lão giả vi lăng, Tựa hồ không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ hỏi vấn đề này, cũng không thể do dự, trong bình tĩnh mang theo vài phần tôn kính nói: "Vẫn là nhốt lại bước đi kia, không biết nên làm sao bước qua." Trong lời nói cũng không có gì không cam lòng, tu luyện tới hắn thời gian này, thực lực có thể không phải là quá mạnh, nhưng tính cách tuyệt đối vô cùng kiên định. Nguyên Thủy ánh mắt rời về đến, nhìn về phía lão giả, lạnh nhạt nói: "Tha Sơn chi thạch, có thể công ngọc, ngươi chi đạo nên có càng bao la đường." Lão giả trong lòng không bình tĩnh, tử tử tế tế suy tư nguyên thủy thánh nhân lời nói tuyệt đối sẽ không xem thường lại càng không biết không có tác dụng còn thiên tôn giải thích nghi hoặc muốn không hiểu cái gì về sau lập tức lại thi lễ một cái nói nên minh bạch thời gian ngươi tự nhiên minh bạch đi thôi nguyên thủy bình thản nói vâng lão giả đè xuống trong lòng một tia sao động đàng hoàng đáp lại bất quá cũng không có lập tức rời đi hơi có chút chần chờ nói thiên tôn tây kỳ bên kia nam cực bọn họ Nguyên Thủy trầm mặc một hồi, mấy hơi thở về sau, mới chậm rãi nói đại kiếp phía dưới, tất cả đều là mệnh số, đi làm hết sức là đủ. Vâng, Thiên tôn. Lão giả đáp lại, tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không tiếp tục hỏi, lui ra Ngọc Hư cung, mang theo từng trận nghi hoặc hướng Tây Kỳ phương hướng bay đi. Tây Kỳ đại quân thảm bại, cũng chính là xiển giáo đệ tử thảm bại, làm như bây giờ xiển giáo lưu thủ cuối cùng một phần lực lượng, tự nhiên sẽ không lại thở ơ không động lòng. Bất kể như thế nào, Hắn đều là nhất định phải đi. Nhất chiến phía dưới, thánh nhân ba vị đệ tử thân truyền vẫn lạc, bất luận ở đến lúc nào, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường chuyện trọng đại. Vô số tồn tại biết được, Dôn Dập Đông cảm thấy phân chấn, ánh mắt tìm đến phía Đông Cô Lon, muốn nhìn một chút vị thánh nhân kia có gì phản ứng. Biết sẽ không hay là như vậy nhẫn lại xuống, mặc cho đệ tử cùng Thương Đình đánh nhau. Đồng thời, Thương Đình thực lực cũng lần nữa ra ngoài bọn họ dự liệu. Hoàng Phi Hổ, xuống hắc hổ hai người ra tay. Lại càng là dẫn lên rất nhiều ánh mắt quan tâm, đông đảo suy đoán, dù sao thực lực thế này còn có loại kia chiến đấu chi phương pháp, cũng quá mức chúc mục đích. Bất quá những này tồn tại cũng không có tận mắt nhìn thấy, khó xác định, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Kiểu Châu, bao quát Kiểu Châu ra, trận chiến này cũng dẫn lên cự đại sóng gió. Triều ca trong thành, cũng không ngoại lệ. Nhất là Hoàng Phi hổ hai người chết trận, thực lực bọn hắn thêm vào bọn họ địa vị, đủ để chấn động triều đình trên dưới. Thêm vào nó tổn thất. Dẫn đến thương quân có thể nói là đại thắng kết quả, cũng ít rất nhiều vui sướng. Nhân đế cung, đế tân nhất nhất đem có công chi nhân định ra phong thưởng đối với trận chiến này kết quả, hắn ngược lại là khá là thỏa mãn. Hoàng phi hổ hai người cũng làm đến nhận rõ, do đó phá vỡ bế tắc. Thương quân nhìn như tổn thất rất lớn, nhưng được biết, xử lý xong những này phong thưởng việc, trong ánh mắt lập lệ suy tư. Xuyền giáo thảm bại, thêm vào khương tử nha nguyên thủy mới làm vị đệ tử thân truyền. Cho tới bây giờ đã vẫn lạc bốn vị, trong đó còn có nam cực tiên ông, xích tinh tử hai vị này chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ tồn tại. Xiền giáo đã không đủ cùng thương quân đối kháng, tiếp đó, cũng nên tiệt giáo đệ tử lên sàn. Suy tư một, hai, lãnh đạm hạ lệnh truyền chỉ cổ hủ, để hắn mang theo đi tiền tuyến, tạm thời bí mật lên. Vâng. truyền chỉ nội thị đi vào. Đế tân thả xuống những này tâm tư, chuyển đến triều đình bên này. Hợp nhờ tờ ký châu một chuyện, tiến hành hơn nữa thương hưởng mấy người đã có đột phá dấu hiệu. Nhanh! Đợi bọn hắn sau khi đột phá, quyết chiến cũng gần như. Còn có chính hắn, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn một tia nên làm gì đột phá. Cái kia hai thành số mệnh chi lực, hắn ở mấy năm trước đã hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn không đủ để để hắn đột phá. Bây giờ, cũng là nên chuẩn bị, ánh mắt nhìn về phía đông phương. Một vệ lệnh lùng nghiêm nghị nẹ qua, truyền chỉ, để ra cát lượng, bảng thống hai người trở về. Đúng! Không có bao nhiêu người biết rõ tình huống, đế tân dưới mười mấy đạo ý chỉ, đại thương một vài chỗ, mấy người cũng lập tức động. Trận chiến đó hơn nửa tháng về sau, trên Đông Hải, đang chạy về một nơi bái phỏng thân công báo, lấy phương thức đặc biệt, dùng tốc độ nhanh nhất, được tiền tuyến tin tức. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ, trong lúc mơ hồ cũng có chút bi thương cùng phẫn nộ. Hắn hôm nay là cùng siển giáo mọi người có ngăn cách, cũng có một chút dị dạng tâm tư. Nhưng lúc này, tuyệt đối không nghĩ bọn họ ra tình huống như vậy. Trong lòng không khỏi sinh lên lo lắng tâm tình, hắn có thể tưởng tượng được lúc này Tiền Tuyến Tây Kỳ đại quân áp lực, cảnh khốn khó. Bất quá hắn cũng không có cái gì thật là phương pháp hay, lấy hắn bây giờ hội tụ tiệt giáo đồng môn, số lượng là có không ít, nhưng cường giả chân chính, tỉ như chuẩn thánh, cao đẳng tầng thứ, một cái không có. Tiền Tuyến Tây Kỳ đại quân thiếu hụt, chính là bậc này cường giả, vì lẽ đó hắn đi cũng không lấp lợi gì. Tiệt giáo đệ tử đông đảo, cường giả như mây, bất quá các loại cường giả cũng là có mấy. Giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền, bên người thất thị chung hai vị trí đầu, tam tiêu đứng đầu vân tiêu nương nương, ngoại môn đại đệ tử triệu công minh. Tám người này là sáng tỏ có chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ thực lực, còn những người khác, hắn cũng không rõ ràng, không xác định. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, vẻ mặt nhất động, lập tức đại hỉ, nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng. Rốt cục xuất quan, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay đi một phương hướng. Tiền tuyến, trận chiến đó sau chỉ qua hai ngày thời gian. Bạch Khởi liền hung hãn phát lên cường công, căn bản không cho Tây Kỳ đại quân khôi phục thời gian. Tây Kỳ đại quân bất đắc dĩ, nhưng cũng căn bản không nên chiến, chỉ lấy nơi đóng quân làm trung tâm, ngăn cản cường công. Mỗi một ngày, loại này cường công liền không có có dừng lại quá. Như ào hào hồng thủy liên miên bất tuyệt, thời khắc liên tục tiến công Tây Kỳ đại doanh. Tây Kỳ chúng cường giả, bao quát Ngọc đỉnh đám người ở bên trong, căn bản không có khôi phục thời gian, chỉ có thể ngạnh kháng thương thế liều mạng chống đối. May mà bọn họ nội tình thâm hậu, Đan dược, phát bảo loại bảo vật, vượt xa tưởng tượng, cứ thế mà chống lại bạch khởi loại người cường công. Đương nhiên, đây cũng là bạch khởi loại người không muốn chính thức liều mạng, nếu quả thật liều mạng, cho dù diệt Tây kỳ đại quân, bọn họ cũng biết cũng không khá hơn chút nào. Bất quá tuy nhiên chống lại, Ngọc đỉnh loại người thương thế, lại là không chỉ có không có chuyển biến tốt, vẫn còn ở chậm rãi tăng thêm. Song vương công phòng kéo dài, một bên khác, thân công báo thì là đi tới có tiếng động thiên bên trong Nga Mi Sơn, nhìn thấy giao hữu rất rộng. Thanh danh hiển hách tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Cái này hai ngày lại có chút kẹp lại, siển giáo gần như giải quyết xong, nên tiệt giáo muốn rất nhiều làm như thế nào viết, vì lẽ đó số lượng từ có chút ít, thứ lỗi thứ lỗi. Trước 541, lấy một đối với hai. Nga Mi Sơn, là phủ động. Triệu Sư Minh. Thân công bào dáng vẻ có chút loạn ý kiến đến Triệu Công Minh, có vẻ nôn nóng không nớt, thanh âm mang theo bi thường kêu lên. Bởi vì khiêng kỵ tiệt giáo chính thức đại sư huynh đa bảo nguyên nhân Vì lẽ đó Triệu Công Minh mặc dù là ngoại môn đại đệ tử, nhưng không có ai gọi hắn đại sư huynh, chỉ gọi là Triệu sư huynh. Thân sư đệ. Một thân đạo bào màu xám, hơi có chút phát tướng Triệu Công Minh sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn tựa hồ với hắn hết sức quen thuộc thân công báo, bất quá cũng không để ý, hắn làm người yêu giao hảo bạn bè, huống chi đối phương vẫn là hắn đồng môn sư đệ. Thấy hắn dáng vẻ, vội vàng nói, đây là làm sao? Vi huynh vừa ra cửa ải, liền nhìn thấy ngươi phân thân ở đây bảo vệ, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Thân công báo hai mắt nhất thời hơi có chút phát hồng, bi thương nói, sư huynh, ngươi bế quan nhiều ngày, không biết ta tiệt giáo thảm nha. Triệu công minh vẻ mặt lập tức có chút biến, khẽ cau mày, cực kỳ thận trọng, vội vàng nói, ta tiệt giáo ra chuyện gì. Thân sư đệ mau nói đi. Một bên gật đầu, thân công báo liền vừa bắt đầu nói đến, từ cựu long đảo tứ thánh nói lên, thập thiên quân, mãi cho đến siển giáo mọi người thảm bại. Triệu công minh sắc mặt biến lại biến, biểu hiện ra trong lòng hắn không bình tĩnh, chờ thân công báo dừng lại lúc một luồng tức giận ở hắn mập mạp ở trên mặt truyền, khí thế có chút không bị khống chế buộc phát ra, chư vị đồng môn dĩ nhiên bị chết thảm hại như vậy, đáng ghét, đáng hận. Thân công báo trên thân chìm xuống, cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Triệu Công Minh bây giờ là càng mạnh càng tốt. Sư đệ chớ trách, vi huynh thất thố. Triệu Công Minh lập tức thu lại khí thế, đối với thân công báo có chút ấy nãy nói. Sư huynh khách khí, sư huynh nghĩa khí sâu nặng, đông đạo đồng môn ai chẳng biết hiểu. Sư huynh tức giận chuyện đương nhiên mà thôi. Thân công báo lập tức chân thành nói, triệu công minh điểm xuống đau cũng không tâm tình lưu ý những này, vẻ mặt bi thương nói, đại kiếp vô tình, đông đảo đồng môn tất cả đều vỡ lạc, liền xỉn giáo đồng môn cũng rơi vào như vậy. Thân công báo gật đầu, tương tự bi thương nói, đại kiếp vô tình, bất quá cuối cùng vẫn còn thường quân động thủ, thủ này không đội trời chung, không dối gạt sư huynh, bây giờ tiền tuyến ta tam giáo đệ tử tổn thất nặng nề, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Không biết lúc đó liền sẽ bị thương quân giết hại hết sạch. Sư đệ đến đây, sư huynh cái này chính là muốn sư huynh xuống núi chỉ huy ta tiệt giáo đệ tử, cho cái kia thương quân mọi người một cái mạnh mẽ giáo hấn, giúp ta tam giáo thắng được đại kiếp. Triệu công minh vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, không có chút gì do dự, chậm rãi gật đầu. Ra như vậy việc, vi huynh tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Bất kể như thế nào, nhất định phải cùng cái kia thương quân đấu một trận. Thân công báo lộ ra nét mừng, sư huynh cao thượng. Triệu công minh xua tay, ngừng lại, ngưng âm thanh nói, thân sư đệ, vi huynh mạo mội xin hỏi một câu, ngươi cùng khương tử Nha cùng đi Tây Kỳ đối phó thương quân, thế nhưng là trải qua sư tôn đồng ý. Tuy nhiên đã quyết định muốn đi Tây Kỳ, bất quá một ít chuyện hay là muốn hỏi rõ ràng tốt.